chương 403, m ộ t cái quỷ dị đoạn trưởng chương 403, m ộ t cái quỷ dị đoạn trưởng có thể chơi miễn phí đến một khối đặc thù mỏ nguyên thạch đối với lâm dật tới nói có cũng được mà không có cũng không sao bất quá nếu người ta giao trì thánh chủ cho chính mình có muốn hay không chẳng phải là không n ể mặt m ũ i lâm dật biết sau liền để giao trì thánh nữ diêu tịch thay tạ ơn giao trì thánh chủ mà nguyên bản lâm dật tham dự cạnh tranh trực tiếp đấu giá đến năm tỷ nguyên tinh mỏ nguyên thạch tại trải qua một lát giá cả dừng lại sau tiếp tục hướng bên trên tam phúc rất nhanh liền phá sáu tỷ nguyên tinh phá bảy tỷ nguyên tinh giao chỉ thánh nữ diêu tịch vừa mới nói nhóm này đặc thù mỏ nguyên thạch giao chỉ thánh địa không riêng gì vì bán đi nguyên t ì n h cũng là để có thực lực đại nhân vật đập xuống chuẩn bị ở sau bên trong nắm giữ nhất định thăm dò hư h ư thực thực tiên nhân hải cốt cơ hội đương nhiên tặng không là không thể nào tặng không có thể mượn cơ hội thu hoạch được một bút không ít nguyên t ì n h đối với giao chỉ thánh địa tới nói cũng là cực kỳ hữu ích một sự kiện bản thân lâm dật là dự định đem tất cả đặc thù mỏ nguyên thạch toàn bộ đấu giá thắng có thể nghĩ mớn cũng không thể không cho người khác cơ hội không phải, dự định đem cái này khối thứ nhất cạnh tranh bán đấu giá mỏ nguyên thạch tặng cho người khác để cho người khác t h a m dò sâu cạn nhìn xem nhóm này mỏ nguyên thạch bên trong đều có cái gì cho nên hắn đấu giá năm tỷ nguyên tinh sau liền không có tiếp tục đấu giá bởi vì không có lâm dật gia nhập cuối cùng khối nguyên thạch này mỏ bị giao chỉ thánh địa đấu giá 7.5 tỷ nguyên tinh đấu giá kết thúc tiến hành ngắn ngủi giao tiếp người đấu giá tiến hành trả tiền sau giao chỉ thánh chủ lại lần nữa lên lại nàng mở ra đã sớm bố trí tốt chất pháp bao phủ trên đài mỏ nguyên thạch tiếp lấy liền có giao chỉ thánh địa phụ trách cắt đá cắt đá sư cầm trong tay một thanh cắt đá thân đao mặc một thân tương đối kỳ lạ trên áo đá đài tiến hành cắt đá nó hơi đặc biệt tạo hình đưa tới đông đảo tu sĩ n g h i hoặc không biết giao chỉ thánh địa cắt đá sư vì sao cách đàn mặc như vậy giao chỉ thánh nữ diêu tịch tại vị này cắt đá sư lên đ à i sau q u a y đầu đối với lâm giật nói ra đây là năm đó vị k i a giống như ngươi tu có đặc thù nguyên thuật cùng giao chỉ thánh địa giao hảo vị k i a n g u y ê n t i ê n sư lưu cho giao chỉ thánh địa đặc thù thạch lý n g a nó là lợi dụng thần nguyên gia đ á trải qua vị tồn tại kia lợi dụng nguyên thuật chế ra có rất nhiều kỳ dị đặc thù tác dụng tại giám thưởng trên hội giao lưu giao chỉ thánh địa tiên đại cảnh đại năng liền nói lâm giật tu có nguyên thuật cùng giao chỉ thánh địa rất có một gốc lâm dật chuyến này đi vào giao trì thánh địa còn có một cái mục đích chính là muốn thông qua giao trì thánh địa hiểu rõ hơn một chút liên quan tới thiên nguyên thuật vấn đề nghe nói giao trì thánh nữ nói cái này đặc thù thạch đ i là lúc trước vị kia cùng giao trì thánh địa giao hảo nguyên thiên sư lưu lại lâm dật đối với nó sinh ra một chút hưng thú giao trì thánh địa vị kia cắt đá sư ở trên sau đài liền bắt đầu tiến hành cắt đá một khối không đến to bằng đầu người mỏ nguyên thạch tại giao trì thánh địa vị này cắt đá sư thủ hạ nhanh chóng lột ra một tầng lại một tầng ra đá tung bay tất cả ở đây tu sĩ đều mắt không chấp nhìn chẳng c h ẳ bị tiến hành cắt đá mỏ nguyên thạch suy nghĩ suy đoán khối này giá trị 7.5 tỷ mỏ nguyên thạch bên trong đến cùng có đồ vật gì theo mỏ nguyên thạch không ngừng bị lột ra ra đá nó thể tích cũng đang nhanh chóng thu nhỏ rất nhanh liền trở nên chỉ lớn chừng quả đấm ngay tại rất nhiều tu sĩ suy đoán khối nguyên thạch này trong mỏ có phải hay không có đồ vật gì thời điểm trên khán đài mỏ nguyên thạch bên trên đột nhiên toát ra một cô hắc vụ hắc vụ nhanh chóng hướng phía giao trì thánh địa c ắ t đá sư lướt tới mà bị kia c ắ t đá sư trên người thạch di lý ở tại xóc tiếp cận phát ra h n h h n h mạch bằng đem nó ngăn cản ở bên ngoài mà theo hắc vụ đốt lên dưới trận vô số tu sĩ đều thấy được bị cắt ra mỏ nguyên thạch bên trong đồ vật. đó là một cái bốc lên hát vụ huyết n ụ c tụ tại nhưng có đông đ à o vết thương nhân thủ một thân thủ trình nắm đấm hình dạng nắm t h ậ t chặt nó tựa hồ còn có h o ạ tính t tại hát vụ bốc lên một lát đột nhiên bay trên trời muốn phá không mà đi trong trận pháp b ị kia giao trì thánh địa cắt đ á sư tại hoàn thành cuối cùng cắt đá hát vụ ăn mòn thạch đi phát ra bánh á n h b ạ c h q u a n g lúc liền đã bị giao trì thánh chủ lợi dụng trận pháp na di đi ra tại bao phủ mỏ nguyên thạch trên này chỉ còn lại có một cái nắm chắc quả đấm trong khi muốn phá không mà đi bị trận pháp ngăn cản một cỗ vô cùng to lớn khí tức từ nó trên nắm tay phát ra đột nhiên công hướng trận pháp ở tại công hướng trận pháp lúc do giao trì thánh chủ tự mình bố trí trận pháp rung động dữ dội phát ra tầm tầm vợ sóng bởi vì có trận pháp nguyên nhân ở đây tu sĩ cũng không cảm giác gì nhưng có không ít tu sĩ thấy thế trực tiếp đứng lên bởi vì giao trì thánh chủ tự mình bố trí trận pháp thế nhưng là không tầm thường nắm đấm này một kích có thể làm cho nó dâng lên vợ sóng nó công kích lực độ không thua gì tiên đ à i cảnh đại năng phổ thông một kích một kích không có kết quả huyết nhục nắm đấm tại trong trận pháp không ngừng bay múa không ngừng công kích trận pháp có một vị giao trì thánh địa tiên đại cảnh đại năng khi lấy được giao trì thánh chủ thụ ý tiến vào trong trận pháp rất nhiều tu sĩ vốn cho rằng giao chỉ thánh địa tiên đài cảnh đại năng tiến vào trong trận pháp có thể nhẹ nhõm không chế lại cái này huyết n ụ c n ắ m đấm nhưng sự thật thường thường sẽ hướng phía để cho người ta sở ý không ngờ được một cái phương hướng phát triển tại cái này giao chỉ thánh địa tiên đài cảnh đại năng tiến vào trong trận pháp thi triển thủ đoạn muốn chấn áp cái này huyết n ụ c n ắ m đấm huyết n ụ c n ắ m đấm cảm giác được giao chỉ thánh địa tiên đài cảnh đại năng bản nguyên khí tức trong nháy mắt hướng phía nó công kích mà đến dưới một quyền giao chỉ thánh địa tiên đài cảnh đại năng vừa mới thi triển ra một cái năng lượng đại thủ bị nó trong nháy mắt đánh tan tiếp lấy cái này huyết n ụ c nằm đấm trong nháy mắt tiếp cận giao chỉ thánh địa tiên đài cảnh đại năng mặt đối mặt tình huống này giao chỉ thánh địa tiên đài cảnh đại năng trước người trong nháy mắt xuất hiện một đoá hoa sen màu trắng hoa sen màu trắng xuất hiện một cố năng lượng khổng lồ trực tiếp bao phủ tại huyết lục trên nắm tay tại cố năng lượng này bao phủ xuống huyết lục nắm đấm tựa hồ lâm vào trong vũng bùn một dạng ở trong đó kịch liệt dãy rủa giao chỉ thánh địa tiên đài cảnh đại năng tại đem nó khống ở sau cấp tốc đánh ra vô số đạo pháp quyết ở tại đánh ra pháp quyết sau giữa không trung huyết lục nắm đấm dãy rủa càng ngày càng yếu cuối cùng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất vị này tiên đài cảnh đại năng xuất ra một cái chất gỗ h ộ g đem nó chứa ở trong đó sau đó đem nó giao cho một vị giao trì thánh địa trưởng lão giao trì thánh địa trưởng lão xuất ra một khối c h ậ t bản đem nó c h u y ể n t ố n g cho cạnh tranh được chủ khi xử lý tốt đây hết thảy sau giao trì thánh chủ mở miệng nói ra nó vừa rồi bày ra so sánh tiên đài cảnh lực lượng mặc dù không phải tiên nhân huyết đủ, nhưng trên nó có tiên nhân khí tước cùng tiên nhân t i ê n tị vạn lũ quan hệ nhất là đoạn giao chỗ nó ẩn chứa lăng lệ đặc thù tiên linh khí thương hư thực, thực là một cái bị tiên nhân chặt đứt bàn tay giao trì thánh địa đem tất cả mỏ nguyên thạch toàn bộ lấy ra còn muốn cầu hiện trưởng tiến hành cắt đá chính là vì hiện ra mỏ nguyên thạch bên trong khả năng thứ n ă m giữ khi giao trì thánh chủ nhìn rõ lần này cắt ra sau đồ vật bên trong đại khái là vật gì sau liền trực tiếp nói ra vô số tu sĩ nghe nói vô cùng đ ậ c dung lúc trước chẳng cảnh tất cả tu sĩ đều nhìn ở trong mắt một cái bị người chặt đứt bàn tay không biết là cái gì năm tháng lưu lại bây giờ còn có thể b à y ra không kém gì tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng lực lượng vậy cái này đoạn trưởng chủ nhân khi còn sống nên cường đại đến cỡ nào nhưng mà cường đại như vậy người thế mà bị hư hư thực, thực tiên nhân cho trận đức bốn trăm linh bốn cùng loại mộ bia mở nguyên khối thứ nhất đặc thù mỏ nguyên thạch bên trong cắt ra một cái đoạn trưởng nằm đấm nó tràn ngập hoạt tính còn lưu lại có so sánh tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng lực lượng đối với tu sĩ bình thường mà nói nó không có bao nhiêu tác dụng nhưng là đối với đại tông đại phái thánh địa thái cổ thế gia đây chính là phi thường đáng giá nghiên cứu đ ồ vận nhất là nó bây giờ còn có thể còn có cường đại hoạt tính nó nguyên bản chủ nhân khẳng định vô cùng cường đại liền xem như lợi dụng nó luyện đan luyện dược đó cũng là có thể so với đại dược thậm chí nói không chừng còn có thể có cái gì cường đại đặc thù tác dụng nếu như không lợi dụng nó luyện đan luyện dược một chút thể chất đặc thù tu sĩ cũng có thể lựa chọn đem luyện hóa thấp thu đoạn trong lòng bàn tay năng lượng ẩn chứa cùng sức sống giao trì thánh địa tiên đài cảnh đại năng đem nó phong tồn thu lại sau đó liền để giao trì thánh địa chấp sự đem nó đi cho người đấu giá đưa qua tốn hao b ả tỷ nguyên tinh cắt ra đạt được một cái đoạn trường nói không nên lời xem như thua thiệt hay là kiếm lời dù sao có thể thông qua cái này đoạn trường đến phân tích một chút hư hư thực thực tiên nhân hải cốt bí mật khi xử lý tốt đằng sau khối thứ hai mỏ nguyên thạch bị giao trì thánh chủ đưa lên trên này một vòng mới cạnh tranh bắt đầu khối này mỏ nguyên thạch đồng dạng không phải giao trì thánh nữ diêu tịch mang đi ra ngoài biểu hiện ra cái kia sau khối khi hình trạng nhìn qua như là một chiếc bàn đá xanh cao hơn một mét có điểm giống là một khối mộ n g a chỉ bất qua phía trên không có văn tự gì bởi vì khối thứ nhất đặc thù mỏ nguyên thạch bên trong liền mở ra đồ vật nó giá trị không cách nào cân nhắc khối thứ hai mỏ nguyên thạch cạnh tranh ngay từ đầu nó giá cả liền trực tiếp thăng lên đến năm tỷ nguyên tinh khối thứ nhất mỏ nguyên thạch lâm giật ra giá một lần sau liền không có tiếp tục đấu giá trong đó mở ra đoạn trường bởi vì trận pháp che lấp lâm giật cảm giác không đến tình huống cụ thể b ấ t quá chỉ là nhìn kỳ biểu hiện lâm giật biết đoạn trường này là cái thứ tốt có thể sau khi chết vô số năm cận tôn một cái đoạn trường liền còn có như vậy sức sống cùng lực lượng lâm giật cảm giác nếu như mình đem luyện hóa hẳn là có thể đủ trình độ nhất định tăng lên thái cổ thánh thể cho nên khối thứ hai mỏ nguyên thạch lâm dật không còn chuẩn bị đem nó nhường ra đi khi cạnh tranh giá cả tiêu thăng đến hơn năm tỷ nguyên tinh sau lâm dật bắt đầu đấu giá mười tỷ nguyên tinh tiến hành theo chất lượng một chút xíu đấu giá là một loại cạnh tranh bán đấu giá xét l ư ợ n g có thể một chút xíu thăm dò những người khác danh giới cuối cùng là bao nhiêu lấy thích hợp nhất giá cả đem cạnh tranh phẩm đập xuống trực tiếp sách một cái giá cao nó cũng nói không ra có cái gì không đúng có thể trong nháy mắt đào thải một chút tâm lý mong muốn không có cao như vậy người đấu giá chính là loại phương pháp này có đôi khi trực tiếp đánh ra một cái giá cao khả năng bản thân vật đấu giá đập không lên cao như vậy sẽ có trang hăng giá dẫn đến dùng nhiều một chút tiền mười tỷ nguyên tinh giá cả đã viễn siêu lúc trước giá cả b ấ t quá khối nguyên thạch này m ỏ thể tích cũng là so lúc trước lớn mấy lần cái giá tiền này tương đối mà nói cũng không tính quá đắt nhưng lúc trước vẫn luôn là tiến hành theo chất lượng gia tăng hiện tại đột nhiên gia tăng rất nhiều tu sĩ suy tính vậy lại khái lại là lúc trước vị kia trực tiếp đấu giá đến năm tỷ nguyên tinh người cách làm mặc kệ dạng gì m ỏ nguyên thạch đều là thể tích càng lớn càng đắm tiền lần này cũng không ngoại lệ mười tỷ nguyên tinh giá cả ngắn ngủi dừng lại sau lập tức có người ra giá tiền cao hơn ngắn ngủi trong n á y mắt Cạnh theo r giao trì thánh địa trưởng lão tuyên bố cạnh tranh kết thúc giao trì thánh địa thánh chủ hướng phía lâm giật bọn hắn phương hướng này nhìn thoáng qua làm giao trì thánh địa thánh chủ nàng tự nhiên là biết tất cả mọi người ở vào trong trận phát vị trí nào biết mỗi một vị tu sĩ trong tay cạnh tranh trận b à n số hiệu tình huống cạnh tranh kết thúc nàng liền biết lần này người cạnh tranh là lâm giật nàng nghĩ đến khó trách dạng này kêu giá nguyên lai、like、là lâm giật giao trì thánh chủ đã thông qua diêu tịch thánh nữ nói đưa cho lâm giật một khối mỏ nguyên thạch đương nhiên sẽ không đổi ý nàng thần nghiệm truyền âm tiến hành ăn bài bởi vì là tự mình đưa cho lâm giật công trình mặt mũi nên làm vẫn là phải làm có một vị giao trì thánh địa trưởng lão tiến vào khán đài trong trận pháp cùng lâm giật tiến hành giao tiếp nó tới sau giao trì thánh nữ diêu tịch đứng dậy cho lâm giật giới thiệu hoa nguyên đạo hữu đây là ta giao trì thánh địa hạ thanh y thì hạ trưởng lão nhìn xem trước mặt như hơn hai mươi tuổi thiếu nữ hạ thanh y thì hạ trưởng lão lâm giật đứng dậy hành lễ bất quá trên thân nó không có thế hệ tuổi trẻ tất cả thanh xuân sức sống h i ệ n nhiên số tuổi thật sự xa không chỉ hơn hai mươi tuổi hạ trưởng lão thật sự là tuấn tú lịch sự thiếu niên t u ấ n tiếu h không cần đa lễ ta chính là tới đi cái liệu trình thánh chủ nói khối nguyên thạch này mỏ tặng cho ngươi không thu ngươi nguyên tinh đây là giao dịch lệ bài sau đó khối nguyên thạch này mỏ mặc kệ là cắt ra đồ vật đều sẽ trực tiếp thông qua cạnh tranh trận bản truyền tống đến trong tay ngươi nhận lấy lần này tính giao dịch lệ bài lâm giật mở miệng đối với hạ thanh y hạ ì h trưởng lao nói ra hạ trưởng lão khối nguyên thạch này mỏ có thể hay không chứt dựa theo cạnh tranh giá cả trả tiền ta muốn đem cái này cơ hội lưu hậu mặt sử dụng một khối mười lăm tỷ nguyên tinh mỏ nguyên thạch giao trì thánh địa nói đưa liền đưa nhưng lâm giật cho là cái này đưa một khối cơ hội hiện tại dùng tương đối lãng phí phía sau còn có thể tích càng lớn đặc thù mỏ nguyên thạch cạnh tranh giá cả khẳng định cao hơn hắn chính là thuận miệng hỏi một chút được thì được có thể nhiều tiết kiệm một chút nguyên tinh không được với hắn mà nói cũng không quan hệ nhiều lắm nghe nói lâm giật nói như vậy hạ thanh y đi trưởng lão hơi s ữ n g sở tước chừng ba bốn giây sau hạ thanh y đi trưởng lão mỉm cười đối với lâm giật nói ra đương nhiên có thể t h a n h chủ nói tùy ý một khối ngươi có thể tự do lựa chọn cứ như vậy lâm giật giao dịch cho hạ thanh y đi trưởng lão mười lăm tỷ nguyên tinh hoàn thành lần này cạnh tranh đợi đến hạ thanh y đi trưởng lão rời đi về sau giao trì thánh nữ diêu tịch trên mặt rất có cổ quái nhìn thoáng qua lâm giật vốn cho rằng lâm giật trực tiếp giá cao cạnh tranh là bởi vì giao trì thánh địa đáp ứng đưa cho hắn một khối hiện tại làm sao hắn còn giao dịch nguyên tinh hoàn thành lần này cạnh tranh đâu lâm dật đây là muốn làm gì mà diệp hắc chưa mắt nhìn lâm dật hoàn thành giao dịch chừng to mắt nhìn xem lâm dật mười lăm tỷ nguyên tinh a đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ rất nhiều nhất lưu tông môn đều không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều nguyên tinh mà lâm dật nhãn đều không nháy mắt một chút liền lấy ra mười lăm tỷ nguyên tinh cùng giao chỉ thánh điệu tiến hành giao dịch đây là cỡ nào có dồi dào lúc này diệp hắc t â m lớn thôn t i ê n chó tiểu mặc chủ nhân hoa nguyên n g như vậy dồi dào nếu là lâm dật có thể lấy ra điểm nguyên tinh bồi dưỡng hắn hắn cho thôn t i ê n chó tiểu mặc làm nhấn sùng cũng không phải không thể giao dịch hoàn thành hay là lúc trước vị kia cắt đá sư lên đài tiến hành cắt đá ban sơ rất nhiều tu sĩ còn n g h i hoặc tại sao lại là bố trí chất pháp lại là để c ắ t đá sư người mặc đặc thủ thạch di lý có khối thứ nhất mỏ nguyên thạch cắt ra cảnh tượng rất nhiều tu sĩ mới hiểu được giao trì thánh địa vì sao như vậy cắt đá quá trình rất nhanh như là một khối mộ bia một dạng tảng đá xanh rất nhanh liền bị lột ra mấy t ầ n g ra đá khi bị hoàn toàn cắt ra lộ ra trong đó đổ vật thời điểm đông đảo tu sĩ đứng dậy nhìn chằm chằm trên đài vật phẩm kỳ lạ chương bốn t có thể cho người khác chừa chút sao chương bốn t có thể cho người khác chừa chút sao giao chỉ thánh địa cắt đ á sư tại hoàn thành cắt đ á sau liền bị trước tiên na di đến trận pháp bên ngoài trong trận p h á p t ả n g đá xanh chạm mỏ nguyên thạch bị cắt r a thạch bị lộ ra đ ồ vật bên trong ở trong đồ vật triệt để bạo lộ ra đông đảo tu sĩ nhao nhao đứng dậy bởi vì tại khối đá xanh này tấm chạm mỏ nguyên thạch bên trong bị cắt ra tới là cả một cái thần nguyên dựa theo khối thần nguyên này thể tích lớn nhỏ nó có thể phân chia ra đến trước mắt chuẩn hóa hai mươi mai thần nguyên số lượng mà tính lời nói chỉ là khối thần nguyên này giá trị chính là hai tỷ nguyên tinh nhưng mà giá cả không phải tính như vậy lúc trước thiên d i ệ n thánh địa cùng đại hiên thánh địa tiến hành đấu giá lúc một khối thần nguyên giá cả đạt đến hơn ba trăm triệu nguyên tinh nói cách khác dựa theo giá thị trường khối thần nguyên này tối thiểu nhất giá trị sáu mươi bảy mươi ước nguyên tinh nếu như chỉ lần này lời nói so sánh nó bán đấu giá ra mười lăm tỷ nguyên tinh người đấu giá không thể nghi ngờ là lỗ nặng nhưng là tại thần nguyên bên trong tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng trong đó có một cái lớn chừng quả đấm côn trùng màu xanh lá thần nguyên bên trong còn phong tồn có cái gì hay là một đầu không biết chết sống côn trùng nó giá trị liền vô hạn tăng lên cái kia côn trùng màu xanh lá là cái gì nhìn qua tựa như là trong cổ tịch ghi lại phệ nguyên trùng bất quá cái này phệ nguyên trùng đã sớm diệt tuyệt vô số năm tháng nó còn sống không nếu như nếu là còn sống nói nó giá trị không cách nào đánh giá đến giao chỉ thánh địa tham gia thịnh hội trong đó không thiếu có kiến thức cực kỳ u y ê n bắt người khi bên cạnh có đồng bạn không hiểu lúc bọn hắn đưa ra giải thích bởi vì không có cùng khối thứ n h ấ t mỏ nguyên thạch cắt ra tới đoạn trường một dạng phệ nguyên trùng còn tại thần nguyên bên trong phong t ổ lấy giao chỉ thánh địa trưởng lão đem nó từ trong trận pháp lấy ra sau đó lợi dụng giao dịch trận bàn na di đến lâm giật trong tay giao chỉ thánh chủ cũng tại lúc này đối với ở đây tất cả mọi người nói ra này khối thân nguyên bên trong phong tồn vệ nguyên trùng vệ nguyên trùng một loại viễn cổ lấy nguyên làm thức ăn đặc thù chủng loại nó dùng ăn nguyên t h e h sau sẽ đem bộ phận nguyên tinh năng lượng chiết xuất phân giải sản xuất một chút đặc thù biến dị nguyên tinh viễn cổ thời điểm có không ít người lợi dụng kỳ đặc tính tìm kiếm h ỏ nguyên nguyên tinh lợi dụng kỳ đặc tính đến thu hoạch một chút đặc thù nguyên tinh trong truyền thuyết vệ nguyên trùng đạt tới trình độ nhất định có thể đem phổ thông nguyên tinh chiết xuất chuyển biến sản xuất thần nguyên nhưng bởi vì nó năng lực sinh sản thấp é m tăng thêm tự thân tuổi thọ không g i i từ từ diệt、tuyệt. có giao trì thánh chủ cho ra giải thích ở đây đông đảo tu sĩ vì thế mà chấn động không nghĩ tới khối nguyên thạch này trong họ lại có thần nguyên cùng p h ệ nguyên trùng cái này nếu là p h ệ nguyên trùng còn sống chẳng lẽ có thể lợi dụng nó chuyển biến sản xuất thần nguyên đừng nói rất nhiều phổ thông tu sĩ trẻ tuổi liền ngay cả một chút các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a trình diện cao tầng đều mười phần động tâm nóng mắt có thể mười lăm tỷ nguyên tinh ở đây trừ mấy vị thánh địa thánh chủ cùng thái cổ thế g i a tộc trưởng có thể nhẹ nhóm lấy ra tu sĩ khác trừ có số ít mấy người bên ngoài tuyệt đại đa số căn bản không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều nguyên tinh ngay tại rất nhiều tu sĩ suy đoán khối thần nguyên này rơi xuống vị nào thánh chủ cấp độ trong tay người thời điểm giao chỉ thánh chủ lại lần nữa lấy ra mới một khối mỏ nguyên thạch tiến hành cạnh tranh đấu giá trải qua trước hai khối mỏ nguyên thạch đấu giá rất nhiều tu sĩ là đã nhìn ra cái này đặc thù mỏ nguyên thạch đấu giá căn bản không phải chuẩn bị cho bọn họ bọn hắn đến đây quan sát cũng chính là gia tăng gia tăng kiến thức muốn tham dự đấu giá thiếu tâm vô lực cho nên khối thứ ba mỏ nguyên thạch được thả ra sau người ra giá so với lúc trước liền lác đắc không có mấy nhìn xem thông qua cạnh tranh trận bàn truyền tống đến chính mình nơi này thần nguyên lâm giật cương bắt đầu vẫn rất vui vẻ bởi vì thần nguyên bên trong phong tồn côn trùng thấy thế nào làm sao không giống như là đơn giản sinh vật thế nhưng là khi giao chỉ thánh chủ làm ra sau khi giải thích lâm giật trên mặt liền mang theo một tia ghép bỏ phệ nguyên trùng đạt tới trình độ nhất định dùng ăn đại lượng nguyên tinh sau có thể chuyển hóa sản xuất ra thần nguyên mà lâm giật trước mắt chính mình liền có thể lợi dụng nguyên tinh chuyển hóa thần nguyên tỷ lệ là một trăm triệu nguyên tinh so một cái này phệ nguyên trùng chuyển hóa tỷ suất có thể so với được sao liền xem như sánh được nó còn không biết cần bao lâu thời gian mới có thể chuyển hóa đi ra đối với người khác tới nói p h ệ nguyên trùng có thể là tương đối chân quý đồ vật nhưng đối với lâm giật tới nói nó chính là cái gần cả chính mình dùng không quá bên trên lâm giật quan sát bị thần nguyên phong tồn p h ệ nguyên trùng suy nghĩ có phải hay không đem nó lấy ra lại trò bán đi bất quá mở ra thần nguyên mỏ nguyên thạch nó bản thân là từ hư hư thực thực tiên nhân hải cốt chung quanh mang ra lâm giật chuẩn bị trước nghiên cứu một chút nó cùng bình thường thần nguyên khác nhau ở chỗ nào lâm giật đập xuống khối nguyên thạch này mỏ diệp h á c cùng thôn tiên chó tiểu mặc cũng bư lại kiếu kỳ bắt đầu đánh giá cái này thần nguyên trên dưới g i xét một phen sau thôn tiên chó tiểu mặc cũng không có cái gì hứng thú Chứ bên trong có thêm một cái côn trùng mà ặ khác cùng nó mỗi ngày khi đường đầu ăn thần nguyên không có gì khác biệt liền trước mắt lớn như vậy một khối thần nguyên còn chưa đủ hắn ba năm ngày khẩu phần lương thực không có gì tốt h i ế m có thôn t i ê n chó tiểu mặc đối với nó không có hứng thú bên cạnh diệp h ắ c thế nhưng là lần đầu nhìn thấy lớn như vậy một khối thần nguyên hắn tại được lâm giật sau khi đồng ý đưa tay sở về phía thần nguyên như thế một khối thần nguyên nếu là ta ta tuyệt đối có thể dựa vào nó tại thời gian cực ngắn tiến vào hóa dòng cảnh lúc này diệp hát liền một cái ý nghĩ hắn nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách ôm vào lâm giật đùi cái này nếu là lâm giật tùy tiện cho hắn lộ hàng với hắn mà nói đều so với t r ư ớ c thăm dò rất nhiều nguy hiểm hiểm đ ị a mạnh hơn nhiều lắm hắn vừa mới thế nhưng là nhìn thấy lâm giật cương mới trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất ghép bỏ bên cạnh giao trì thánh nữ diêu tịch tại hơi tra xét sau đối với lâm giật nói ra khối thần nguyên này tăng thêm nó nội bộ phệ nguyên trùng nếu như phệ nguyên trùng còn sống người tốn hao mười lăm tỷ nguyên tinh đem nó đấu giá thắng cũng là không tính là thua thiệt nghe giao trì thánh nữ diêu tịch nói như vậy lâm giật đối với nó nói ra nếu như ta đưa nó chỉnh thể bán cho giao trì thánh địa lợi nói giao trì thánh địa có thể lại cho ta một khối đặc thù mỏ nguyên t h ậ t sao vừa mới lâm giật trải qua xem xét tăng thêm thôn thiên chó tiểu mặc đối với nó ngửi ngửi đối với nó khi tức tiến hành phân tích đồng dạng cho là khối thần nguyên này chính là bình thường thần nguyên không có chỗ đặc biệt nào nói cách khác trừ bên trong nhiều một cái côn trùng đây chính là một khối phổ thông thần nguyên vậy nó đối với lâm giật tới nói là thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao mà lại vệ nguyên trùng sống hay chết hiện tại cũng còn chưa biết nếu như còn sống như vậy nó giá trị tương đối cao nhưng nếu như là chết như vậy nó giá trị liền rất là bị giảm giá trị đã từng lâm g i ậ t cũng là một cái cờ chó hắn đem các đại trong đô thành tất cả mỏ nguyên thạch quét sạch sành xanh vì thế cũng là thua lô đông đảo nguyên tinh hiện tại lâm g i ậ t không muốn làm cờ chó t ự p h ệ nguyên trùng còn sống hay không nếu như giao trì thánh địa nguyện ý muốn dùng nó đến đổi một khối đặc thù mỏ nguyên thạch đối với lâm g i ậ t tới nói tỷ lệ hiệu suất cao nhất mà nếu là giao trì thánh địa không cần nói vậy hắn cũng hỏi một chút giao trì thánh địa có thể hay không mượn nhờ hiện tại thịnh hội này đem nó bán đấu giá ra nghe được lâm dật nói như vậy giao trì thánh nữ diêu tịch hơi s ư n g vất quá cái này hiển nhiên không phải nàng có thể quyết định nàng lợi dụng đạo cư đưa tin đưa tin cho giao chỉ thánh chủ tiến hành hỏi thăm có thể thánh chủ cho ta hồi phục nói là sau đó cạnh tranh mỏ nguyên thạch ngươi có thể tùy ý chọn lựa hai khối có trả lời chắc chắn này lâm giật trực tiếp liền đem thần nguyên giao cho giao chỉ thánh nữ diêu tịch kế tiếp từng khối mỏ nguyên thạch đấu giá nó phong cách vẽ cũng có chút không được bình thường trừ mở ra đồ vật tương đối kỳ lạ bên ngoài chính là cạnh tranh mỏ nguyên thạch đều bị đẩy lên một cái tương đối cao giá cao tại lâm giật liên tục đập xuống năm khối mỏ nguyên thạch cũng đều trả tiền tiến hành giao dịch sau giao trì thánh chủ thông qua giao trì thánh nữ diêu tịch để nàng hỏi một chút lâm dật có thể hay không cho những người khác lưu hai khối cho những người khác một chút cơ hội đường đều cho đập đi chương 406, t r n h s á người nguyên thạch khoáng cạnh tranh chương 406, t r n h s á người nguyên thạch khoáng cạnh tranh 15 khối nguyên thạch khoáng trong nháy mắt bán đấu giá ra bảy khối trong đó sáu khối rơi xuống lâm dật trong tay vì thế lâm dật hao tốn tiếp cận một trăm tỷ nguyên tinh những nguyên thạch này mỏ đều không phải là lúc trước giao trì thánh nữ diêu tịch mang theo khắp nơi triển lãm cái kia sáu khối lâm dật đến tiếp sau đấu giá được năm khối nguyên thạch khoáng ngược lại là đều không co không bao mỗi khối bên trong đều có b ậ t phẩm trong đó mở ra một g ố c đại dược có thể diên thọ chừng mười năm một đứa bé xương đầu thương hư thực thực là tiên nhân hậu duệ xương đầu còn có chính là hai khối khổng lồ thần nguyên nó giá trị dựa theo giá thị trường tính toán không sai biệt lắm là cạnh tranh giá một nửa còn có chính là mở ra một kiện dòng khí linh bảo chính là có chút tàn phá nó giá trị cực lớn khái có thể tương đương với cạnh tranh giá hai phần ba năm khối nguyên thạch hoáng chỉnh thể tính được lời nói lâm giận đại khái thua lỗ năm mươi sáu mươi tỷ nguyên tinh giao chỉ thánh địa làm phe tổ chức giao chỉ thánh chủ tự nhiên là biết trừ khối thứ nhất nguyên thạch khoáng còn lại đều rơi vào đến lâm giật trong tay giao chỉ thánh địa lần này thanh thế thật lớn tổ chức thịnh hội mời đông đảo tu sĩ đến đây quan sát nếu là những nguyên thạch này mỏ toàn bộ lạc vào đến một người c h i thủ chẳng phải là cùng các nàng nguyên bản ý nguyện có chút trái ngược tuy nói bảy khối nguyên thạch khoáng đã cho giao chỉ thánh địa đổi lấy tới hơn trăm tỷ nguyên tinh giao chỉ thánh địa không thiệt h ò i thậm chí còn kiếm lớn thật có chút đồ vật không chống chân là nguyên tinh vấn đề cho nên giao chỉ thánh chủ đều chủ động để giao chỉ thánh nữ cùng lâm giật nói một chút đừng đều cho đi giao chỉ thánh chủ đều chủ động lên tiếng mặt mũi của nàng không thể không cấp không phải mà lại liên tiếp không có chủ tới đặc biệt có vật giá trị ngược lại là b ồ i t h ư ờ n g t i ề n lâm giật chuẩn bị cho người khác chừa chút cơ hội ánh sáng đi cạnh tranh lúc đó giao chỉ thánh nữ diêu tịch mang đi ra ngoài biểu hiện ra lúc hắn nhìn chúng cái kêu ba khối nguyên thạch khoáng nguyên thạch khoáng đấu giá vẫn còn tiếp tục không có lâm giật đấu giá đến tiếp sau bốn khối nguyên thạch khoáng bán đấu giá giá cả so với lúc trước muốn thấp hai thành bốn khối nguyên thạch k h o n g bên trong khối thứ nhất cắt ra tới một cái chân gãy vất quá cái này chân gãy cũng không cùng lúc trước đoạn trưởng một dạng nó là cái tử vật trên nó huyết n ụ đã s ắ p xỉ khô cạn khối thứ hai nguyên thạch khoáng cắt ra tới một cái vòng tròn kim loại b ậ t phẩm nó phát ra nhàn nhạt qua n mang phía trên có một cái rất l ớ n khe là một cái năng lượng gần như sói mòn hầu như không còn tàn phá pháp bảo khối nguyên thạch này mỏ là lúc trước giao chỉ thánh nữ diêu tịch mang đi ra ngoài triển lãm bên trong khối kia to bằng đầu người khối kia nguyên thạch khoáng bên trong mở ra đồ vật khối thứ ba cắt ra tới là một gốc cùng lâm giật lấy được đại dược tương tự đại dược bất quá không phải diên thọ loại hình là đối với tiên đài cảnh tu hành có cực lớn trợ giúp đại dược nó giá trị không thể so với lâm giật lấy được đại dược thấp khối nguyên thạch này mỏ đồng dạng là giao chỉ thánh nữ mang đi ra ngoài triển lãm sáu khối nguyên thạch khoáng bên trong một khối chính là cái kia cùng loại với nên khách tùng nguyên thạch khoáng bốn khối nguyên thạch khoáng bên trong cuối cùng một khối nguyên thạch khoáng cắt ra tới là một khối tương đối đặc thù nguyên tinh nó giá trị có thể so sánh đồng thể tích thiên nguyên tinh nhưng so sánh m ặ t k h á c nguyên thạch khoáng tới nói cạnh tranh mua được khối nguyên thạch này mỏ là thua thiệt nhiều nhất tăng thêm cái này bốn khối nguyên thạch khoáng mười lăm khối nguyên thạch khoáng đã cạnh tranh ra ngoài mười một khối còn thừa lại bốn khối mà cái này bốn khối bên trong có ba khối là lâm giận tương đối vợ ý có hai khối là lâm giận giao chỉ thánh chủ hứa hẹn tùy ý tuyển hai khối nguyên thạch khoáng tặng cho hắn hiện tại cơ hội còn không có sử dụng đây nói cách khác chỉ còn lại bốn khối nguyên thạch khoáng bên trong lâm giật nhất định có thể cạnh tranh đạt được hắn muốn cái kia hai khối nguyên thạch khoáng bất quá bốn khối nguyên thạch khoáng bên trong còn có một khối khác lâm giật lúc trước cũng tương đối vừa ý cho nên lâm giật dự định đập xuống bốn khối nguyên thạch khoáng bên trong ba khối đối với cái này lâm giật cho là không có áp lực chút nào tài lực so đấu thánh địa thái cổ thế ra cũng không được đầu ra không có đình chỉ đếm ngược khối thứ bốn nguyên thạch khoáng bị giao chỉ thánh chủ bỏ vào trên đài khối nguyên thạch này mỏ là cái kia có chút hình người phía sau nhô ra cùng loại một thanh kiếm nguyên thạch khoáng đối với khối nguyên thạch này mỏ rất nhiều tu sĩ suy đoán bên trong là không phải phong tồn lấy một vị viễn cổ tồn tại đã biết đại bộ phận nguyên thạch khoáng bên trong mở ra viễn cổ tồn tại trên cơ bản đều là tại loại người hình nguyên thạch khoáng bên trong cắt ra tới nếu như là lời nói nó sống hay chết đâu còn sống nói đem nó cắt ra đến lại sẽ dẫn phát biến cố gì đâu đầu ra được tu sĩ lại bởi vậy thu hoạch được viễn cổ truyền thừa sao từ xưa đến nay có một ít viễn cổ tồn tại bị từ nguyên thạch khoáng bên trong cắt ra đến trong đó có sống có chết còn sống nguyên thạch khoáng người sở hữu sát xuất lớn đều có thể bởi vậy thu hoạch được chỗ tốt nhất định chỗ tốt lớn nhỏ trong mắt tồn tại tự thân mà định ra càng là cường đại viễn cổ tồn tại có thể thu hoạch được đến càng nhiều chỗ tốt thậm chí có khả năng trực tiếp thu hoạch được một phần viễn cổ truyền thừa dù gì cũng sẽ để nó đối tự thân có không nhỏ hảo cảm nghe đồn có thánh địa cùng thái cổ thế g i a liền có từ nguyên thạch khoáng bên trong cắt ra tới viễn cổ tồn tại hóa thành thánh địa gia tộc nội tình đương nhiên cũng không phải tuyệt đối nếu là cắt ra tới là một cái ma đầu hoặc là cựu thị nhân tộc viễn cổ tồ tại như vậy thì sẽ là một trận tai nạn nói như vậy các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia sẽ rất ít xuất r a loại người hình nguyên thạch khoáng tiến hành bán liền xem như bán cũng đều là sẽ có cường giả chú ý tránh cho phát sinh cái gì không thể làm gì sự kiện nếu như là chết nếu là nó bảo tồn hoàn chỉnh có cường giả tiến hành tinh tế giải phẫu nghiên cứu có khả năng từ trên thân nó nghiên cứu suy tính ra nó đã từng tu luyện công pháp mặc dù dạng này nghiên cứu ra được công pháp sẽ tương đối không trọn vẹn nhưng nó giá trị cũng không nhất định đến thấp khối nguyên thạch này mỏ xem như lâm giật bốn khối nguyên thạch khoáng bên trong khối kê hơi có chút vừa ý nguyên thạch khoáng trong khi bắt đầu cạnh tranh sau lâm giật tham dự đấu giá không riêng gì lâm giật có thánh địa thánh chủ cùng thái cổ thế ra ra chủ đối với nó cảm thấy hứng thú vô cùng khối này từ hư hư thực thực tiên nhân hải cốt chung quanh mang ra loại người hình nguyên thạch khoáng nếu là thật có thể cắt ra tới một cái viễn cổ tồn tại đối với hiểu rõ hư hư thực thực tiên nhân hải cốt tình huống tuyệt đối có trọng đại trợ giúp dù gì chỉ cần không phải cái gì ma đầu hoặc là căm thủ nhân tộc viễn cổ tu sĩ cùng nó giao hảo cũng là phi thường có lợi bởi vậy cạnh tranh bắt đầu sau nó giá cả cấp tốc tiêu thàng rất nhanh liền siêu việt phía trước đông đảo nguyên thạch khoáng đạt đến hai mươi tỷ nguyên tinh đến mười tỷ nguyên tinh giá vị người đấu giá liền không có mấy vị trên cơ bản đều là thánh địa thánh chủ cùng thái cổ thế gia gia chủ tại đấu giá trong khi giá cả đạt tới hai mươi tỷ nguyên tinh sau giao trì thánh chủ bên này biết còn tại đấu giá chỉ có bốn vị theo thứ tự là khương gia gia chủ lớn hiên thánh địa thánh chủ còn có diêu quang thánh địa thánh chủ cùng lâm giật biết lâm giật còn tại cạnh tranh tiêu giá phi thường quả quyết giao trì thánh chủ đối với cái này hơi có chút đau đầu nghĩ, nghĩ nàng cho giao trì thánh nữ diêu tịch đưa tin để giao trì thánh nữ diêu tịch khuyên can lâm giật đừng tiếp tục cạnh tranh khối nguyên thạch này mỏ đồng thời cho lâm giật lộ ra một chút liên quan tới khối nguyên thạch này mỏ cấp độ càng sâu tin tức giao chỉ thánh nữ diêu tịch thu đến giao chỉ thánh chủ đưa tin liền mở miệng đối với lâm giật nói ra hoa nguyên n g đạo hữu thánh chủ để cho ta khuyên ngươi đừng cạnh tranh khối nguyên thạch này mỏ nói là khối nguyên thạch này mỏ càng ra đặc thù khả năng đối với ngươi tác dụng không lớn nghe giao chỉ thánh nữ diêu tịch nói như vậy lâm giật xứng sở tình huống như thế nào tại sao lại không để cho ta đấu giá ngay sau đó giao chỉ thánh nữ diêu tịch đem giao chỉ thánh chủ cho nàng đưa tin nội dùng cáo chi lâm giật nghe nói giao chỉ thánh nữ nói tới lâm giật n h i u mày chương 407, m ỏ nguyên thạch mở ra công pháp chương 407, m ỏ nguyên thạch mở ra công pháp giao chỉ thánh chủ cho giao chỉ thánh nữ diêu tịch đưa tin nội dung là lúc trước giao chỉ thánh nữ diêu tịch đều không biết nội tình dựa theo giao chỉ thánh nữ diêu tịch t r u y ề n đạt nói tới nói là khối này loại người hình mỏ nguyên thạch là từ hư h ư thực thực tiên nhân hải cốt sau lưng phát hiện cái kia khôi phục hư h ư thực thực tiên nhân hải cốt lúc trước giống như chính là tại tre t r ở khối này loại người hình mỏ nguyên thạch giao chỉ thánh địa tiên đại cảnh đại năng chính là vì cấp đoạt khối này loại người hình mỏ nguyên thạch mới gặp đến t a i hoàng ở đầu bởi vậy vất lạc Khối nhưng g u y ê n t ạ thạch c có đặc chính công cho cái cụ h thể nói là một nhóm thú nhất khối. thánh khai phòng khoai. h này nói này nguyên thạch bên trong bản nó ngoài, nó Nếu n là là là là tay mỏ, một mỏ một đem trì Giao địa ra ý, k h ô phải lâm giật lâm đạt đ ư ợ chính k ô không không n cùng láo tổ có trọng, như vậy giao chỉ thánh chủ cũng cạnh Nhưng g giao giật có cuối coi chủ có c phải láo lâm tổ trì hay h vậy đập sẽ để đi. ý bị là bởi vì có tầm quan hệ này cho nên giao chỉ thánh chủ không muốn để cho lâm giật cạnh đập thu hoạch đến khối nguyên thạch này mỏ n g h e xong giao chỉ thánh nữ diêu tịch sau khi giải thích lâm giật suy nghĩ một phen quyết định từ bỏ tiếp tục cạnh tranh giao chỉ thánh địa đều cho rằng nó là cái khoai lang b n g tay lâm giật trên thân bản thân liền có rất nhiều h a i hoảng ẩm hắn cho là không cần thiết tại vì thế để cho mình trên thân lại nhiều một cái không cách nào xử lý vấn đề về phần hư hư thực thực tiên nhân hải cốt nói thật lâm giật đối với nó、no、hưng t h ú không phải rất lớn lúc trước thanh đồng tiên điện một nhóm sau lâm giật liền cảm giác sâu sắc phàm là cùng tiên nhân nhắc lên đ i ể m quan hệ đều không có chuyện gì tốt thật muốn đi mạo hiểm sở nghiên cứu vị tiên nhân hải cốt hắn còn không bằng nghiên cứu một chút trên thân lấy được vũ hóa tiên kinh truyền thừa mặc dù đến tiếp sau không có lâm giật đấu giá nhưng cạnh tranh vẫn tương đối kịch liệt cuối cùng khối này loại người hình mỏ nguyên thạch bị lấy 255 ứ c nguyên tinh giá cả b á n đấu giá ra b á n đấu giá ra người chậm tiến đi giao nhận sau chính là hiện trường cắt đá hay là lúc trước vị kia cắt đá sư trên đó sau đài cấp tốc đem nó cắt ra ở tại đem loại người này hình mỏ nguyên thạch toàn bộ cắt ra sau nó liền bị giao chỉ thanh chủ cho na di đến ngoài trận pháp rất nhiều tu sĩ suy đoán cái này loại người hình mỏ nguyên thạch trong đó có thể hay không phong tồn một vị viễn cổ tồn tại mà tại trong trận pháp nó hiện lộ ra tình huống lại làm cho không ít tu sĩ vì đó kinh ngạc trong đó lại nói là bao khoả một cái hình người tuy nhiên lại không phải v ậ t s ố n g gì mà là cả người bên trên lưng đeo một thanh kim loại kiếm pho tượng kim loại nhìn qua cái này pho tượng kim loại rất nhiều tu sĩ cảm giác sâu sắc thở dài nhưng mà có người lại bởi vậy kích động lên cái này đây không phải trong cổ tịch ghi lại thanh đồng trong tiên điện nơi cửa pho tượng sao nó thế mà bị phong tồn tại mỏ nguyên thạch bên trong cái kia hư hư thực thực tiên nhân hải q u ố t thật chẳng lẽ là tiên nhân để lại phải không như vậy t â n bí, chỉ có số ít mấy vị thánh chủ cấp bậc tồn tại biết đấu giá được khối nguyên thạch này mỏ đại h ê n thánh chủ càng là kinh hỷ không gì sánh được không nghĩ tới tốn hao 255 t r c nguyên tinh đấu giá được khối nguyên thạch này mỏ thế mà thật cùng tiên nhân có quan hệ mà những cái kia không có đấu giá được thanh chủ tồn tại mặc dù trên mặt không có cái gì biểu hiện nhưng trong lòng đều l à đ u ổ i hiện tại thanh đồng tiên điện xuất thế lại có một cái bản tại thanh đồng tiên điện cửa ra và pho tượng kim loại xuất hiện cái này nếu là có thể thông qua cái này pho tượng kim loại đối với thanh đồng tiên điện có thu hoạch giá trị kia coi như cao giao chỉ thánh chủ ở tại hoàn toàn bảy ra sau cùng mặt khác bị cắt ra mỏ nguyên thạch một dạng đối với nó tiến hành đánh giá khi giao chỉ thánh chủ nói ra kim này thuộc pho tượng lai lịch sau lâu đ à o tu sĩ vì đó nghiêm nghị không nghĩ tới thái sơ cấm địa còn cùng thanh đồng tiên điện có chỗ liên hệ mà liên tại giao trì thánh chủ tiến hành đánh giá thời điểm thì người pho tượng kim loại chỗ chán một cái chữ tiên như ẩn như h i ệ n ngay sau đó nguyên bản giao trì thánh chủ bố trí ra chất pháp trong nháy mắt bị băng liệt một cỗ huyền diệu không gì sánh được tiên đạo khí tức từ đó phát ra hướng phía vô số tu sĩ cấp tốc đánh tới t hơi tới gần một chút tu sĩ lập tức cảm nhận được vô cùng to lớn áp lực sau một khắc giao trì thánh địa cực đạo đế binh tây hoàng tháp khí tức bị chặn đến đến từ cực đạo đế binh tây hoàng tháp lực lượng đem huyền diệu không gì sánh được tiên đạo khí tức vậy ở một cái trong phạm vi nhỏ cái này nếu không có lấy cực đạo đế binh tây hoàng tháp còn không chừng sẽ xuất hiện cái gì biến cố lớn đối mặt kinh biến giao trì thánh chủ mở miệng nói ra ra c á t thánh chủ vật này chính ngươi thu lấy đi đại hiên thánh địa thánh chủ nghe nói giao trì thánh chủ nói tới trực tiếp lăng không m à lên sau một khắc đi thẳng tới bị cực đạo đế binh tây hoàng tháp áp chế pho tượng kim loại trước mặt thứ nhất đạo đạo phong cấm thủ đoạn đánh ra pho tượng kim loại bên trên tán phát đi ra tiên đạo khí tức từ, từ nội liêm đứng lên ở tại triệt để nội liêm sau lại hiên thánh chủ trực tiếp đem nó lấy đi đối với giao chỉ thánh chủ thi lễ sau đó vẻ mặt tươi c ư ờ i trở về trên t h á n g đài nghe được giao chỉ thánh chủ đối với nó đánh giá sau khi giải thích lâm dật liền đối với kim loại này pho tượng không có bao lớn hứng thú tuy nói nó cùng thanh đồng tiên điện có quan hệ dựa theo tương q u a n cổ tịch đ i chép nó từng tại thanh đồng tiên điện cửa ra vào s ử n g sững về sau không biết cớ gì biến mất không thấy gì nữa nhưng lâm dật liên thanh đồng tiên điện đều từng tiến bảo một cái cửa ra vào pho tượng kim loại đối với lâm dật tới nói thật không có cái gì giá quá cao giá trị tại đại hiên thánh chủ xuất thủ đến trở về vô số tu sĩ còn tại n h a o n h a o thảo luận kim loại này pho tượng mà giao trì thánh chủ đi vào trên này lấy ra từng kiện vật liệu một lần nữa bố trí đi ra một cái trận pháp tại trận pháp bị bố trí sau khi ra ngoài lại có một khối đặc thù mỏ nguyên thạch bị giao trì thánh chủ đặt ở trên này khối nguyên thạch này mỏ là nhìn qua như là thạch quăn một dạng khối kêu mỏ nguyên thạch lúc trước giao trì thánh nữ diêu tịch mang theo nó tiến hành biểu hiện ra cũng là đối với lâm giật có sức hấp dẫn nhất lâm giật muốn lấy được nhất một khối mỏ nguyên thạch có vừa mới khối kê loại người hình mỏ nguyên thạch bên trong cắt ra tới pho tượng kim loại phía trước khối nguyên thạch này mỏ vừa lấy ra nó cạnh tranh giá cả ngay tại cấp tốc tiêu t h ă n g rất nhiều đến bây giờ còn không có đấu giá được đặc thù mỏ nguyên thạch t h á n h chủ cấp bậc tồn tại nao h nao h xuất thủ như muốn đấu giá được tay nó giá cả càng là trong nháy mắt liền vượt qua bên trên một khối mỏ nguyên thạch đạt tới ba mươi tỷ nguyên tinh ba mươi tỷ nguyên tinh liền xem như đối với thánh địa thái cổ thế ra tới nói cũng không phải một bút con số nhỏ có thể có lấy giao chỉ thánh chủ hứa hẹn lâm g ậ t cũng sẽ không quan tâm cạnh tranh giá cả nó đã là lâm g ậ t vật trong bàn tay khi lâm giật trực tiếp đem cạnh tranh giá cả tăng lên tới năm trăm hai mươi lăm ư c nguyên tinh sau trình diện thánh chủ cấp bậc tồn tại nao nhao không còn tiếp tục cạnh tranh cứ như vậy thối này như là thạch quan một dạng mỏ nguyên thạch bị lâm giật lấy năm trăm hai mươi lăm ư c nguyên tinh giá cả đấu giá được tay quá trình q u a đi hiện trường cắt đá như là thạch quan một dạng mỏ nguyên thạch bị tầm tầm cắt ra hiện lộ ra bên trong chân d u n g cuối cùng một cái một thức vung cỡ nhỏ thạch quan xuất hiện ở trước mặt mọi người trên quan tài đá điêu khắc có không hiệu đường vân nhìn qua phi thường phong cách cổ xưa không khác lại là một kiện thời viễn cổ vật phẩm nhìn xem cái này cỡ nhỏ thạch quan giao trì thánh chủ cũng là lộ ra một chút nghi hoặc c h i tình bởi vì liền xem như nàng cũng nhìn không ra tới này cái cỡ nhỏ thạch quan đến cùng là lai lịch gì từ cỡ nhỏ thạch quan bề ngoài đến xem nó là có thể mở ra tại giao trì thánh chủ thụ ý bên dưới có vị giao trì thánh địa trưởng lão sau khi chuẩn bị sẵn sàng tiến vào trong trận pháp đem cỡ nhỏ thạch quan nắp quan tài mở ra nắp quan tài bị mở ra sau tại cỡ nhỏ trong thạch quan có một cái phiến đá chạm vật phẩm nhìn thấy cái này đông đảo tu sĩ n h o nhao đứng dậy nhìn chăm chú mà lâm lật vào lúc này vô cùng kích động bởi vì thứ này hắn quen thuộc ca hắn luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh chính là tại tương tự phiến đá chạm bên trên lấy được một bộ công pháp vật truyền thừa dính đến công pháp ta liền không tỉ mỉ dò xét giao chỉ thánh chủ giới thiệu sơ lược sau liền có giao chỉ người của thánh địa đem nó lợi dụng cạnh tranh trận bàn liên đối cỡ nhỏ thạch quan cùng một chỗ na di đến lâm giật trong tay chương bốn trăm linh tám làm sao lại trở thành huynh đệ chương bốn trăm linh tám làm sao lại trở thành huynh đệ thạch quan vừa đến tay lâm giật cũng cảm giáp được nó cùng tự thân có lực hấp dẫn thật lớn đem nó mở ra xem xét bên trong phiến đá lâm giật trên mặt tươi cười hắn đã có luân hải đế kinh đạo cung đế kinh lần này tới tay không phải mặt khác chính là cấp bốn đế kinh lâm giật đối với nó phi thường có cảm giác cũng là bởi vì lâm giật tu luyện có luân hải đế kinh cùng đạo cung đế kinh vốn là dự định đi đến dung hợp đế kinh c h i lộ lâm giật hiện tại lại lần nữa có được một bộ đồng loại đế kinh đối với hắn tắc dụng v i ê n siêu bình thường bất luận cái gì một bộ đế kinh dựa theo tình thế này hẳn là còn có một bộ hóa dòng đế kinh nếu là có thể tập hợp đủ nó hỗ trợ lẫn nhau tuyệt đối có thể làm cho ta càng nhanh dung hợp các loại đế kinh k lần đầu giá này là khối kia thể tích lớn nhất như là một toàn núi giảm một dạng mỏ nguyên thạch lúc trước lâm giật tại khối nguyên thạch này trên mỏ cảm nhận được từng tia từng tia cảm giác quen thuộc hoài nghi trong đó khả năng có một gốc bất tử thần dược đây cũng là lâm giật trí tại nhất định được một khối mỏ nguyên thạch cho nên khi nó đấu giá sau lâm giật cũng tham dự cạnh tranh lúc trước hai khối mỏ nguyên thạch mở ra đồ vật đều tương đối để cho người ta k i n h hỉ hiện tại liền còn thừa lại hai khối mỏ nguyên thạch không có bán đấu giá ra khi khối nguyên thạch này mỏ bắt đầu cạnh tranh sau nó cạnh tranh giá cả cũng bị đẩy lên một cái cao trào ngắn dây lát ở giữa nó giá cả liền đạt đến ba mươi tỷ nguyên tinh mà lại tình thế không giảm cấp tốc phá bốn mươi tỷ nguyên tinh khai trường chục tỷ nguyên tinh một hai trăm ước nguyên tinh liền có thể mua được một bộ c h â n quý thiên giai công pháp mua được một chút đại dược ba mươi tỷ nguyên tinh liền để lâm giật có thể học được nguyên bản đạo kinh năm mươi tỷ nguyên tinh rất nhiều thánh địa cho bảo khả năng cũng liền giá trị này mà thánh địa cùng thái cổ thế ra cho bảo nó vô số năm truyền thừa xuống số lượng cũng không nhiều bất quá bởi vì khối nguyên thạch này mỏ thể tích khổng lồ thánh chủ cấp bậc tồn tại đối với nó đều là nhất định phải được ở trong đó nếu làm mở ra cái gì tương đối đặc thù đồ vật nó giá trị tuyệt đối là không cách nào đánh giá nhưng dù sao trong đó đến cùng có cái gì hiện tại tất cả mọi người không cách nào biết được cho nên khi giá cả đạt tới năm mươi tỷ nguyên tinh sau kỳ thế đầu liền giảm mạnh rất nhiều mà lâm giật lúc trước có thể đang dò xét thời điểm cảm nhận được trên nó có bất tử thần dược khí tức Các đại trong tỷ h á i cổ t nguyên tinh n chẳng một chút nhất lưu thông môn toàn bộ thân gia khả năng cũng chỉ có thế ở đây tu sĩ đều cảm thán khối này mỏ nguyên thạch giá trị vượt qua tưởng tượng khi giá cả đạt tới một trăm tỷ nguyên tinh sau vẫn còn tiếp tục đấu giá chỉ còn lại bốn vị thánh chủ cấp bậc tồn tại còn có lâm dật mỗi cái còn tham dự đấu giá đều đối với khối này khổng lồ mỏ nguyên thạch tình thế bắt buộc mà khối nguyên thạch này mỏ giao trì thánh địa cũng cho ra sung túc cân nhắc thời gian mỗi lần giá cả dừng lại giao trì thánh địa phụ trách người đấu giá đều không có cùng lúc trước một dạng tiến hành hỏi thăm ngay tại đấu giá trong quá trình giao trì thánh chủ bên này khẽ nhữ mày phân cựu thiên tới ngươi đi đón hắn tiến vào giao trì thánh địa đi hắn không phải cùng hoa nguyên n g có chút gặp nhau à mang tới sau trực tiếp dẫn đi tận lực trấn an được hắn đừng để hắn quấy dối giao trì thánh nữ diêu tịch nhận được giao trì thánh chủ đưa tin hơi x ư n g sở sau đó cho lâm giật nói một lần liền trực tiếp rời đi đốt đại ca tới cái này đều nhanh kết thúc hắn làm sao m ớ i đến mặc dù nói lúc trước bị cưỡng chế k ế t bái nhưng biết phần cửu thiên một chút tình hôm sau lâm dật biết đây là một đầu tương đối thô lùi lúc trước hắn còn hỏi tham q u a giao trì thánh nữ diêu tịch phần cửu thiên có hay không đến giao trì thánh địa dù sao giao trì thánh địa lần này thịnh hội thanh thế to lớn liền lâm dật cùng phần cửu thiên ngắn ngủi tiếp xúc liền biết dựa theo phần cửu thiên phẩm hạng hạng tại lâm dật tư số lượng đồng thời biên độ nhỏ đầu giá thời điểm phần cựu thiên bị giao chỉ thánh nữ diêu tịch mang theo tới huynh đệ ngươi cũng ở đây đáng chết để một chỗ cho liên lụy ở kết quả tới chậm phần cựu thiên tới sau nhìn thấy lâm giật liền nhiệt tình lại gần cùng lâm giật chào hỏi nhìn xem cùng lần thứ nhất gặp mặt không hề khác gì nhau phần cựu thiên lâm giật cười đáp lại nói ta liền nói đâu làm sao loại thịnh hội này không có đại ca người tham gia ngươi đây không đến ta đều cảm giác thiếu chút gì thịnh hội đều không hòa mỹ ha ha ha đây là tự nhiên hiện tại đấu giá bao nhiêu khối mỏ ngân thạch còn t h ư ợ lại cuối cùng hai khối cái gì cái này chẳng phải là sắp kết thúc rồi phần cựu thiên một bên nói một bên cổ não vào đầu đốt hai nhìn qua hối tiếc không thôi huynh đệ nhanh nói cho ta nghe một chút đi mỏ nguyên thạch bên trong đều cắt ra đến cái gì đối mặt phần cựu thiên hỏi thăm lâm giật nói đơn giản một chút lúc trước mỏ nguyên thạch bên trong đều mở ra thứ gì tại biết mười lăm khối mỏ nguyên thạch có bảy khối bị lâm giật cạnh đập bỏ vào trong túi phần cựu thiên mặt mang vui mừng tốt tốt tốt không hổ là huynh đệ của ta đại khí bất quá tại sao không có mở ra tương đối đặc thù đó a trên đại cạnh tranh khối nguyên thạch này mỏ một nghìn một trăm năm mươi l ư ớ nguyên tình điên rồi đi nói chỗ nào giá trị giao chỉ thánh nữ diêu tịch biết phần cửu thiên tình huống hắn hay là giao chỉ thánh địa khách khanh trưởng lão khi hắn nghe được phần cửu thiên cùng lâm giật tại mở miệng một tiếng huynh đệ mở miệng một tiếng đại ca lẫn nhau xưng hô lúc trên mặt lộ ra một chút phức tạp thân sắc tình huống như thế nào liền xưng huynh gọi đệ các ngươi một cái sống tối thiểu mấy ngàn năm l á o tiền bối một người hai mươi tuổi tả hữu thế hệ tuổi trẻ trở thành huynh đệ cái này thích hợp sao phần cửu thiên là điên niên cùng cùng thường xuyên thần trí không rõ có thể lâm giật không có gì mao bệnh à làm sao lại như thế tự nhiên cùng phần cửu thiên trở thành h u n h đệ a đại ca ngươi nói khối nguyên thạch này mỏ không đáng làm sao nó có vấn đề gì không ngươi có phải hay không cho là nó có khả năng cắt ra đến bất tử thần dược ta nói với ngươi không thể nào n g ư ơ i tại cạnh tranh đừng nuốt. phần cựu thiên mặc dù điên điên cùng cùng nhưng là ánh mắt vào các mà lại lâm giật thiên nguyên thuật hay là từ phần cựu thiên nơi này học được tại quan c h ắ c mỏ nguyên thạch phương diện này lâm giật thật đúng là không nhất định có phần cựu thiên tạo nghệ phần cựu thiên lời nói để lâm giật trong tay cạnh tranh dừng lại phần cựu thiên không biết giao trì thánh chủ hứa hẹn cho lâm giật nguyên thạch mỏ khối nguyên thạch này mỏ mặc kệ đấu giá được cao bao nhiêu giá cả lâm dật đều không cần phó nguyên tinh hiện tại nghe nói phần cựu thiên nói như vậy lâm dật cũng suy tính tới đến đòi không cần tiếp tục cạnh tranh phần cựu thiên chỉ là nhìn thoáng qua khối nguyên thạch này mỏ cứ như vậy nói có thể hay không khối nguyên thạch này trên mỏ thật có hô to c hơn ư g một ngàn ước nguyên tinh liền xem như để lâm dật lấy ra lâm dật cũng sẽ không quá đau lòng tại biết phần cựu thiên cũng đến sau lâm dật trong lòng liền sinh ra một loại ý nghĩ có thể đem chính mình lúc trước tốn hao tất cả đều cầm trở về lại càng không cần phải nói hiện tại mặc kệ là bao nhiêu nguyên tinh đem n ó đấu giá thắng đều không cần dùng tiền giao chỉ thánh đ ệ u miễn phí đưa tạo khả phần cựu thiên đi vào liền khuyên can lâm giật để lâm giật biệt đấu giá cái này khiến lâm giật trong lòng dâng lên n g h i hoặc giao chỉ thánh chủ đưa cho lâm giật hai khối nguyên thạch khoáng việc này phần cựu thiên trước mắt là không rõ tình hình mà lại phần cựu thiên có thể một ngụm liền nói lâm giật muốn đấu giá thắng là vì bất tử thần dược hiển nhiên phần cựu thiên trước lúc này hẳn là tiếp xúc qua khối nguyên thạch này mỏ khối nguyên thạch này mỏ có thể nói là không có chút giá trị. c tỷ cô nương ó người nói có đúng hay không giao chỉ thánh nữ diêu tịch bị phần cựu thiên hỏi một chút có chút dừng lại từ lâm giật cùng phần cựu thiên giao lưu đến xem phần cựu thiên không riêng gì hiểu rõ khối nguyên thạch này mỏ còn đã từng tiếp xúc gần gũi qua thế nhưng là thịnh hội trước đó cái kia sáu khối nguyên thạch khoáng n g ộ t mực là giao chỉ thánh nữ diêu tịch chỗ mang theo khắp nơi triển lãm tại đông hoang triển lãm thời điểm giao chỉ thánh nữ diêu tịch nhưng không có nhìn thấy phần cựu thiên cái kia phần cựu thiên lại là cái gì thời điểm tiếp xúc gần gũi đến cái này nguyên thạch khoáng đây này tiền bối nói cực phải bất quá liền xem như nó không cắt ra bất tử thần dược nhưng nó cũng có được bất tử thần dược một chút khí tức cái này nguyên thạch khoáng đ ồ vật bên trong rất có thể cùng bất tử thần dược có quan hệ nói không chừng có thể mượn nhờ nó tìm kiếm được bất tử thần dược giao chỉ thánh nữ diêu tịch. cũng biết khối nguyên thạch này trong mỏ cắt ra đến bất tử thần dược s á t suất không lớn thế nhưng là làm giao trì thánh địa thánh nữ giao trì thánh nữ diêu tịch vẫn là phải là giao trì thánh địa nói chuyện còn có chính là phân cựu thiên có thể nhìn ra điều ấy nhưng thánh chủ kia cấp bậc tồn tại cũng không phải đồ đần bọn hắn chẳng lẽ cũng không biết sao biết do khối nguyên thạch này trong mỏ s á t suất lớn không cắt ra bất tử thần dược bọn hắn còn đấu giá ra một cái siêu cấp giá cao nó không phải liền là muốn thử một chút có thể hay không mượn nhờ đồ vật bên trong tìm kiếm được bất tử thần dược nếu thật là khối nguyên thạch này trong mỏ có thể có xác suất lớn cắt ra đến b liền xem như giao chỉ thánh địa bỏ được lấy ra tiến hành cạnh tranh đấu giá nó giá cả cũng xa không phải là hiện tại trăm tỷ nguyên tinh có thể cân nhắc nó giá trị nhưng bây giờ mấy vị thánh chủ cấp bậc tồn tại nhau nhau đấu giá còn không phải là vì đánh cược một lần nếu là có thể cắt ra đến bất tử thần dược như vậy tuyệt đối là to lớn kinh hỷ liền xem như không cắt ra bất tử thần dược có thể có được tương quan vật phẩm vậy cũng không tính là thua thiệt giao chỉ thánh nữ diêu tịch nói xong phần c ử u thiên căn bản cũng không có để ý tới nàng quay đầu nhìn về phía lâm giật đối với lâm giật nói ra huynh đệ nghe ta đừng đấu giá phần c ử u thiên cực lực khuyên can lâm giật lâm giật nghĩ nghĩ, từ bỏ cạnh tranh như là phần c ử u thiên nói tới giao trì thánh địa có thể lấy ra khẳng định là đối với nó tiến hành quá nhiều phiên nghiên cứu nếu như có thể cắt ra đến bất tử thần dược như vậy tự nhiên là cực lớn vui vẻ thế nhưng là tỷ lệ này cứ thấp nếu như không có khả năng cắt ra đến bất tử thần dược chỉ là tương quan vật phẩm còn muốn chính mình đi tiến hành tìm tòi tìm kiếm tốn thời gian phi sức không nói cuối cùng cũng không nhất định liền có thể đạt được bất tử thần dược mà lại từ xưa đến nay bất tử thần dược xuất thế đều là thanh thế to lớn tại một chút cực kỳ nguy hiểm, hiểm địa. liền xem như đạt được tương quan vật phẩm liền lâm g i ậ t tình huống trước mắt bất tử thần dược xuất thế hắn cũng không có thánh địa cùng thái cổ thế ra có sức cạnh tranh cùng đi cực khả năng này còn không bằng nghe quên y giữ gìn tốt cùng phần cựu thiên quan hệ hắn ở trên lần thịnh hội này đã được đến vượt qua dự liệu thu hoạch thật không có tất yếu không phải đem khối nguyên thạch này bỏ đầu ra thắng liền để giao chỉ thánh địa kiếm nhiều một chút nguyên tinh đi gặp lâm g i ậ t đến tiếp sau không có tiếp tục đầu giá phần cựu thiên đối với lâm dật lộ ra dáng tươi cười huynh đệ ta đây chính là cho ngươi tránh khỏi cực lớn tổn thất ta tại một nhà phố đánh cực đá coi trọng mấy khối nguyên thạ chúng ta quay đầu cùng đi đem nó mua đến như thế nào phần c ử u thiên bình thường là điên điên c h u n g c h u n g nhưng người ta cũng cực ít xâm hại đến người khác lúc trước tế nghiêm cự tuyệt đem nguyên thạch khoáng bán cho phần c ử u thiên người ta phần c ử u thiên cũng không có ý vào thực lực cứng gián đoạn còn có chính là phần c ử u thiên điên về điên nhưng là hắn không đốc cái này không khuyên can xuống tới lâm giật sau liền nói mình nhìn chúng mấy khối nguyên thạch khoáng đây là ý gì không phải liền là nhìn l â m giật có tiền để lâm giật giúp hắn mua xem sao lâm giật từ phần cựu thiên nơi này đạt được dấu thiên kinh cùng thiên nguyên t ậ t cho phần cựu thi đối với lâm dật tới nói không ảnh hưởng toàn cục hắn sau khi nghe nói liền đối với phần c ử u thiên nói ra đại ca những cái kia nguyên thạch hoàng giá trị bao nhiêu ân không sai biệt lắm cần hai mươi triệu nguyên tinh đi cái kia đại ca chờ chút ngươi giúp ta một chút chuyện nhỏ ta trực tiếp cho ngươi một trăm triệu nguyên tinh thế nào thật hay giả huynh đệ ngươi sự t ì n h chính là ta sự t ì n h cái gì hỗ trợ không giúp đỡ đều là đại ca phải làm kỳ thật dựa theo giao chỉ thánh nữ diêu tịch nói tới phần cựu thiên lúc trước cùng đại thành thần vương cơ không hư giao c h i n qua hắn thực lực cực mạnh đừng nói là mấy trăm triệu nguyên tinh liền xem như vài tỷ nguyên tinh hắn đi thêm thăm dò mấy cái h i ể m địa cũng có thể siêu tập đến chân quý vật phẩm bán thành tiền đi ra khả phần c ử u thiên điên điên cùng cùng đối với nguyên tinh căn bản không có quá lớn khái niệm có chút thu hoạch không phải cùng người đổi nguyên thạch khoáng chính là mình thất lạc dĩ vãng cũng không phải không có thánh địa hoặc là thái cổ thế gia vì định mặc phần c ử u thiên cho hắn tài nguyên nhưng tài nguyên nhiều hơn nữa đến phần c ử u thiên trong tay cũng không no hắn hắc hắc thánh địa hoặc là thái cổ thế gia đầu tư phần cựu thiên cho hắn tài nguyên bởi vì phần cựu thiên trạng thái không ổn định người bên này cho hắn nói không chừng sau một khắc chính hắn liền cái này ánh sáng đầu nhập không có cái gì hồi báo thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng không phải cái gì cơ quan từ thiện tự nhiên không có khả năng một mực không hạn chế đầu tư hắn cho nên hiện tại phần cựu thiên phi thường tinh thần xa t sút trên thân ngay cả một vóc dáng đều không bỏ ra nổi đến qua lâu như vậy hắn có thể nhìn thấy lâm giật còn nhận ra lâm giật là hắn đã từng kết bái qua huynh đệ cái này đã có chút vượt quá lâm giật đoạn trước có lâm giật lời hứa phần cựu thiên hào hứng c h à n đầy mà không có lâm giật tiếp tục cạnh tranh cùng loại núi giảm một dạng khổng lồ nguyên thạch khoáng cũng bị lấy một nghìn hai trăm năm mươi ước nguyên tinh giá cả bán đấu giá ra, ra làm cho xong tự sau giao chỉ thánh địa cắt đá sư lên này bắt đầu đối với khối nguyên thạch này mỏ tiến hành cắt đá theo núi giả nguyên thạch khoáng bị tầng tầng cắt ra chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đến cái này nguyên thạch khoáng bên trên nhưng mà theo núi giả nguyên thạch khoáng thể tích càng ngày càng nhỏ vẫn chưa hoàn thành cắt đá có tu sĩ bắt đầu chất vấn khối nguyên thạch này trong mỏ có phải là không có thứ gì ngay tại núi giả nguyên thạch khoáng bị cắt còn thừa lại một người độ cao thời điểm có nhàn nhạt vầng sáng từ nguyên thạch khoáng bên trong lộ ra đến theo cắt đá sư hoàn thành cuối cùng cắt đá bị giao chỉ thánh chủ na di ra ngoài khối nguyên thạch này trong mỏ vật phẩm hiện ra ở trước mặt mọi người chương bốn trăm mười cuối cùng một khối mỏ nguyên thạch chương bốn trăm mười cuối cùng một khối mỏ nguyên thạch biết một chút tình huống tu sĩ trong chờ mong có thể cắt ra một gốc bất tử thần dược rất nhiều tu sĩ đời này đều không có gặp qua bất tử thần dược coi như không phải là của mình chỉ là nhìn xem cũng không tệ nhưng mà theo mỏ nguyên thạch bên trong vật phẩm b ả y biện ra đến rất nhiều người hơi cảm thấy có chút thất vọng khối nguyên thạch này trong mỏ cắt ra tới chỉ là to bằng một bàn tay xanh biết l á cây chưa từ ngăn thịt heo luôn luôn gặp qua heo chạy bất tử thần dược rất nhiều tu sĩ nghe qua liên quan tới nó nghe đồn một gốc bất tử thần dược nó d ư ợ c tính chỗ là nó ngưng kết đi ra trái cây còn nữa chính là nó bất tử thần dược bản thân như thế to bằng một bàn tay lá cây thấy thế nào cũng không giống là hoàn chỉnh bất tử thần dược giao chỉ thánh chủ đưa mắt nhìn một lát đồng thời tiến vào trong trận pháp xem xét đối với cái này xanh biết lá cây làm ra đánh giá nó hẳn là bất tử thần dược chóc ra một chiếc lá mặc dù còn kém rất rất xa bất tử thần dược nhưng dù sao cùng bất tử thần dược có quan hệ nó ẩn chứa dự tính đại khái cùng hai ba gốc đại dược không sai bị lắm phục dục luyện hóa sau có thể làm cho người diên thọ hai mươi năm tạ hữu nương tựa theo viên này là cây có cơ hội có thể ngược dòng tìm hiểu đến b ả n thể của nó giao chỉ thánh chủ nói tới đã có không ít tu sĩ tiến hành phỏng đoán viên này mỏ nguyên thạch bên trong mở ra dạng này một vật cũng coi là không sai dù sao cũng là bất tử thần dược lá cây nếu như viên này mỏ nguyên thạch giá cả không phải cao tới một trăm hai mươi lăm tỷ như vậy tự nhiên là kinh hỷ thế nhưng là nó cao tới một trăm hai mươi lăm tỷ giá cao đối tiêu đứng lên liền rất có không đáng giá bình thường bên dưới một gốc diên thọ năm năm đại dược nó giá trị cũng chính là một hai trăm ước nguyên tinh một trăm hai mươi lăm tỷ nguyên tinh nếu là dùng để thu mua đại dược lời nói tối thiểu nhất đều có thể thu mua đến sáu bảy gốc tính như vậy xuống nói có nhiều như vậy nguyên tinh kém xa đi thu mua một chút đại dược tại đối với tu vi tăng lên cùng diên thọ phương diện nó tỷ lệ hiệu suất cực thấp đương nhiên cũng không thể hoàn toàn tính như vậy dù sao cũng là bất tử thần dược chóc ra lá cây là có từng k i a cơ hội có thể mượn nó tìm kiếm được chân chính bất tử thần dược bản thể nhưng nhìn thấy chỉ là một viên bất tử thần dược lá cây sau lâm g i ậ t đối với nó liền không có bao lớn hứng thú nói là có từng k i a cơ hội có thể mượn nó tìm kiếm được bất tử thần dược bản thể nhưng cũng chỉ là có một k i a cơ hội thật muốn nương tựa theo cái này tìm kiếm được bất tử thần dược bản thể khó khăn kia không thể so với đụng đại vận tìm kiếm được bất tử thần dược ít hơn bao nhiêu lúc trước lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tại hoang cổ cấm địa trên thánh sơn cái kia bất tử thần dược ngay tại lâm giật cùng đoàn đức chân nhân trước mặt phía trên cũng là c ả n h lá d ậ m dạng lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đều không có đi lột người ta là cây cắt ra khối nguyên thạch này mỏ trải qua ngắn ngủi ồn ào náo động sau nó liền bị đưa đến thái cổ thế、Gia、ra ra chủ v giao trì thánh chủ lúc này đem cuối cùng một khối mỏ nguyên thạch đặt ở trên này cuối cùng này một khối mỏ nguyên thạch hiện lên tối say h ì n h dạng lúc trước lâm giật xem xét nó thời điểm từ trên nó cảm nhận được không h i ể u khí tức khủng bố đối với khối nguyên thạch này mỏ lâm giật bản liền không có bao lớn hứng thú có chút thua l ô nha giao trì thánh chủ muốn tặng cho hai ta khối mỏ nguyên thạch ta mới dùng một cơ hội tính toán ta cũng không thiếu điểm ấy nhận lấy nàng một chút nhân tình chỗ tốt là được rồi lâm g ậ t tiếp nhận giao trì thánh chủ quà tặng cũng không riêng gì vì hao lông cựu miễn phí chơi miễn phí cái này mấy trăm ước nguyên tinh đối với lâm dật tới nói không tính là gì chỉ bất quá người ta giao trì thánh chủ muốn đầu tư hắn hắn tự nhiên muốn tiếp nhận nhận giao trì thánh địa đầu tư càng lớn chẳng khác nào cùng giao trì thánh địa ở giữa buộc chặt liên hệ càng sâu lâm dật là hiểu rõ không có cuối cùng lão tổ trên cơ bản không lộ diện không quá có thể trông cậy vào nàng có một ít sự tình hay là cần trông cậy vào giao trì thánh chủ bởi vì cuối cùng một khối mỏ nguyên thạch lâm dật không có ý định đấu giá thắng nhìn xem trên đài giá cả đang n ả ẹ n ó t lâm dật hướng bên cạnh đốt cựu tiên dò hỏi đại ca khối nguyên thạch này mỏ chúng ta muốn hay không đấu giá được tay đốt i ể u thiên ánh mắt v à các tại mỏ nguyên thạch phía trên tạo nghệ là trước mắt lâm giật nhìn thấy cao t h ấ m nhất mặc dù khả năng có đôi khi cũng có nhìn lầm thời điểm nhưng hỏi một chút ý kiến của hắn cũng có thể làm tham khảo huynh đệ khối nguyên thạch này mỏ cho ta trong cảm giác như có vật sống gì mà lại việc này vật hẳn không phải là cái gì loại lương thiện ngươi nếu là đấu gia thắng nó liền cùng ngươi sinh ra nhân quả nếu là không quan tâm cái này không biết nhân quả đập xuống đến cũng không sao nghe nói đốt i ể u thiên nói như vậy lâm g ậ t lập tức liền không có hứng thú hắn đúng là nghe nói qua mỏ nguyên thạch bên trong cắt ra tới vật sống sẽ cùng nó mỏ nguyên thạch chủ nhân sinh ra không h i ể u nhân quả những g á i k i a bị các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra cắt chém đi ra vợ sống có một bộ phận cũng là bởi vì điểm ấy đến tiếp sau biến thành các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra một loại nội tình trên người hắn các loại nhân quả đã rất nhiều không có khả năng lại cho chính mình t r e o chọc không h i ể u p h i ề n thái đằng sau cạnh tranh tại tiếp tục lâm giật cho đốt c ử u thiên thần n i ệ m truyền âm để hắn cho mình giúp cái chuyện nhỏ cho hắn kể một ít chi tiết vấn đề đốt c ử u thiên lúc này trạng thái không sai đ ạ được lâm giật thần n i ệ m truyền âm hắn trong ánh mắt đều thả ra qua mang mà tại hai người nói chuyện với nhau trong lúc đó cối x â y hình dạng mỏ nguyên hạch bị lấy chín mươi sáu tỷ nguyên tinh giá cả đấu giá ra ngoài cạnh tranh sau khi rời khỏi đây chính là bắt đầu tiến hành cắt đá nhưng mà giao trì thánh địa thiết thạch sư vừa mới cắt ra một tầm da đá một cỗ khí tức không tên từ đó hiện ra đến thiết thạch sư trên người thạch t i l i ệ n tại không h i ể u khí tức hiện hiện sau liền phát ra q u a n mang còn không đợi thiết thạch sư có phản ứng trên thân nó thạch t i liền xuất hiện đạo đạo vết dạng cũng liền vào lúc này một mực khoảng cách gần quan sát giao trì thánh chủ đem nó từ trong trận pháp cho na di đi ra tại thiết thạch sư bị na di đi ra trong né mắt trên thân nó xuất hiện vết dạng thạch trong nháy mắt hoa thành mảnh vỡ rơi xuống một chỗ mà khối kia bị cắt ra một tầng mỏ nguyên thạch đột nhiên cũng là buộc phát ra từng cơn sóng gợn giao chỉ thánh chủ bố trí t r ậ t pháp tại gợn sóng này bên dưới trong nháy mắt bị phá hủy mà ở đây tất cả tu sĩ tại thời khắc này đều cảm giác được khổng lồ mà không hiểu khí tức khủng bố đây là một loại khiến người ta run sợ để cho người ta cảm thấy sợ hai khí tức như là bị người bóp lấy c ổ họ một dạng còn không đợi tu sĩ có phản ứng lúc trước trấn áp pho tượng kim loại cực đạo đế binh khí tức đã bao phủ tại mỏ nguyên thạch trên không tại cực đạo đế binh bao phủ xuống tất cả tu sĩ lập tức cảm giác được áp lực biến mất cái k i a cố để bọn hắn cảm giác được không thể thở nổi cảm giác sợ hãi cũng biến mất theo giao chỉ thánh địa có cực đạo đế binh tùy thời khôi phục áp chế đại đế không ra mặc kệ là cấp bậc gì tồn tại tại giao chỉ thánh địa đều không bay ra khỏi bậc nước khi cực đạo đế binh tây hoàng tháp đem mỏ nguyên thạch bao phủ sau khi áp chế các tu sĩ thấy được khối kia cối x â y hình dạng mỏ nguyên thạch diện mạo nó lúc trước chỉ là bị cắt một tầng ra đá hay là hiện ra cối xay hình dạng mà tại tây hoàng tháp áp chế xuống nó rung động dữ dội dây r ồ lấy một lát sau nó đột nhiên chia năm vô số ở đây tu sĩ cũng nhìn thấy khối nguyên thạch này trong mỏ bị cắt ra tới là cái gì chương 411, lần này lớn nhất kẻ thu lợi chương bốn t r ư lần này lớn nhất kẻ thu lợi trước trước mỏ nguyên thạch bên trong cắt ra tới mấy cái đồ vật đến xem rất nhiều tu sĩ minh bạch vì sao giao trì thánh địa nhất định phải tại giao trì trong thánh địa tiến hành cắt đá cái này nếu là không có cực đạo đế binh tây hoàng tháp áp chế mỏ nguyên thạch bị cắt ra sau chỉ là phát ra không hiệu ba động cũng đủ để cho rất nhiều tu sĩ vì đó mất mạng mà bây giờ tại giao trì thánh địa cực đạo đế binh tây hoàng tháp áp chế xuống bất luận cái gì mỏ nguyên thạch bên trong cắt ra tới vật phẩm đều không có kích thích bao nhiêu sóng gió hoa cuối cùng một khối mỏ nguyên thạch chia năm xẻ bảy sau nó nội bộ đặc thù vật thể từ đó bảy biện ra đến từ xa nhìn lại nó liền cùng một cái khối không khí một dạng khối không khí một bên hiện ra màu trắng một bên hiện ra màu đen đang d ậ n đoàn trung tâm có một cái như là quỷ anh một dạng linh thể linh thể toàn thân hiện lên màu tím nhạt trên người có hoa văn phức tạp như ẩn như hiện nó tại cực đạo đế binh áp chế xuống không ngừng teo gạo tịch liệt dãy rua khắp u nếu g a không có n g dao chỉ thành địa đại năng kịp thời xuất thủ bảo vệ rất nhiều tu sĩ khả năng chỉ là cái này kêu gào thanh em liền có thể để rất nhiều tu vi chưa đủ tu sĩ bỏ mình chết chết đều chết cho ta nương theo lấy tiêu gạo còn có một c ố không h i ể u sát ý hiện lên đồng thời quỷ anh một dạng linh thể t r u n g quanh đen t r ắ n g khí thể cũng bị cấp tốc hấp thu cái này quỷ anh một dạng linh thể đang hấp thu đen t r ắ n g khí thể sau nó thể tích cấp tốc bành trướng bản thân chỉ có hơn nửa thước lớn tại bành trướng sau như là một tòa núi nhỏ b ấ t quá theo nó bành trướng cực đạo đế binh tây hoàng tháp cũng khôi phục càng nhiều tại cực đạo đế binh tây hoàng tháp chấn áp xuống nó vừa mới bành trướng liền lần nữa lại bị chấn áp như là lúc trước một dạng cái này nếu không phải giao trì thánh địa không có đem nó xóa sạch tâm tư khống chế cực đạo đế binh tây hoàng tháp đi lực Quỷ anh một dạng linh thể đã bị cực đạo đế binh tây hoàng tháp cho trong nháy mắt xóa bỏ bị cực đạo đế binh triệt để chấn áp sau quỷ anh không tái phát ra cái gì thanh âm nó phát ra gợn sóng cũng bị giam cầm tại một cái cực nhỏ trong khu vực tại giao trì thánh chủ trào hỏi bên dưới thái cổ thế gia vương g i a g i a chủ lên n à i tự mình khắc họa nặng nghề nói văn đem đã bị giam cầm chấn áp linh thể phong cầm đứng lên lấy đi m ư i lăm khối đặc thù mỏ nguyên thạch toàn bộ cạnh tranh ra ngoài thịnh hội đến đây liền đã kết thúc ngay tại giao trì thánh chủ chuẩn bị tuyên bố thịnh hội lúc kết thúc nàng nhận được đến từ giao trì thánh nữ diêu tịch đưa tin làm sơ suy tính giao trì thánh chủ mở miệng nói ra bản thân thịnh hội đến đây liền có một kết thúc bất quá có người đối với lúc t r ư ớ c mỏ nguyên thạch bên trong đồ vật không có hứng thú muốn nhờ vào đó đem nó đang đấu giá ra ngoài mọi người chờ một lát một lát đầu tiên bị đưa lên này là một gốc đại dược chính là lúc t r ư ớ c lâm giật cạnh đập mỏ nguyên thạch cắt ra tới gốc kia dựa theo lúc chức giao trì thánh chủ nói tới gốc đại dược này có thể kéo dài tuổi thọ chừng mười năm chỉ xem dược tính giá trị chỉ so với mảnh kia bất tử thần dược lá cây yếu một nửa nó bị lấy ra đấu giá sau lập tức gây nên đông đảo tu sĩ đấu giá cuối cùng gốc đại dược này bị đấu giá hai trăm sáu mươi lăm ước nguyên tinh mà lâm g i ậ t sở dĩ đem nó lấy ra đấu giá đơn giản chính là vì làm nóng sân còn có chính là gốc đại dược này đối với lâm g i ậ t tới nói không có gì quá tác dụng lớn chỗ hắn đã từng dùng qua hoàn chỉnh bất tử thần dược trái cây bản thân thì tương đương với một gốc bất tử thần dược nếu như là có thể tăng cao tu vi đại dược lâm dật liền lưu lại nhưng là kéo dài tuổi thọ đại dược đối với lâm dật tới nói còn không bằng hắn phóng xuất điểm tự thân tinh huyết hiệu quả lớn đại dược bị lấy ra cạnh tranh bán đi sau chính là hài nhi kia sơn đầu đối với tiên nhân hải cốt lâm dật không có hứng thú thứ này lưu tại t r o n g tay không dùng lâm dật vừa rồi cũng đem nó giao cho phần cửu thiên xem xét nhìn xem phần cửu thiên đối với nó có hứng thú hay không phần cửu thiên đang tra nhìn qua sau biểu thị đối với thứ này không hứng thú chính hắn cũng không biết hắn muốn tại mỏ nguyên thạch bên trong tìm cái gì nhưng rõ ràng không phải thứ này trong khi bị lấy ra cạnh tranh sau thái cổ thế gia ra, ra chủ vương ra bởi vì đạt được một cái quỷ anh một dạng linh thể cho c là nó ở đây rất nhiều tu sĩ chỉ là gặp chứng một trận tình hội giao trì thánh địa lấy ra mỏ nguyên thạch giá cả quá cao không phải bọn hắn có thể cạnh tranh lên vất quá đồng dạng bởi vì cắt da đến đồ vật rất nhiều tu sĩ đối với tiên nhân hải cốt cảm thấy hứng thú mà bây giờ khi phần cựu thiên lên đài nói muốn xuất ra đến thần nguyên tiến hành cạnh tranh đấu giá như vậy cùng rất nhiều tu sĩ liền cùng một nhịp t h phần cựu thiên cái này điên điên khùng khùng tu sĩ không ít tu sĩ đối với hắn đều có sự hiểu biết nhất định mà thần nguyên là cấp chiến lược đồ vật trên cơ bản đều nắm giữ tại các đại thánh địa cùng thái cổ thế g ra thỉnh thoảng cũng sẽ lấy ra một chút thần nguyên tiến hành đấu giá nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều thuộc về cực độ tài nguyên k h ẳ n hiếm thần nguyên mặc kệ là lợi dụng nó bố trí chất pháp hay là lợi dụng nó tu luyện đối với tất cả tu sĩ mà nói đều là cấp cao nhất đồ vật một nghìn mai thần nguyên chia mười phần mỗi bản một trăm mai tại g i a o chỉ thánh địa chủ trì bên dưới rất nhanh liền đấu giá không còn đồng đều giá đạt tới một viên thần nguyên ba trăm năm mươi triệu nguyên tinh 1.000 mai thần nguyên cuối cùng đấu giá ba trăm năm mươi tỷ nguyên tinh nhìn một nghìn mai thần nguyên bị cấp tốc tiêu hóa lâm giật lại là lấy ra một nghìn mai thần nguyên đồng dạng là chia mười phần bất quá lần này đấu giá được hậu kỳ giá cả càng ngày càng thấp đã rất phá một viên thần nguyên ba trăm triệu nguyên tinh tại hai vòng đấu giá sau trên cơ bản trình diện tu sĩ trong tay có nguyên tinh toàn bộ mua thần nguyên nhìn phần cựu thiên lấy ra như vậy đông đảo thần nguyên tiến hành bán có thánh chủ cấp bậc tồn tại nhữ mày lao gia hòa này là đào được cỡ lớn thần nguyên còn mỏ làm sao có nhiều như vậy thần nguyên ta đây trước mắt trong tay nguyên tinh đã toàn bộ tiêu hết quay đầu liên hệ liên hệ lao gia hòa này xem hắn còn có hay không thần nguyên bán ra đối với các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a tới nói thần nguyên cũng là cực độ khan hiếm nó công dụng rộng khắp có không cách nào thay thế tác dụng t h như nói đem một chút t i ê n tiêu tiến hành phong tồn các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a vì sao không lấy ra c à n g nhiều thần nguyên tiến hành mua bán cũng là bởi vì nhà bọn hắn đại nghiệp lớn đối với thần nguyên tiêu hao cũng lớn địa chủ g i a cũng không có rất dư thừa lương phía trước hai nghìn mai thần nguyên trên cơ bản đều là bị trình diện thánh địa cùng thái cổ thế ra cạnh tranh mua đi vì nhiều đầu ra được một chút thần nguyên trình diện thánh địa thánh chủ cùng thái cổ thế gia gia chủ gần như móc giống trên người nguyên tinh một trận thần nguyên đấu giá lâm giật thu hoạch ở đây tất cả tu sĩ hắn cũng bởi vậy đạt được hơn một vạn ba ngàn ước nguyên tinh dựa theo lâm giật chuyển hóa lâm giật bỏ ra hơn bốn phẩy ba không không ước nguyên tinh đạt được hơn một vạn ba ngàn ước nguyên tinh lại dòng tiếp cận chín trăm tỷ nguyên tinh mà nguyên tinh này tới tay lâm giật lại có thể tùy thời đem nó chuyển hóa làm thần nguyên chương bốn trăm mười hai nguyên thiên sứ nhất mạch qua lại chương bốn trăm mười hai nguyên thiên sứ nhất mạch qua lại lúc trước tại lớn hiên thánh địa cùng thiên diện thánh địa tổ chức trên đấu giá hội có thần nguyên tiến hành đấu giá một khối thể tích l ư ớ c năm mai thần nguyên thần nguyên bán đấu giá ra mười tám tám ước nguyên tinh lâm giật khi đó liền đối với bán thần nguyên có ý tưởng hiện tại mượn nhờ cơ hội này lâm giật để phần cựu thiên xuất thủ bán thần nguyên không khác là trở thành ở trong sân thu lợi lớn nhất tu sĩ ba trăm triệu nguyên tinh một viên thần nguyên trên cơ bản chính là thần nguyên giá quy định lâm giật mặc dù có được đông đảo thần nguyên nhưng là lập tức nếu như lấy ra số lượng quá nhiều lời nói cái k i a thần nguyên liền nên không đáng giá giao trì thánh địa cũng không tham dự đấu giá là chủ sử lý phương giao trì thánh địa là biết thần nguyên là lâm giật lấy ra phần cựu thiên chẳng qua là bị lâm giật đẩy ra giao chỉ thánh chủ đã cùng lâm dật tiến hành câu thông lâm dật đáp ứng bán ra cho giao chỉ thánh địa một nhóm thần nguyên dựa theo một viên thần nguyên ba trăm triệu nguyên t i n h giá cả đến tiến hành giao dịch hoàn thành lâm dật giao phó nhiệm vụ lâm dật trực tiếp cho phần cựu thiên một trăm triệu nguyên t i n h cũng không phải lâm dật không bỏ được cho thêm mà là tại phần cựu thiên lên đài tiến hành bán thần nguyên trong lúc đó giao chỉ thánh nữ diêu tịch cùng lâm dật tiến hành câu thông cho lâm dật nói một chút phần cựu thiên tình huống lâm dật biết liền xem như cho phần cựu thiên lại nhiều nguyên tính hắn cũng sẽ không xem như đồ tốt sẽ ở trong thời gian cực ngắn huy sái ra ngoài cho quá nhiều lời nói tinh kết lãng phí phần cựu thiên tại thu đến lâm giật cho hắn một trăm triệu nguyên tinh sau vô cùng vui vẻ không ngừng nói chính mình không có buồng phí giao lâm giật người minh đệ này cùng lâm giật nói chuyện với nhau một lát sau phần cựu thiên liền trực tiếp rời sân hắn muốn bắt lấy những ngày nguyên tinh đi mua sắm hắn trước đó nhìn chúng m ỏ nguyên thạch t h â n nguyên đấu giá kết thúc giao trì thánh chủ tuyên bố lần này thịnh hội toàn diện kết thúc trình diện tu sĩ tại giao trì thánh địa an bài x u n g có thứ tự rời sân từ trước đến nay lâm giật tại cùng một khu vực diếp hắc mắt thấy lâm g ậ t đấu giá xuống đến mấy khối mò nguyên thạch cùng giao trì thánh địa tiến hành nội bộ giao dịch giờ phút n à y hắn l i ê n một cái tâm lý đó chính là hào hào giao hào lâm giật ôm lấy lâm giật b ắ p đùi này mấy ngàn mai thần nguyên a vậy l i ê n coi là là thánh địa thái cổ thế gia tùy tiện cũng không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều a mà trước mặt hắn lâm giật giá trị bản thân như vậy phong phú diệp hát cho là chỉ cần ôm lấy lâm giật b ắ p đùi này từ lâm giật cái em móng tay bên trong để loạn điểm cho hắn đều so với hắn b ư ớ c lên các loại nguy hiểm đi thăm dò một chút hiểm địa cơ duyên thu hoạch lớn giao chỉ thịnh hội kết thúc tuyền đại đa số tu sĩ đi thẳng giao chỉ thánh địa chỉ có một số nhỏ tu sĩ được mời tại giao chỉ thánh địa làm khách một đoạn thời gian lâm giật bọn hắn tại g i a o chỉ thánh nữ diêu tịch an bài xuống tại g i a o chỉ thánh địa một cái đại điện tạm thời dừng lại nói là giao chỉ thánh chủ sau khi hết bận m u ố n đích thân tiếp đại lâm giật mặc đại gia ngươi lại cho ta hạ cái cấm chế đi ta cảm giác coi ngươi nhân sùng rất tốt tại g i a o chỉ thánh nữ diêu tịch rời đi đi xử lý một ít chuyện sau diệp h ắ c xích lại gần thôn thiên chó tiểu mặc đối với thôn thiên chó tiểu mặc nói ra đi đi đi ta mới không cần ngươi coi nhân sùng đâu lúc trước thôn thiên chó tiểu mặc thu diệp hát làm nhấn sùng hoàn toàn chính là trêu đủa tâm lý bị lâm giật biết nó mục đích không tinh khiết đem diệp hát xem như lâm giật bọc dáng tiểu h h ô n t ê n chó t i mặc lâm còn có bây quay giờ đang giật đầu sầu lo t hát ể hay không r Đối hành tử h thiên chó tiểu Hắc ta, là cũng cũng ta nhìn ngươi chính là coi trọng chủ nhân nhà ta tiền ta nói với ngươi, ngươi cũng đừng đánh chủ ý này không thể nào giao chỉ thánh chủ cũng không để lâm giật chờ đợi quá lâu khi nàng đi theo giao trì t h á n h nữ diêu t ị c h cùng một chỗ tới sau nhìn bên cạnh còn có người khác liền để tất cả mọi người nên rời đi trước đơn độc tiếp xúc sau giao trì t h á n h chủ đầu tiên là dùng ba trăm tỷ nguyên tình tại lâm giật nơi này giao dịch một nghìn mai thần nguyên tiếp lấy giao trì t h á n h chủ liền đối với lâm giật nói ra vốn cho rằng ngươi chính là cái tương đối ưu tú tu sĩ trẻ tuổi hiện tại xem ra ngươi so bảy ra còn muốn thần bí không có cuối cùng lao tổ coi trọng đồng thời cùng ngươi tiến hành giao dịch như vậy thì tương đương ngươi cùng giao trì thành địa bục trật lên về sau có chuyện gì có thể tùy thời liên hệ diêu tịch nha đ ầ u kia ta giao trì thánh địa có thể rút một tay sẽ tận lực rút một tay ngươi lúc trước đem mỏ nguyên thạch bên trong cắt ra tới đổ v ậ t đ ầ u giá xem ra ngươi đối với hư hư thực thực tiên nhân hải cốt không nhiều hứng thú lắm tiên nhân hải cốt vấn đề ngay cả ta giao trì thánh địa đều cảm giác phòng tay không tham dự tiền đến cũng là cực tốt lựa chọn bởi vì nhìn ra lâm giật không có ý định truy đến cùng tiên nhân hải cốt giao trì thánh chủ cũng liền không cho lâm giật nói càng nhiều liên quan tới tiên nhân hải cốt sự tình giao trì thánh chủ thực lực cùng rất nhiều thánh chủ cấp bậm tồn tại một dạng đều là tiên đại cảnh đại thứ hai giai chân chính đ lâm giật tại không có cuối cùng l a o tổ trước mặt cảm nhận được áp lực kinh khủng nhưng là tại giao trì thánh chủ nơi này lâm giật áp lực không lớn tuy nói giao trì thánh chủ tại giao trì trong thánh địa có thể tùy thời câu thông đến cực đạo đế binh tây hoàng tháp để tây hoàng tháp khôi phục tại cực đạo đế binh tây hoàng tháp bên dưới lâm giật đồng dạng không có bất kỳ cái gì sức hoàng thủ có thể một cái là thực lực bản thân khủng bố một cái là dựa vào cực đạo đế binh thực lực khủng bố giữa hai bên có một trời một vực khác biệt không quá mức một lần cùng thánh chủ cấp bậc tồn tại ngang nhau giao lưu lâm g ậ t vẫn là rất có cảm cái thế nhưng là hắn đến chết đều tiếp xúc không đến mà bây giờ lâm giật có cùng đối phương bình khởi bình tọa lực lượng xác thực ta đối với tiên nhân hải cốt không có hứng thú thánh chủ đem ta lưu lại trừ giao dịch thần nguyên bên ngoài còn có sự tỉnh khác đi ta lúc trước nghe quý thánh địa tiên đài cảnh đại n ă n g nói ta tu luyện đặc thù nguyên thuật cùng giao chỉ thánh địa rất có nguồn gốc không biết thánh chủ có thể hay không cho ta giải h o ạ c đối với lâm giật tới nói thiên nguyên thuật cũng là một mầm hoa lớn phần cựu thiên nơi này đừng nhìn giao lưu không có gì quá lớn chứng ạ i thế nhưng là hắn điên điên cùng tự thân ký ức còn có cực lớn vấn đề chân trước chuyện phát sinh chân sau liền có khả năng lãng quên rơi h i không ra cái như thế về sau lâm giật còn trông cậy và o có thể tại giao trì thánh địa nơi này đạt được một chút liên quan tới thiên nguyên thuật tình huống đối mặt lâm giật hỏi t h a m giao trì thánh chủ mở miệng nói ra người tu có nguyên thuật nó ngược dòng tìm hiểu đứng lên có thể đem các ngươi xưng là nguyên thiên sư nhất m ạ n h nguyên thiên sư một loại đặc thù nguyên thuật con đường tu luyện mặc dù người tu luyện thực lực bản thân không mạnh có thể nguyên thuật tu luyện tới trình độ nhất định có thể bày ra không thể tưởng tượng năng lực mà ta giao chỉ thánh địa cùng nguyên thiên sư nhất mạch nguồn gốc muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn 100 0 r ă n ă m trước kia đã từng có một cái giai đoạn nguyên thuật hành hành mặc kệ là tu sĩ gì đều sẽ nghiên cứu một chút nguyên thuật mà nguyên thiên sư nhất mạch có thể nói là đem nguyên thuật tôn sùng đến đỉnh cao nhất nhất mạch tại nguyên thuật p h ư n g diện càng là đạt đến tất cả tu có nguyên thuật tu sĩ không cách nào chạm đến độ cao mỗi một thời đại nguyên thiên sư nhân vật đại biểu bọn hắn có thể dựa vào nguyên thuật có tạm thời ngăn cản cực đạo đế binh năng lực dựa theo giao chỉ thánh địa ghi chép nếu là cho bọn hắn đủ nhiều vật liệu đủ nhiều tài nguyên bọn hắn có năng lực khắc họa bố trí đi ra so sánh đ ạ i đến g u y ê n cu chương 413, giao chỉ thánh địa giao chỉ chương 413, giao chỉ thánh địa giao chỉ có thể có cái thánh chủ cấp bậc tồn tại cho lâm giật giải hoặc lâm giật đối với nguyên thiên sư nhất mạch có xâm nhập hiểu rõ dựa theo giao chỉ thánh chủ nói tới giao chỉ thánh địa cùng nguyên thiên sư nhất mạch m ộ n gốc m u i ngược n dòng tìm hiểu đến hơn mười vạn năm trước một vị giao chỉ thánh nữ trên thân vị này giao chỉ thánh nữ tại lúc còn trẻ lịch luyện làm quen lúc trước nguyên t i ê n sư nhất mạch thiên sư hai người tương giao đến cuối cùng sinh ra tình cảm cùng đi tới giao trì thánh địa môn hạ đệ tử đều là nữ tu đối với kết đạo lữ cũng không chống lại nhưng là làm giao trì thánh địa thánh nữ tùy tiện không lấy chồng cũng là một cái chung nhận thức từ xưa đến nay giao trì thánh nữ cùng người khác kết làm đạo lữ tình huống cũng cực kỳ hiếm thấy có tầng quan hệ này nguyên thiên sư nhất mạch cùng giao trì thánh địa nhất mạch giao hảo tại vị này nguyên thiên sư tới gần lúc tuổi g i à giao trì thánh địa giao trì xuất hiện một vài vấn đề cuối cùng là dựa vào vị này nguyên tiên sư bố trí để giao trì thánh địa giao trì khôi phục nhưng là thiệt vui chóng tàn giao chỉ thánh địa giao chỉ tại mấy ngàn năm đằng sau lại xuất hiện một chút vấn đề mấy ngàn năm đi qua nguyên bản vị kia nguyên t i ê n sư đã bỏ mình nó truyền nhân được mời đi vào giao chỉ thánh địa trợ giúp giao chỉ thánh địa giải quyết giao chỉ bên trên vấn đề từ đó về sau giao chỉ thánh địa từ trước đến nay nguyên tiên sư nhất mạch có không cạn cái giao chỉ bất quá từ ước chừng mười vạn năm trước bắt đầu nguyên tiên sư nhất mạch liền không biết cớ gì bị đứt đoạn truyền thừa n h o á n một cái một trăm năm qua đi giao chỉ thánh địa hay là cái kia giao chỉ thánh địa mà nguyên t i ê n sư nhất mạch đã hoàn toàn biến mất không thấy trong đó nội tình liền ngay cả giao chỉ thánh chủ cũng không có quá nhiều hiểu rõ dựa theo giao chỉ thánh chủ nói tới đương đại trừ phần cựu thiên bên ngoài liền lâm giật tu luyện có nguyên thiên sư nhất mạch nguyên thuật mà phần cựu thiên tự thân điên điên c ù n g c ù n g giao chỉ thánh địa cũng vô pháp tại phần cựu thiên nơi này giải được quá nhiều đồ vật cũng không quá có thể trông cậy vào hán bởi vì giao chỉ thánh địa giao chỉ liền có nguyên thiên sư bố trí giao chỉ thánh địa phạm là tiến vào giao chỉ tu luyện qua tu sĩ căn cứ giao chỉ nội nguyên thiên sư nhất mạch lưu lại bố trí đối với nó đặc biệt khí tức tương đối quen thuộc cho nên giao chỉ thánh địa tiên đại cảnh đại năng mới có thể tại nhìn thấy lâm dật hậu một chút nhìn ra lâm dật tu luyện có nguyên thiên sư nhất mạch đặc thù nguyên thuật giao trì thánh địa biết lâm dật tu luyện có nguyên thiên sư nhất mạch đặc thù nguyên thuật coi là lâm dật là thu được nguyên thiên sư nhất mạch truyền thừa muốn hỏi thăm một chút liên quan tới nguyên thiên sư nhất mạch tình huống kết quả về sau lâm dật nói cho giao trì thánh nữ diêu tịch hắn đặc thù nguyên thuật thiên nguyên thuật là từ phần c ử u thiên nơi này lấy được đây đối với giao trì thánh địa tới nói phần cựu thiên nơi này lấy được nguyên thiên sư nhất mạch truyền thừa nó muốn thông qua lâm dật hiểu rõ nguyên thiên sư nhất mạch tình huống ý nghĩ liền tăng、bỡ. nguyên tiên sư nhất mạch nắm giữ cường đại nguyên thuật thế nhưng là thành cũng nguyên thuật bại cũng nguyên thuật lịch đại nguyên tiên sư lúc tuổi già đều sẽ gặp phải không hiểu chẳng lành liên quan tới điểm ấy ta giao chỉ thánh địa có một ít ghi chép tại nguyên tiên sư nhất mạch truyền thừa gây mất đằng sau ta giao chỉ thánh địa cũng có cao nhân tiền bối phỏng đoán có phải hay không bởi vì cái này không hiểu lúc tuổi già không rõ đưa đến nguyên tiên sư nhất mạch bị đứt đoạn truyền thừa người gặp qua không có cuối cùng lao tổ hẳn phải biết không có cuối cùng lao tổ tình huống có lược thái cổ thánh thể tu sĩ tại đại thành sau lúc tuổi già cũng sẽ xuất hiện không hiểu không rõ dựa theo ta giao trì thánh địa nhiều năm hiểu rõ kỳ thật cũng không phải là thái cổ thánh thể lúc tuổi già mới có thể xuất hiện không hiểu không rõ pham là thái cổ thánh thể người sở hữu mặc kệ tu vi như thế nào cuối cùng đều không có một cái kết thúc yên lành nguyên thiên sư nhất mạch cùng ta giao trì thánh địa rất có nguồn gốc nó lại cùng thái cổ thánh thể một dạng tại lúc tuổi già sẽ tao nộ không hiểu chẳng lành giữa hai bên nếu là nói không có liên hệ nhất định tuyệt đối không có khả năng người không riêng gì tu luyện đặc t h ú nguyên thuật còn có thái cổ thánh thể không biết nên nói ngươi là may mắn đâu hay là bất hạnh thế gian này rất nhiều không rộng làm người biết sự tình đều có một bộ phận người đang nghiên cứu ngược dòng tìm hiểu giao chỉ thánh chủ nói tới những n à y lâm g i ậ t tại biết thái cổ thánh thể lúc tuổi già sẽ xuất hiện không hiểu không rõ lúc liền có chỗ suy đoán cả hai có phải hay không có liên quan gì đông đảo mặt trái bờ uff ra thân lâm dật cười nhặt một tiếng nói ra có lẽ thời đại này xuất hiện ta như vậy một vị tu sĩ chính là muốn phá giải giữa hai bên bí mật phá giải cái này không rõ đâu ngươi ngược lại là rất có tự tin giao chỉ thánh địa cũng chờ mong ngươi có thể phá giải ra ở trong đó tân b u có thể đi hướng giao trì tu hành một đoạn thời gian hóa giải hóa giải trên người chẳng lành chi lực mặc dù nó không thể để cho ngươi tránh cho lúc tuổi già không hiểu không rõ nhưng tóm lại có thể trình độ nhất định chỉ hoãn theo ta giao trì thánh địa ghi chép cái này giao trì năm đó chính là không có cuối cùng l a o tổ v ụ mẫu tìm bố trí đi ra chính là vì hóa giải thái cổ thánh thể lúc tuổi già chẳng lành đáng tiếc nó có được hóa giải chẳng lành chi lực năng lực nhưng cũng vô pháp hoàn toàn hóa giải giao trì thánh chủ cùng lâm giật đơn độc trao đổi hồi lâu để lâm giật hiểu rõ đến rất nhiều chỉ có thánh địa cùng thái cổ thế gia mới có thể tiếp xúc đến vấn đề tại giao trì thánh chủ sau khi rời đi lâm dật hít một hơi thật sâu hắn cho giao trì thánh nữ diêu tịch đưa tin để nàng hỗ trợ đem thôn tiên chó tiểu mặc cho an bài một chút chính mình thì là tiến vào giao trì thánh địa t r o n g tàng kinh c ắ t giao trì thánh chủ đã chiếu cố qua trừ giao trì thánh địa công pháp bên ngoài lâm dật có thể đọc qua giao trì thánh địa t r o n g tàng kinh c ắ t tuyệt đại đa số cổ tịch giao trì thánh địa t n g kinh c ắ t có vô số cổ tịch nó cũng là giao trì thánh địa nội t ì n h một trong lâm dật tại giao trì thánh địa tạm kinh các một đợi chính là hơn nửa tháng trước lúc này lâm dật rời đi đại đế giả thiên cáo chi phùng mộng vũ các nàng tình h u ố n của mình còn cho đoàn đức chân nhân đưa tin đem mình tại giao chỉ trong thánh địa một chút gặp phải nói cho đoàn đức chân nhân đoàn đức chân nhân biết lâm giật tại giao chỉ thánh địa không có cái gì đại nguy hiểm sau liền không có tại nguyên chỗ ở đâu mà là đi hướng một cái hắn tự thân cảm thấy lưng thú địa phương thăm dò đi thôn t i ê n chó tiểu mặc cùng diếp hắc cũng tại giao chỉ thánh nữ diêu tịch an bày xuống tại giao chỉ thánh địa một chỗ động phủ tu luyện xa suốt chân tu hành giao chỉ thánh địa t ạ n g pin h c á t trong đó thu nhận sử dụng các loại cổ tịch vô số kệ mê n ô n g không gì sánh được muốn đem cái này vô số cổ tịch toàn bộ nhìn một lần thường nhân đừng nói là cả một đời liền xem như vài đời cũng không nhìn xong làm hóa r ồ n g cảnh tu sĩ lâm dật đọc sách tốc độ cực nhanh b ấ t quá liền xem như dạng này hơn nửa tháng đi qua hán đoán cổ tịch đối với giao trì thánh địa tạng kinh cắc tới nói cũng chỉ là cực nhỏ một bộ phận cực nhỏ thời gian dài tiếp nhận đông đảo tin tức lâm dật cái này bản thân có chút không yêu học tập chủ gặp không nổi cho nên nhìn hơn nửa tháng sau lâm dật từ giao trì thánh địa trong t ạ n g kinh cắc đi tới quyết định nghỉ ngơi một chút đầu góc lúc trước giao trì thánh chủ để lâm dật đi hướng giao trì thánh địa giao trì tu hành một đoạn thời gian lợi dụng giao chỉ chi thủy tĩnh hóa hiệu quả đến hóa giải hóa giải trên người chẳng lành chi lực không có cái gì có thể so với bong bóng t ắ m càng có thể làm dịu thể xác tinh thần m ệ t nhọc lâm g i ậ t từ trong tàng kinh c ắ t sau khi ra ngoài liền thẳng đến giao chỉ thánh địa giao chỉ chỗ ở mà đi có không có cuối cùng lão tổ cho lâm g i ậ t lệnh bài đưa tin tăng thêm có giao chỉ thánh chủ phân phó lâm g i ậ t thông suốt đi tới giao chỉ thánh địa giao chỉ chỗ ở chương bốn trăm mười bốn muốn trở thành cơ gia con rể giao chỉ thánh địa giao chỉ là giao chỉ thánh địa một chỗ tu luyện thánh địa giao chỉ thánh địa đệ tử lại ở chỗ này tiến hành tắm rửa tu luyện lúc trước thôn t i ê n chó tiểu mặc nghĩ nếu là giao chỉ thánh địa tu luyện đ ị a khẳng định sẽ có rất nhiều t r ắ n g bóng tràng diện trên thực tế nơi này bố trí đông đảo t r t pháp mỗi cái tới tu sĩ ở vào trong t r t pháp căn bản không nhìn thấy những người khác trong giao chỉ tràn ngập một loại năng lượng đặc thù khả năng số lượng ôn h ò a khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu trừ cái đó ra trong giao chỉ còn có một cấu nghe đi lên tương đối tươi mát đích dễ chịu hương vị lại tới đây lâm giật cũng cảm giác thần thanh khí sảng rất có tâm linh bị tỉnh hóa một phen cảm giác ngâm mình ở trong giao chỉ Cảm thụ được giao chi thủy ấm thụ trì thủy thu trong trì Hấp giao giao năng áp. lâm ư ợ n g l giật cảm trước đọc qua đông qua giác tại trong giao trì tiến hành tu luyện tâm tình đều sẽ tương đối vung lòng dưới loại trạng thái này có tu hành cảm n g ộ cực cao tăng thêm bất quá lâm giật cũng không tại trong giao trì đợi quá lâu thể xác tinh thần trầm tĩnh lại sau trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi lâm g ậ t liền lại một đầu đâm vào giao trì thánh địa trong tàng t i n cát đối với lâm g ậ t tôi nói trước mắt tu hành cũng không có ở giao chỉ trong thánh địa hấp thu giao chỉ thánh địa trong tàng kinh các nội dung trọng yếu hắn sau này muốn đi lên dung hợp đế kinh con đường nhiều hơn hiểu rõ một chút lịch sử cổ tịch có thể cực lớn khoáng đạt tầm mắt của hắn đối với điểm ấy cực kỳ có trợ rút mà lại liền xem như trong giao chỉ đối với tu hành cực kỳ hữu í c h có bổ trợ cũng là thua xa lâm giật cùng phùng ngộng vũ cộng tu thời điểm hiệu quả tốt thời gian nhoáng một cái lâm giật tại giao chỉ trong thánh địa chờ đợi tiếp cận một tháng trong khoảng thời gian này hắn trừ đi giao chỉ ngâm một chút liền đợi ở trong tàng kinh các nhiều lần tại trong giao chỉ ngâm trong buồn tám sau lâm dật có thể kiểm tra sống đến trừ lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất bên ngoài càng về sau càng không có quá lớn hiệu quả giao chỉ trong thánh địa trong tàng kinh các thư tịch vô số nếu là muốn đem giao chỉ thánh địa trong tàng kinh các tất cả thư tịch nhìn một lần trừ phi lâm dật nhất đ ờ i ngâm mình ở nơi này mà gần đây một tháng lâm dật cũng là chuyên môn đi tìm một chút đối với mình hữu dụng cổ tịch đi quan sát trước trước sau sau đợi tại giao chỉ thánh địa lâu như vậy lâm dật cảm giác không sai b i ệ t lắm tìm đến giao chỉ thánh nữ diêu tịch cho nàng cáo tử nói muốn rời khỏi giao chỉ thánh địa t r ư ớ lúc rời đi giao chỉ thánh nữ diêu tịch lại mời lâm dật đi hướng nàng chỗ ở đi thưởng thức trước mắt hoạch đảo mầm non trạng thái trải qua một tháng n à y trưởng thành hộp đảo mầm non so với lúc trước lại bao dài ra hai mảnh l à mới tại lâm giật tới gần sau hộp đảo mầm non hay là cùng lúc trước một dạng đem diệp tử thu nạp đóng chặt thôn thiên chó tiểu mặc tại lâm giật đợi tại giao trì thánh địa tạm kinh c ắ t trong khoảng thời gian này không chịu nổi t ì c h mịch xin mời lại lần nữa đi ra ngoài lịch luyện diệp h ắ c cũng cùng thôn thiên chó tiểu mặc một khối kết bạn rời đi trước mắt hắn cùng lâm g ậ t tiếp xúc còn lâu mới có được cùng thôn thiên chó tiểu mặc như vậy hòa hợp hắn cho là hắn cùng lâm g ậ t t r i n lệ có chút lớn trực tiếp giao hảo lâm Dật. không bằng chức cùng thôn thiên chó tiểu mặc hắc cầu này còn giữ quan hệ tốt lâm g i ậ t rời đi giao trì thánh địa liền lợi dụng giao trì thánh địa chuyển tông trận quay trở về thiên nguyên thành vừa trở lại thánh vũ tông lâm g i ậ t liền bị đoàn đ ứ c chân nhân gọi tới đoàn đ ứ c chân nhân cũng không có quên lúc trước lâm g i ậ t muốn cho hắn nói một cái bí mật khi lâm g i ậ t nói ra lúc trước yêu đế trong mộ tầm thứ nhất phần mộ trong quan tài đồ vật bị hắn cho lấy đi đoàn đ ứ c chân nhân nhìn xem lâm g i ậ t thật lâu không nói vi sư sớm đã có suy đoán không nghĩ tới thật là ngươi tiểu tử cho tới bây giờ đều là vi sư hái người khác quả đạo không nghĩ tới có một n à y ta sẽ bị đồ đệ của mình cho hái quả đạo tốt tốt tốt n g ư ơ i đây coi như là trò giỏi hơn thầy ở phương diện này n g ư ơ i là xuất sư nhìn xem đoàn đức chân nhân rất có cắn răng nghiến lợi ý vị lâm g i ậ t chủ động cáo chi đoàn đức chân nhân lúc trước mình tại yêu đế trong mộ đạt được cái gì cuối cùng yêu đế hồng nguyên đại đế trái tim cùng tợ kia kim t h i ế n bị đoàn đức chân nhân muốn đi hắn muốn nghiên cứu một chút cái này nhìn xem có thể hay không lợi dụng nó định vị đến yêu đế hồng nguyên tầm thứ ba mộ ở chỗ đương nhiên hắn cũng cùng lâm dật nói nghiên cứu qua sau hắn liền sẽ đem hai tên này còn cho lâm dật chiếm lấy nhà mình đồ đệ đồ vật việc này đoàn đức chân nhân còn khinh thường vì đó mà lâm dật mượn hoa hi vật đem bí giai trong cựu bí kinh văn viết đi ra giao cho đoàn đức chân nhân về phần cựu bí chi đấu tự bí đây là người ta đại thành thần vương cơ vô hư cho lâm dật c h u y ể n thừa nếu như đại thành thần vương cơ vô hư bỏ mình tại tử sân trung cái kia làm c h u y ể n thừa giả lâm dật muốn cho ai cho a i nhưng đại thành thần vương cơ vô hư còn sống không có đại thành thần vương cơ vô hư cho phép lâm dật không có khả năng t h y tiện đem nó cho người khác đạt được bí giai trong cựu bí kinh văn cùng đại đế trái tim cùng một mảnh trang giấy vàng đoàn đức chân nhân hắn cũng l ờ i để ý tới lâm giật để lâm giật nắm chặt sau khi rời đi liền đi nghiên cứu đi giải khai một cái lịch sử còn sót lại vấn đề nhỏ lâm giật nhẹ nhàng thở ra bởi vì một tháng không có nhìn thấy lâm giật phùng mộng vũ chúng nữ làm một bàn lớn đồ ăn cho lâm giật bảy tiệc m ờ i khách lâm giật đang hưởng thụ nhà ấ m á p sau đi hướng tiểu trấn dạo qua một vòng t h ă m ngoại công của hắn bà ngoại ông ngoại bà ngoại hắn ngược lại là rất hưởng thụ ở trong trấn nhỏ nhàn nhã sinh hoạt nhìn qua ông ngoại bà ngoại sau lâm g ậ t lại vấn an tể tuyết giao ngồi tiếp tể tuyết giao cùng tần linh nhi chơi thời gian rất lâu lại lần l ư ỡ trở về thiên nguyên thành sau lâm dật liền không kịp chờ đợi lôi kéo phùng mộng vũ cộng đồng tu luyện đạo kinh hay là trước mắt lâm dật chủ yếu tu hành cảm lộ kinh văn dù sao nó là dung hợp cơ sở đ á n h tốt cơ sở mới có thể xây lên cao lầu tu hành không tế u y n n g u y ệ n trong nháy mắt thời gian ba tháng ngay tại trong tu hành vừa qua trong khoảng thời gian này đối với lâm dật tới nói không có phát sinh cái gì trọng yếu hơn sự tình trừ tu hành chính là cách một đoạn thời gian thăm hỏi thăm hỏi ông ngoại bà ngoại hắn vấn an thăm hỏi tể tuyết giao còn có cái kia lúc trước tần mộng yên để lâm dật hỗ trợ lợi dụng khí huyết tầm bổ tạm trùng trải qua trong khoảng thời gian này tầm bổ đã không còn suy yếu bị lâm giật giao trả lại cho tần b ộ yên bất quá bởi vì tầm này trùng nhận lâm giật khí huyết tầm bổ cùng lâm giật thân cận hơn chỉ cần lâm giật vẫn an t ể tuyết giao các nàng tầm này trùng liền treo ở lâm giật trên thân nếu không phải cơ gia lại lần nữa phái người đến nói là đại thành thần vương cơ vô hư đã trở về cơ gia để lâm giật đi hướng cơ gia lợi dụng cực đạo đế binh tiến hành đối với hư không cổ kinh phong cấm lâm giật khả năng sẽ còn tiếp tục tu hành trải qua trong khoảng thời gian này tu hành đạo kinh bên trên lâm giật đã đạt tới một loại tương đối cao thâm cấp độ cũng có thể lấy tay sơ bộ dung hợp đế kinh tu hành đương nhiên lâm giật cũng chưa quên bạch khả nhi lâm giật đã có một chút ý nghĩ tính toán đợi từ cơ gia trở về liền bắt đầu lấy tay hành động tiến về cơ gia tự nhiên cần kêu lên đoàn đức chân nhân cùng một chỗ lúc trước đi hướng giao chỉ thánh địa chuẩn bị nhưng là không dùng lần này có thể lại lần nữa lợi dụng nếu như đi hướng cơ gia thuận lợi có thái cổ thánh thể bí pháp che giấu lâm giật trong thời gian ngắn sẽ không bởi vậy xuất hiện nguy cơ gì cơ ư ngại đ đoàn đức chân nhân vào lúc này lại thể hiện đi ra toàn bộ đông h o n g giống như liền không có hắn không có đi qua địa phương lợi dụng thánh vũ tông bên trong truyền thống trận cỡ nhỏ toàn n bộ đông hoang hết thể có mười lăm nhà siêu nhiên thế lực tính cả hoang cổ thánh địa cơ gia lời nói lâm dật liền đi qua bốn nhà trong đó lâm dật sở thuộc tông môn tiên diễn thánh địa lâm dật đã thật lâu không có trở về qua tại cơ gia bên ngoài lâm dật có liên lộ kỳ gia vị trưởng lão kia cơ thủ an nói cách khác là cơ tử tuyển trưởng bối vị kia lâm dật đưa tin sau không bao lâu cơ thủ an liền từ cơ gia ra nên tiếp lâm giật cùng cơ thủ an đồng hành còn có cơ tử tuyển cái này xinh đẹp tiểu nhà đầu nàng nhìn thấy lâm giật hậu trên mặt đã n ư ớ c ra hoa ca ca người r ố t cục tới rồi ta trong khoảng thời gian này ở gia tộc lão tổ an bài xuống một mực bế q u a n tu hành nếu không ta đều muốn sớm một chút đi tìm ngươi cơ tử tuyển một bên nói một bên không e rè trực tiếp tiến lên ôm lâm giật cánh tay một bộ cô bạn gái nhỏ t ư thái nhìn cơ gia trưởng lão cơ thủ an trên mặt lộ ra một chút từ mẫu cười hoa nguyên tiểu hữu vô hư lão tổ đã trở về cơ gia cơ gia nói hắn cho trải c h ú qua nhiều vòng thương thảo tăng thêm cơ gia đương đại gia chủ sự tỉnh xử lý xong trở về cơ gia tiến hành đánh nhịp còn có cơ gia đại thành thần vương cơ vô hư trở về cơ gia cơ gia quyết định lôi kéo lâm giật nghĩ biện pháp để lâm giật ở rễ cơ gia trở thành cơ gia một p h ầ n tử đoàn đ ứ c chân nhân một thân một mình không quy thuộc tại bất kỳ thế lực nào mà lại cùng cơ gia không có cái gì đại ân đoán cơ gia cho là mặc dù cùng đoàn đ ứ c chân nhân dính l i ễ u quan hệ sẽ có một chút phiền thoái nhưng đây không phải cái vấn đề lớn gì không ảnh hưởng bọn hắn lôi kéo lâm giật để lâm giật đối với cơ gia có lòng cảm mến chương bốn t r ư ờ i lăm gặp mặt thần vương cơ vô hư chương bốn t r ư ờ i lăm gặp mặt thần vương cơ vô hư cơ gia trước mắt cũng không có người biết lâm g ậ t có được thái cổ thánh thể dựa theo cơ tử tuyền miêu tả tăng thêm cơ gia đối với lâm giật điều tra nghiên cứu tại cơ gia nơi này lâm giật chính là một cái không gì sánh được ưu việt thiếu niên thiên tài cơ gia cho là có thể hoa đại tâm tư đại giới lớn tới lôi kéo lâm giật đ ã được gia tộc khẳng định cơ tử tuyển tự nhiên cũng là phi thường vui vẻ dù sao nàng cùng lâm giật trung đụng vô cùng vô cùng hòa hợp v ề phần lâm giật có phải hay không còn có mặt khác đạo lữ vấn đề này cơ tử tuyển không có quá để ở trong lòng l à m thái cổ thế gia dòng chính đệ tử nàng gặp quá nhiều có mấy vị đạo lữ tu sĩ liền ngay cả phụ thân của nàng đương đại gia chủ cơ gia đều có hơn mười vị đạo lữ lâm dật mặc dù thiên phú thiên tư chắc tuyệt là không gì sánh được kiệt xuất thiếu niên anh tài nhưng dù sao cũng là thế hệ tuổi trẻ tu sĩ phái một vị gia tộc trưởng lão đến tự mình nên đón lâm dật đã là đối với lâm dật siêu cao đ á i ngộ đi theo cơ thủ an cùng cơ tử tuyển tiến vào cơ ra sau liền do cơ tử tuyển b ố i tiếp lâm dật tại trong một chỗ thiên địa mà cơ thủ an thì là đi hỏi thăm đ ạ i thành thần vương cơ vô hư trước mắt phải trăng nhàn rỗi chuẩn bị lúc nào cử hành phong cấm đợi đến cơ thủ an sau khi đi cơ tử tuyển trực tiếp nào về phía lâm dật treo ở lâm dật ngoài bên trong ca ca thời gian dài như vậy không thấy ta rất nhớ người nhà sau khi nói xong cơ tử tuyển m ô i đỏ liền hướng phía lâm giật hồ tới đối mặt nhiệt tình như lửa cơ tử tuyển lâm giật cũng là đích thân lên nàng m ô i đỏ một phen tiếp xúc sau cơ tử tuyển khuôn mặt hồng nhuận t h ơ n phất nhìn xem lâm giật trên mặt mang theo không gì sánh được nụ cười ngọt nào g k a k a các loại phong cấm đằng sau ngươi nhất định phải nhiều tại cơ gia đợi một thời gian ngắn ta nói với ngươi nơi này có rất nhiều xinh đẹp địa phương đến lúc đó ta đều mang ngươi cùng đi xem n h ị n ngay tại cơ tử tuyển nhìn xem lâm giật còn phải lại nói gì nhiều thời điểm cơ tử tuyển khẽ nhữ mày sau đó xem xét lên đạo cu đưa tin、Cà、ca ca vô hư lão tổ để chúng ta đi qua hắn đến chủ trì phong cấm có khác cái gì áp lực vô hư lão tổ là cái người rất tốt hắn rất hiền hòa sợ lâm giật diện gặp đại thành thần vương cơ vô hư có áp lực cơ tử tuyển cùng lâm giật nói một chút liên quan tới đại thành thần vương cơ vô hư tình huống t ử tuyền ngươi nhị ca cũng trở về các ngươi cơ ra sao đại thành thần vương cơ vô hư trở về cơ ra đại biểu lúc trước cơ ra để tiên đại cảnh đại năng đi giải cứu cố gắng của hắn không có h ư n g phí mặc dù trong lúc đó xuất hiện một chút ngoài ý muốn nhưng tổng thể tới nói không ảnh hưởng toàn cục mà lâm giật lúc đó ngay tại tử sơn d ã núi bên ngoài lúc trước cơ tử tuyển nói qua nàng nhị ca cũng chính là có được thần thể cơ hạo thiên bị vây ở tử sơn trong d ã y núi mãi cho đến luyện n g ụ c y ê u ma xuất thế lâm g i ậ t cũng không có nhìn thấy cơ hạo thiên từ tử sơn trong d ã y núi đi ra từ đối với chính mình nhị cứu ca hiếu k ỷ lâm g i ậ t phát ra đặt câu hỏi đối mặt lâm g i ậ t vấn đề này cơ tử tuyển trên mặt lộ ra một chút nét mặt cổ k h á i cái này có chút phức tạp trở v ề đầu ta kỹ càng nói với ngươi nói thái cổ thế gia cơ gia cũng là tọa lạc tại trong một v ù n núi tại đại đế già thiên phương thế giới này rất nhiều long mạch hoặc là đặc thù chi địa phần lớn ở trong dây núi bởi vì loại nguyên nhân này trên cơ bản các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia tổ đ ị a đều là xây dựng ở các nơi dãy núi trên đồi núi mỗi cái thánh địa cùng thái cổ thế gia chỉnh thể chiếm diện tích phi thường bao la trong đó các nơi đều có truyền thống trận cỡ nhỏ kết nối các nơi thông qua một cái truyền thống trận cỡ nhỏ lâm giật cùng cơ tử tuyển đi tới một chỗ phong cách cổ xưa ngoài cung điện ở chỗ này cơ thủ an đã tại cửa cung điện chờ đợi nhìn cơ tử tuyển cùng lâm giật tới sau cười tiến lên đón v u hư lão tổ ngay tại trong điện hoa nguyên tiểu hữu chính ngươi đi qua đi v u hư lão tổ muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự ta cùng tử tuyển nha đầu liền ở chỗ này chờ ngươi âm thầm hít sâu lâm giật tiến vào trong cung điện tại cơ gia hóa long cảnh trưởng lão cơ thủ an trước mặt hắn nhìn không tấu h lâm giật có được thể chất gì liền hiện tại lâm giật có không có cuối cùng lão tổ giảng dạy bí pháp đại thành thần vương cơ vô hư cũng nhìn không tấu h thể chất của hắn thế nhưng là không có cuối cùng lão tổ cũng đã nói tại cực đạo đế binh trước mặt bí pháp là không che giấu được đại thành thần vương cơ vô hư sử dụng cực đạo đế binh đối với lâm giật tiến hành hư không cộ kinh phương diện phong cấm hắn thế tất là có thể thông qua cực đạo đế binh hiểu do đến lâm giật có được thái cổ thánh thể dựa theo lâm dật cùng đoàn đ ứ c chân nhân lúc trước giao lưu lâm dật muốn trước thăm dò một phen đại thành thần vương cơ vô hư bản thân đoàn đ ứ c chân nhân là dự định hắn trước tiếp xúc đại thành thần vương cơ vô hư t h ă m dò thăm dò đại thành thần vương cơ vô hư thái độ cho lâm dật trải trải đường chỉ bất quá lâm dật đi hướng giao trì thánh địa một chuyến hiểu rõ rất nhiều liên quan tới thái cổ thánh thể vấn đề biết các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra đối với thái cổ thánh thể cũng không phải cực độ cựu thị cũng là coi trọng đạo lý đối nhân xử thế tăng thêm lâm dật tu luyện có hay không sống quãng đời còn lại tổ bí pháp trải qua đoàn n ư c chân nhân nghiệm cho là phổ thông tiên đại cảnh đại năng nhìn không t h ấ u lâm g i ậ t tình huống liền xem như đại thành thần vương cơ vô h ư sát xuất lớn cũng vô pháp nhìn t h ấ u lâm g i ậ t cho nên trải qua thương lượng liền để lâm g i ậ t chính mình đi tiếp xúc đại thành thần vương cơ vô h ư nếu như đại thành thần vương cơ vô h ư t r i ể n lộ ra đ ý, liền để lâm g i ậ t trước tiên lợi dụng chuyển t ố n g p h ủ c h ú đ lâm bệnh chỉ cần cực đạo đế binh còn không có khôi phục lâm g i ậ t hay là có rất lớn cơ hội lợi dụng chuyển t ố n g p h ủ c h ú thoát đi đương nhiên nếu như cực đạo đế binh khôi p h ụ đại thành thần vương cơ vô h ư tăng thêm cực đạo đế binh lâm dật liền một tia cơ hội cũng không có đối với lâm dật tôi nói đừng nhìn lúc trước cùng cơ thủ an cùng cơ tử tuyển như vậy hòa hợp một khi cơ vô hư cửa này qua không được đối với lâm dật tới nói chính là sinh tử tình thế nguy hiểm c h ư a chuẩn bị kỹ càng truyền thống phụ trú lâm dật còn chuẩn bị không có cuối cùng l a o tổ lệnh bài đưa tin đồng thời biên tập tốt muốn đưa tin nội dung nếu thật là trốn không phát lâm dật chuẩn bị cho không có cuối cùng l a o tổ truyền tin để nàng đến giải cứu chính mình kém nhất có hay không sống quãng đời còn lại tổ tầng quan hệ này cơ gia cũng sẽ không trực tiếp xử lý gạt bỏ lâm dật chuẩn bị kỹ càng lâm dật đẩy ra cung điện cửa lớn tiến vào trong cung điện cung điện này Về ngoài nhìn qua tương đối phong cách cổ xưa, nó nổi bộ cũng không phong cách cổ xưa. Nhìn qua tương đối trắng đối đối cách cách qua qua xưa, xưa. cổ cổ bộ lâm ệ chưng đông bày đảo kỳ n dị p h ẩ Lâm g i ậ t tiến vào trong cung điện sau bốn phía d ò xét một phen liền thấy cạnh cung điện bên cạnh một cái b à n vương chức ngồi đại thành thần vương cơ vô hư toàn thân áo trắng thần vương cơ vô hư nhìn qua hơn hai mươi tuổi hạ tại lâm g i ậ t tiến vào cung điện sau liền nhìn về hướng lâm g i ậ t lâm g i ậ t là lần đầu tiên nhìn thấy thần vương cơ vô hư nhìn thấy thần tuấn không gì sánh được thần vương cơ vô hư lâm dật hơi xứng sở có quan hệ với thần vương cơ vô hư cổ tịch ghi chép nói lên phong thần như ngọc anh tư bừng vững phân chấn bây giờ thấy chân nhân lâm giật mới biết được vì sao trong cổ tịch như thế ghi chắc hắn có được dung nhan tuyệt thế nữ sinh lâm giật gặp qua không ít nhưng là giống cơ vô hư loại này mặc kệ là khí chất hay là dung mạo đều đạt tới một loại đ ỉ n h phong nam tính lâm giật trừ chính mình bên ngoài hay là lần đầu nhìn thấy trên dung mạo lâm giật tự nhận là sẽ không thua vô cơ vô hư thế nhưng là cơ vô hư trên thân cái kia đặc biệt siêu nhiên khí chất khí t r à n g là lâm giật trước mắt không cách nào có liền cơ vô hư tư thái này liền xem như phóng tới thiên quân vạn mã trong đám người cũng có thể để cho người ta một chút liền chú ý tới hắn tồn tại nhìn thấy lâm g i ậ t tại bốn phía dò xét một vòng sau nhìn mình cơ vô hư lộ ra vẻ tươi cười hướng phía lâm g i ậ t vẫy vẫy tay hoa nguyên đúng không tiểu h ỏ a tử nhìn qua rất tinh thần rất không tệ tới ngồi chương bốn trăm mười sáu đại thành thần vương thái độ chương bốn trăm mười sáu đại thành thần vương thái độ như cơ tử tuyển lúc trước cho lâm g i ậ t nói đại thành thần vương cơ vô hư là cái tương đối hòa ái người lâm g i ậ t ở tại mức sau ngay tại đại thành thần vương cơ vô hư bên cạnh tòa hạng tại có cường đại khí chàng đại thành thần vương cơ vô hư bên cạnh lâm dật hoặc nhiều hoặc ít vẫn cảm giác được một chút áp lực ta nghe tử tuyển tiểu nha đầu kia nói, nàng nói n ế u không phải ngươi hai người các ngươi khả năng đều sẽ chết tại trong tử sơn tính như vậy lên ta có thể thoát khốn cũng may mà ngươi mặc dù có chút âu long bất quá bất kể nói thế nào ngươi cho ta truyền thừa xem như y bắt truyền nhân của ta lúc đầu ta muốn đưa ngươi thu làm đệ tử thân truyền nhưng đã ngươi đã là lao đạo sĩ kia đệ tử vậy ta liền không thu ngươi làm đồ đệ mặc dù có chút trời xui đất hiến lúc đó ngươi còn không tính là cơ gia con rệ nhưng ta có thể nhìn ra từ tuyển tiểu nha đầu kia đối với ngươi là phi thường cảm mến đang chủ trì phong tâm sau ta liền cho các ngươi chủ trì hai người các ngươi ở giữa hôn lễ đi đừng có cái gì áp lực quá lớn ngươi cũng không tính là ở rể nhà họ cơ chúng ta các ngươi kết làm đạo lữ sau ngươi có thể hưởng thụ được cùng cơ gia đệ tử đích truyền một dạng thân phận đánh ngộ dứt bỏ những thứ không nói khác có đại thành thần vương cơ vô hư chính miệng hứa hẹn nói lâm giật cùng cơ tử t u y ể n tại chứng kiến bên dưới cử hành hôn lễ kết làm đạo lữ liền có thể để lâm giật hưởng thụ được cơ ra dòng chính đệ tử thân phận đánh ngộ điều này đại biểu lấy đại thành thần vương cơ vô hư nhận lấy lâm giật tên đệ tử này về sau có chuyện gì cũng có thể tìm hắn hỗ trợ có thể đây là đại thành thần vương cơ vô hư không biết lâm giật có được thái cổ thánh thể mới nói như vậy nếu như hắn biết lâm giật thân phụ thái cổ thánh thể sẽ còn như vậy đối đại lâm giật sao đa tạ tiền bối h ả o ý b ấ t quá ta có một vấn đề muốn hỏi thăm tiền bối nghe lâm giật nói như vậy đại thành thần vương cơ vô hư trên khuôn mặt lộ ra một tia hiếu kỳ hiếu kỳ lâm giật muốn hỏi thăm hắn sự tình gì hắn trên mặt vẻ mỉm cười đối với lâm giật nói ra chuyện gì cứ nói đừng lại lâm giật hít sâu một hơi mở miệng nói ra tiền bối theo ta được biết các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia Mười phần thị thái cổ thánh thể người sở hưu. người thái biết tiền bối đối với thái phần thị thánh thể Không thánh thể hưu, cựu cổ cổ sở sở lúc à thái độ gì đâu. gì l nói lời này lâm dật hết sức chăm chú nhìn xem đại thành thần vương cơ vô hư nhìn hắn đối với cái này sẽ là phản ứng gì h i ệ n nhiên không nghĩ tới lâm dật nếu hỏi thăm đi ra như thế một vấn đề đại thành thần vương cơ vô hư có chút dừng lại trên dưới d i ỏ xét một phen lâm dật đại thành thần vương cơ vô hư chậm rãi nói ra làm sao ngươi là cùng thái cổ thánh thể có quan hệ gì sao mặc dù không có dùng thân n i ệ m nhưng là đại thành thần vương cơ vô hư giác quan phương diện thập phần cường đại lúc trước lâm g i ậ t gặp không có cuối cùng lao tổ thời điểm không có cuối cùng lao tổ cũng chưa sử dụng thần n i ệ m đối với lâm g i ậ t tiến hành rõ xét nhưng liền xem như không dụng thần n i ệ m không có cuối cùng lao tổ cũng có thể một chút nhìn tấu lâm g i ậ t toàn bộ nền móng thần n i ệ m là ý niệm một loại kéo dài khi tự thân cường đại đến trình độ nhất định lúc không lợi dụng thần n i ệ m kéo dài quan sát ánh mắt chiếu tới cũng so thần n i ệ m quan sát càng thêm thấu triển đại thành thần vương cơ vô hư quan sát lâm dật một phen có không có cuối cùng lao tổ truyền thụ cho lâm dật bí pháp cơ vô hư cũng không phát hiện lâm dật thân phụ thái cổ thánh thể cơ vô hư biểu hiện bình thản cùng lúc trước không có biến hóa chú lâm dật còn nhìn không ra cơ vô hư đối với thái cổ thánh thể đến cùng là thái độ gì có chút quan hệ cho nên muốn hỏi một chút tiền b ố i đối với thái cổ thánh thể người sở hữu là cái gì cái nhìn thái cổ thánh thể cùng ta thân phụ thần thể một dạng đều là một loại thể chất đặc thù cũng chính là bởi vì to lớn thành lúc tuổi ra sau sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống cho nên đụng phải các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a c a m thủ ta không phải gia tộc người cầm lái đơn thuần từ trên góc độ của ta ta cũng không cựu thị nó dù sao cái gì thể chất đặc thù đều là bẩm sinh cũng không phải chính mình có thể lựa chọn có được thần thể cũng tốt có được thái cổ thánh thể cũng tốt với ta mà nói đều không có cái gì khác nhau quá nhiều chỉ bất quá thái cổ thánh thể đối với tất cả thánh địa cùng thái cổ thế g i a mà nói nếu để cho nó trưởng thành đứng lên đ ạ t đến đại thành giai đoạn một khi nó mất lý trí sẽ là trọng đại tai nạn nếu như ta là gia tộc người cầm lái lời nói ta đại khái sẽ đem nó gạt bỏ trong trứng nước đi đến đại thành thần vương cơ vô hư cấp độ này hắn khinh thường tại tại lâm giật dạng này một cái hậu b ố i trước mặt che giấu mình ý tưởng chân thật hắn nhìn xem lâm giật bị n ư ờ i nói ra chính mình đối đãi thái cổ thánh thể cách nhìn lâm giật nhìn thấy hắn sau l i ê n hỏi thăm như thế một vấn đề hắn ý thức đến lâm giật sẽ không vô duyên vô cớ hỏi như vậy thậm chí hắn tại lâm giật để kịp thời còn phỏng đoán lâm giật có phải hay không có được thái cổ thánh thể chỉ bất quá tại hắn quan sát bên dưới hắn cũng không nhìn ra lâm giật có được thái cổ thánh thể lâm giật nghe cơ vô hư nói tới minh bạch cơ vô hư là có ý gì đó chính là đứng tại trên góc độ của hắn hắn đối với thái cổ thánh thể người sở hữu cũng sẽ không tận lực c a m thủ nhưng là đứng ở gia tộc góc độ đi lên cân nhắc nếu như hắn gặp được thái cổ thánh thể người sở hữu sẽ không bỏ mặt nó trưởng thành đứng lên bất quá ng hắn đối với thái cổ thánh thể dễ dàng tha thứ độ hay là hơi cao một chút không phải biết liền têu đánh têu giết xem ra đến bây giờ cơ vô hư đến cùng là thái độ gì còn không có hoàn toàn bày ra lâm giật nhìn chằm chằm cơ vô hư khai khẩu hỏi tiền bối kia nếu như cơ gia xuất hiện một vị thái cổ thánh thể người sở hữu tiền bối cho là nên n xử lý như thế nào đâu lâm giật nhìn chằm chằm cơ vô hư đồng thời cơ vô hư cũng là nhìn chằm chằm lâm giật có thể đạt tới cơ vô hư cấp độ này hắn cũng là cực kỳ người thông minh lâm g ậ t liên tục hỏi thăm cái này hắn hiểu được lâm g ậ t cùng thái cổ thánh thể liên quan cực sâu vừa mới bắt đầu thời điểm cơ vô hư không nhìn ra lâm giật có được cái gì thể chất đặc thù hiện tại nhìn kỹ lâm giật hắn phát hiện trước mắt mình lâm giật ở trước mặt hắn chính là một cái p h à n thể hắn đã sớm biết lâm giật tuổi không lớn lắm trên dưới hai mươi tuổi liền đạt tới hoa dông cảnh mức độ này so với năm đó hắn chỉ có hơn chứ không kém hắn tự thân lúc trước là nhanh muốn ba mươi tuổi thời điểm mới tu luyện đạt tới hoa dông cảnh có thể trẻ tuổi như vậy có được loại tu vi này nói lâm giật chỉ là nhất giai p h à n thể không có, có được cái gì thể chất đặc thù hắn tự nhận là rất không có khả năng đối mặt lâm giật vấn đề này cơ vô hư cũng không lập tức cho ra đáp án ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ gõ trước người cái bản ta gặp ngươi từ khi nhìn thấy ta bắt đầu vẫn tinh thần căng cứng một mực phòng bị ta sau đó ngươi hỏi thăm ta đối với thái cổ thánh thể thái độ cơ ra nếu như xuất hiện thái cổ thánh thể xử lý như thế nào ta không có đoán sai ngươi tự thân là thân phụ thái cổ thánh thể đi k h i thật lâm giật xem như đánh cái minh bài chỉ thiếu chút nữa đối với cơ vô hư t r i ể n lộ ra chính mình có được thái cổ thánh thể cho nên khi cơ vô hư nói thẳng ra sau lâm g ậ t cũng không cảm giác được ngoài ý mớn hắn nhìn xem cơ vô hư thân thể cơ bắp tăng cứng làm xong đầy đủ chạy trốn chuẩn bị chỉ cần cơ vô hư hơi toát ra đến một tia đ ý lâm giật liền định trước tiên thoát đi đừng quá khẩn trương ta nói qua ta đối với thái cổ thánh thể không cho rằng người sở hữu nó có cái gì sai lầm ta cũng không phải cơ ra người cầm lái không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi xuất thủ ngươi lại là thái cổ thánh thể người sở hữu t n có chút khó khăn a chương bốn trăm mười bảy cực đạo đế binh phong cấm chương bốn trăm mười bảy cực đạo đế binh phong cấm mẫn dệ cảm giác được lâm giật cảm xúc biến hóa đại thành thần vương cơ vô hư ngón tay gõ nhẹ mặt bàn chậm dại đối với lâm giật nói ra lời tuy như vậy lúc trước thời điểm đại thành thần vương cơ vô hư một mực mặt mỉm cười hiện tại hắn trên mặt cái kia mỉm cười đã thu liễm thái cổ thánh thể người sở hữu thu vi còn đạt đến h o a dòng cảnh như vậy ngươi tại thái cổ thánh thể bên trên tạo nghệ hẳn là cũng sẽ không thấp nói thật ta mặc dù cho là thái cổ thánh thể người sở hữu cũng là thân bất gió kỷ nhưng là ta cũng không muốn để thái cổ thánh thể người sở hữu cùng cơ gia nhắc lên mối liên hệ quá lớn ngươi vừa mới nếu hỏi thăm nhà họ cơ chúng ta nếu như xuất hiện thái cổ thánh thể người sở hữu sẽ làm như thế nào xử lý h i ệ n nhiên ngươi hẳn phải biết thái cổ thánh thể ý vị như thế nào đời trước thái cổ thánh thể đại thành cùng trung châu đại hạ hoàng triều có liên quan đại hạ hoàng triều lúc đó tiếp nhận áp lực t h ự c lớn hậu kỳ bỏ ra cái giá cực lớn nếu không phải đại hạ hoàng triều xuất hiện bị đại đế thứ hai cấp bậc tồn tại đại hạ hoàng triều khả năng đều sẽ bởi vậy xuất hiện bị thua tuy nói không phải mỗi b ị thái cổ thánh thể người sở hữu cũng có thể trở thành lớn lên có thể lớn như vậy nhất quả không phải nhà họ cơ chúng ta có thể tùy tiện tiếp xuống đại thành thần vương cơ vô hư cho lâm giật nói những ngày thời điểm những mày đang tự hỏi suy nghĩ lúc trước tại trong tử sơn lúc tư đối với tại tử sơn hiểu rõ hắn tự nhận là chính mình không cách nào ở trong đó thoát khốn có thể sẽ bị vây chết tại trong tử sơn cho nên tại cảm giác được lâm giật cùng cơ tử tuyển sau liền đem chuyển thừa của hắn lưu i cho hai người kỳ thật lúc đó đại thành thần vương cơ vô hư đã ôm lòng quyết muốn chết nếu như không phải thiên địa bắt đầu xuất hiện biến cố hoàng kim đại thể đến lại đúng lúc gặp luyện n g ụ c yêu ma bộ tộc chuẩn đế lao tổ n h ngay cơ hội muốn phá phong mà ra đừng nói cơ gia chỉ là điều động mấy vị tiên đại cảnh đại năng coi như vận dụng cực đạo đế binh hư không cảnh cũng rất khó đem hắn từ trong tử sơn giải cứu ra cho nên lúc đó đại thành thần vương cơ vô hư dặn dò cơ tử tuyển không để cho nàng thông chi cơ gia phái người giải cứu hắn chỉ bất quá cơ tử tuyển không có nghe dặn dò trở lại cơ gia sau liền đem tin tức này cáo chi gia tộc mà cơ tử tuyển cũng đã nói lúc đó nếu như không phải lâm g i ậ n nàng gần như không có khả năng từ tử sơn dãy núi còn sống rời đi có thể nói đại thành thần vương cơ vô hư có thể từ tử sơn nội bộ thoát khốn mà ra cùng lâm giật có to lớn quan hệ đối với lâm dật mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt nhưng cho hắn giác quan không sai nếu như không phải lâm dật đã trở thành đoàn đức chân nhân đệ tử hắn là muốn nhận lấy lâm dật cựu bí chi đấu tự bí là đại thành thần vương cơ vô hư lúc tuổi còn trẻ lấy được một bộ bí pháp tự thân tu hành cựu bí chi đấu tự bí mới biết được nó cường đại đến mức nào khủng bố lúc đó đại thành thần vương cơ vô hư lực lượng bản nguyên hết sức yếu đất tiêu hao tuổi thọ cũng chỉ có thể đủ ngưng tụ ra một phần cựu bí chi đấu tự bí truyền thừa cơ gia đế trải qua hư không cổ kinh chỉ cần cơ gia còn tại truyền thừa vẫn còn tại liền xem như hắn không lưu lại truyền thừa cũng không ảnh hưởng toàn cục mà cựu bí chi đấu tự bí mới là hắn chân chính muốn lưu lại truyền thừa lúc đó cảm giác được lâm giật một mực che chở cơ tử tuyển tâm tính nhân phẩm không sai tăng thêm thiên tư thiên phú muốn viễn siêu cơ tử tuyển cho nên đại thành thần vương cơ vô hư là đem duy nhất một phần cựu bí chi đấu tự bí truyền thừa lựa chọn để lại cho lâm giật nếu như hắn bỏ mình tại tử sơn bên trong cái kia lâm giật chính là đạt được hắn tất cả truyền thừa truyền nhân y bát nhưng bây giờ biết lâm giật có được thái cổ thánh thể đại thành thần vương cơ vô hư nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào mới tốt lúc trước cơ gia phái người đoàn đức chân nhân nói là muốn để cơ vô hư đến chủ trì phong cấm mới có thể để lâm g i ậ t tiến về cơ gia kỳ thật chính là cân nhắc đến điểm này lâm g i ậ t cùng cơ vô hư mặc dù không có sư đồ c h i danh nhưng là có sư đồ c h i thực mặc kệ xuất phát từ cái gì cân nhắc cơ vô hư đều là cơ gia trừ cơ tử t u y ế n bên ngoài cùng lâm g i ậ t quan hệ sâu nhất người suy nghĩ một lát đại thành thần vương cơ vô hư nhìn chăm chú lâm g i ậ t chậm rãi nói ra trên người ngươi phải chăng có được thái cổ thánh thể thế mà ngay cả ta đều nhìn không thấu là có cái gì độc môn bí pháp che lấp tự thân đi ngươi xem như ta truyền nhân ý bát ta sẽ không đối với ngươi như vậy nhưng là ngươi cho ta truyền thừa chuyện này không có khả năng tiết lộ ra ngoài mà lại nếu như ngươi có được thái cổ thánh thể việc này b ộ c lộ ra đi ta liền sẽ để cơ gia trước tiên cùng n g ư ơ i phân rõ giới hạn về phần ngươi cùng tử tuyển nha đầu kia các ngươi chỉ có thể tự mình kết làm đạo lữ không có khả năng cầm tới trên mặt đổi đến cơ gia cũng không ra mặt cho các ngươi cử hành hôn lễ khi đại thành thần vương cơ vô hư nói ra lời này sau lâm giật trong lòng âm thầm thở dài một hơi điều này đại biểu lấy đại thành thần vương cơ vô hư xem ở truyền thừa phân t h ư ợ sẽ không làm gì hắn ta tiếp dẫn hư không kính lực lượng đối với hư không cổ kinh bộ phận tiến hành phong cấm đi đến lại thành thần vương cơ vô hư cấp độ này nó tâm tính ý chí kiên định nói ra liền đại biểu cho cho ra đi lời hứa trên cơ bản sẽ không vi phạm phong cấm rất đơn giản đưa tới một chút cực đạo đế binh lực lượng mượn nhờ cực đạo đế binh khắc xuống lạc ấn từ đó về sau nếu ai ý đổ cưỡng ép thu hoạch hư không cổ kinh nội d u n g liền sẽ đụng phải cực đạo đế binh phản vệ mặc dù chỉ là một chút cực đạo đế binh lực lượng nhưng cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể ngăn cản nếu là phản vệ không có hiệu quả cực đạo đế binh lực lượng liền sẽ thông qua lạc ấn cưỡng ép sẽ có được người não hải liên quan tới hư không cổ kinh nội dung tiến hành xóa đi đây là một loại cùng loại với đạo pháp quy tắc lạc ấn chỉ có lợi dụng cực đạo đế binh hoặc là đại đế tự mình xuất thủ mới có thể làm được phong cấm kết thúc đại thành thần vương cơ vô hư cũng không để lâm giật rời đi mà là để lâm giật ở trước mặt hắn biểu hiện ra cựu bí chi đấu tự bí nhìn xem lâm giật lợi dụng cựu bí chi đấu tự bí biến hóa ra các loại thủ đoạn đại thành thần vương cơ vô hư khẽ thở dài một cái ai như vậy có thiên tư thiên phú tu hành thiên tài ưu tú như vậy một mầm mống tốt làm sao lại là thái cổ thánh thể người sở hữu đâu sau đó ta đến diện hóa ngươi tinh tế xem xét cảm n ộ trong đó một ít gì đó liên tục ba ngày lâm giật đô cùng đại thành thần vương cơ vô hư cùng một chỗ cơ vô hư lợi dụng c ử u bí chi đấu tự bí tiến hành diễn hóa giảng dạy lâm giật c ử u bí chi đấu tự bí một chút chỗ rất nhỏ đồng thời chỉ điểm lâm giật đông đảo c ử u bí chi đấu tự bí bên trên chỗ thiếu sót có cơ vô hư tự thân dạy dỗ ngắn ngủi ba ngày lâm giật tại c ử u bí chi đấu tự bí bên trên tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn đấu tự bí là ta hiểu rõ mạnh nhất công phạt thủ đoạn ngươi cơ sở trên cơ bản đã không sai bị lắm muốn có càng nhiều tiến bộ cần ở trong thực chiến nhiều hơn cảm lộ có thể dạy ngươi cũng liền những thứ này về sau liền cần dựa vào ngươi chính mình hy vọng ngươi đừng mai một bí p h á p này cơ vô hư đúng là tương đối ôn h ò a h g hãi phi thường có người m ị lực cùng nó cùng một chỗ lâm giật không có bao nhiêu áp lực tại cơ vô hư sau khi nói xong lâm giật đối với cơ vô hư nói ra tiền bối mặc dù ta đã có sư phụ nhưng truyền nghiệp thụ hoặc tri ân đệ tử ghi nhớ trong lòng đệ tử cũng có một bí p h á p ngươi hẳn là có thể cần dùng đến thế gian này thiên hạ hi hi đều là lợi lai thiên hạ nhôn nháo tức là lợi vãng cơ vô hư đem tự thân truyền thừa toàn bộ giao cho lâm giật đối với lâm giật là cái đại ân lâm dật là cái có ơn tất báo người cho nên tại cơ vô hư tự thân dạy dỗ sau quyết định đem bí giai trong cựu bí phản hồi cho hắn chương bốn t r ư ờ i tám giao chiến thần vương cơ vô hư chương bốn t r ư ờ i tám giao chiến thần vương cơ vô hư cựu bí chi đấu tự bí cùng bí giai trong cựu bí hai cái bí pháp đều là có thể đem bọn họ tự thân đặc thù cực độ thăng hoa bí thuật cựu bí chi đấu tự bí diễn hóa thiên hạ và pháp liền không có thủ đoạn gì là nó không thể biến hóa ra thông qua cựu bí chi đấu tự bí thi triển bất kỳ thủ đoạn nào đều có cực lớn tăng thêm cơ vô hư chính là bằng vào đấu tự bí cùng đạt đến rất c nhiều t bạo i niên đại cơ vô hư niên đại đó, nó không người nào có thể cùng nó đó, chủng ó t ể nó t r bí pháp khác biệt lợi dụng bí giai trong cựu bí tiến hành bạo chủng sẽ không đối tự thân lớn bao nhiêu gánh vác hơn nữa còn có thể thời gian dài vận chuyển cựu bí chi đấu tự bí cùng bí giai trong cựu bí giữa hai bên có đặc thù nào đó liên quan có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả lâm giật tại tu hành cựu bí chi đấu tự bí bên trên có thể tiến triển thần tốc cũng là bởi vì hắn thân phụ bí d à i trong cựu bí bí d à i trong cựu bí là lâm giật tận tàng bíp đẳng cấp đến đỉnh sau đặc thù bát thường lúc trước lâm giật chỉ là đưa nó kinh văn giao cho đoàn nước chân nhân khi lâm giật nói mình có một loại bí pháp muốn về quỹ cho đại thành thần vương cơ vô hư lúc cơ vô hư chỉ là mặt mỉm cười nhìn xem lâm giật đến đ ạ i thành thần vương cơ vô hư cấp độ này bình thường công pháp võ kỹ cùng bí pháp với hắn mà nói đã không phải là t r ọ yếu cỡ nào hắn tự thân liền có thể bằng vào phong phú kiến thức cùng kinh nghiệm tự hành sáng tác đi ra thích hợp bản thân bí pháp bất quá lâm giật nói có bí pháp muốn về quỹ cho hắn cơ vô hư vẫn tương đối vui vẻ đợi đến lâm giật đem bí giai trong cựu bí kinh văn lợi dụng thần nghiệm phát họa ra đến cơ vô hư từ bàn sơ bình thản từ từ bắt đầu chấn kinh cùng rung động ánh mắt cực cao hắn thông qua kinh văn liền đã biết đây là một bộ cực kỳ cao thâm m ạ t chắc bí pháp so với cựu bí chi đấu tự bí cũng không kém chút nào kinh văn là công pháp vô kỹ cùng bí pháp căng cơ khi lâm giật đem nó đặc thù vận chuyển phương pháp cáo chi cơ vô hư sau cơ vô hư thở một hơi thở dài Bộ này bị pháp mười phần cao thâm mặt chắc ta chưa bao giờ nghĩ tới lại có bi pháp có thể làm cho người phát huy ra tự thân toàn bộ tiềm lực đồng thời tiến vào một loại đặc thù thần cảm trạng thái tại cái này thần cảm trạng thái d ư ớ i tự thân chiến l ự c đem vô hạn c ấ t cao ta cảm giác nó cùng đ ấ u tự b í có liên quan nào đó cả hai phối hợp sử dụng có thể đem một người chiến l ự c tăng lên tới trước mắt tự hạn nó giá trị so với đ ấ u tự b í không hề yếu là một loại đỉnh tiêm bi pháp ngươi về sau nếu là gặp gỡ cái gì không cách nào giải quyết nan đề có thể đưa tin cho ta ta khả năng giúp đỡ được sẽ tận lực giúp ngươi ta ở trên thân thể ngươi trong cõi u minh cảm giác nhìn thấy có một ít hy vọng nói không chừng ngươi về sau sẽ đánh phá thái cổ thánh thể gông cùng xiềng xích bất quá ta tuổi thọ không nhiều cũng không bảo vệ được ngươi thời gian quá dài lúc trước thời điểm cơ bô hư nói qua nếu như lâm giật tại địa phương khác t r e o chọc đến bất cứ phiền phức gì hắn cũng sẽ không hỗ trợ thậm chí nếu như lâm giật thái cổ thánh thể bộc lộ ra đi lời nói hắn sẽ còn để thái cổ thế gia cơ ra cùng lâm giật phủi sạch quan hệ nhưng bây giờ lâm giật phản hồi cho hắn một bộ bí phát sau cơ bô hư đối với lâm giật nỗi lòng liền càng thêm phức tạp nếu không phải lâm giật là thái cổ thánh thể người sở hữu, cơ vô hư thật muốn dốc hết chính mình tất cả đến bồi dưỡng lâm giật cái này truyền nhân lâm giật tại cơ vô hư nơi này đạt được đấu tự bí là cơ vô hư tiêu hao tự thân tuổi h ọ tiêu hao tự thân đại lượng bản nguyên ngưng tụ gia nó cũng không phải là lâm giật cùng cơ tử tuyển gặp gỡ cơ vô hư lúc cơ vô hư mới ngưng luyện ra tới hắn đã sớm một mực tại cô đọng l i ê n trước mắt cơ vô hư hắn cũng rất khó lại ngưng tụ r a dạng này một phần liên quan tới cựu bí chi đấu tự bí truyền thừa lâm giật đạt được sau thông qua truyền thừa có thể rất nhanh đem nó tu luyện nhập môn đem nó thi triển đi ra mà giai lâm dật trước mắt tự nhiên không cách nào cùng cơ vô hư một dạng ngưng luyện ra đến chuyển thừa cơ vô hư biết kinh văn cùng đặc thù vận chuyển cũng cần đại lượng thời gian tu hành cảm nộ mới được lâm dật là đạt được đại đế g i ả thiên phản hồi mới biết được có chín loại bí pháp cơ vô hư mặc dù có được cựu bí chi đấu tự bí bộ này bí pháp nhưng hắn cũng không biết điều ấy tại nhớ ký giai tự bí kinh văn cùng đặc thù vận chuyển phương pháp sau cơ vô hư lại cùng lâm dật trao đổi rất nhiều Đem tại lâm dật nơi này biết tương tự đỉnh cấp bí pháp hết thể có chín loại cơ vô hư càng là cảm giác rùng động sâu sắc đáng tiếc ta tuổi thọ không nhiều vâng không thật muốn tìm kiếm tìm kiếm mặt khác bi p h á t nhìn xem bọn chúng đều có cái gì chỗ độc đáo lâm nguy tại tử sơn bên trong cơ vô hư lực lượng bản nguyên cùng tuổi thọ cơ hồ g i ấ u hết n h n tắt được giải cứu ra sau nó mặc dù bản nguyên có chỗ khôi phục nhưng là căn bản nhất bản nguyên đã sinh ra không thể l ị c h tiêu hao tăng thêm nó tuổi thọ đã tới gần đại nạn liền xem như tiến thêm một bước cũng vô pháp cho hắn kéo dài mạng sống cũng chính là bởi vì tự biết tuổi thọ không nhiều cho nên lúc ban đầu cơ vô hư mới không để cho cơ ra phái người đi tử sơn giải cứu hắn đến để cho ta nhìn xem thực lực ngươi bây giờ đến cùng đạt đến cái gì tiêu chuẩn tại cơ vô hư sau khi nói xong lâm dật liền bị đại thành thần vương cơ vô hư đưa vào đến một cái cực kỳ không gian đặc thù bên trong không cần lưu thủ cùng có cái gì cố kỵ xuất r a ngươi chiến lược mạnh nhất một thế này lâm dật cơ hồ không có toàn lực chiến đấu qua một là bởi vì hắn tu vi cảnh giới thực lực tăng lên quá nhanh hai là không có cái gì đối thủ thích hợp lúc trước tại thái cổ thế gia lưu ra khi đó lâm dật cũng không tính là toàn lực xuất thủ dù sao lúc đó còn cần có lưu dư lực đến bảo mệnh đào tẩu lâm dật ngược lại là muốn tìm đoàn đức chân nhân tranh tài một lần thế nhưng là đoàn đức chân nhân không có ý định cùng lâm dật giao chiến hiện tại đại thành thần vương cơ vô hư để lâm g i ậ t toàn lực xuất thủ chuẩn bị cùng lâm g i ậ t tranh tài một trận lâm g i ậ t lập tức chiến ý dâng cao một trận đại chiến đại thành thần vương cơ vô hư trên cơ bản để phòng ngự làm chủ lâm g i ậ t thi triển các loại thủ đoạn đối với hắn toàn lực xuất thủ trong lúc đó lâm g i ậ t bí giai trong cựu bí cùng đấu tự bí kết hợp bày ra siêu cường sức công phạt cơ vô hư đều muốn chăm chú một chút mới có thể hóa giải một ngày một đêm chiến đấu lâm dật các loại thủ đoạn thỏa thích thi triển chiến, chiến phát huy vô cùng tinh tế mà cơ vô hư cũng là mặt lộ vẻ hài lòng thái cổ thánh thể tiểu thành phối hợp ngươi các loại công phạt thủ đoạn tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng cũng còn lâu mới là đối thủ của ngươi c ậ n thân giao chiến bên dưới liền xem như tiên đài cảnh đại thứ hai giai chân chính đại năng hơi không cẩn thận cũng sẽ bị ngươi trọng thương người trước mắt chiến lược tại tiên đài cảnh đại thứ hai giai bên trong đều xem như tương đối đ ỉ n h tiêm niên kỷ không đủ hai mươi tuổi liền có như thế khủng bố chiến lược s o năm đó ta phải mạnh mẽ hơn nhiều cùng cơ vô hư giao chiến một phen lâm d ậ t đạt được cơ vô hư độ cao đánh giá đối t ự thân có lực lượng cũng có cái khá là rõ ràng để biết lại truyền thụ cho lâm g ậ t một chút tự thân kinh nghiệm chiến đấu chỉ điểm lâm g i ậ t lúc trước khi đối chiến chỗ thiếu sót cơ v ô h ư cho lâm g i ậ t một cái chuyên môn lệnh bài đưa tin sau lâm g i ậ t liền rời đi cơ v ô h ư chỗ cung điện cơ v ô h ư cũng không cáo chi cơ gia lâm g i ậ t thân phụ thái cổ thánh thể lâm g i ậ t tại cơ gia đạt được siêu cao đánh ngộ cơ tử tuyền mang theo lâm g i ậ t tại cơ gia rất nhiều nơi đi dạo một lần trong lúc đó lâm g i ậ t còn cùng cơ tử tuyền cùng một chỗ gặp mặt cơ gia đương đại thánh chủ cũng chính là cơ tử tuyền phụ thân đồng thời còn cho lâm dật giới thiệu một chút cơ gia thành viên cho lâm dật nhận biết trong đó có cơ tử tuyền mẫu thân cơ tử tuyền đại ca còn có một số cùng cơ tử tuyển giáo hảo đường ca đường tỷ cùng đường đệ đường bội v ề phần cơ tử tuyển nhị ca cơ h ả o thiên vị tiêu cơ gia t h ầ n thể bởi vì bế quan tu hành lâm g i ậ t cũng không nhìn thấy mặc dù không có gặp cơ h ả o thiên lâm g i ậ t từ cơ tử tuyển nơi này biết không ít liên quan tới cơ h ả o thiên sự t ì n h tại biết một chút tình hôm sau lâm g i ậ t trên mặt cũng là lộ ra cùng lúc trước cơ tử tuyển nhấc lên nàng nhị ca thời điểm thần sắc c ổ a quái chương bốn trăm mười chín ngắm hoa ngắm t r ă n g thưởng gia nhân chương bốn trăm mười chín ngắm hoa ngắm trang thưởng gia nhân làm cơ g a thân thể cơ hạ thiên lịch luyện tri hành Cần đại kết h quả vua thủy báo trung trốn vào đến dưới đất mạch nước ngầm không lâu sau liền đem cơ hạo thiên cho từ bỏ dưới đất trong dòng nước ngầm cơ hạo thiên trải qua thiên tân bắc hồ nếu không phải cơ vô hư kịp thời tìm tới đem nó từ dưới đất trong dòng nước ngầm mang ra cơ gia vị này thân thể khả năng liền muốn mệnh tang dưới mặt đất mạch nước ngầm một đoạn bi thảm kinh lịch cơ hạo thiên t ạ i trở về cơ g i a sau liền bế quan tu hành cho tới bây giờ chưa hề đi ra lâm giật nghe nói cơ tử tuyển miêu tả một chút cơ hạo thiên dưới đất trong dòng nước ngầm gặp phải cảm thán gia hỏa này có phải hay không bận rủi phụ thể đồng thời cũng hiểu cơ tử tuyển vì sao lúc trước n h ấ p lên h ắ n lúc tại sao lại toát ra đến cổ q á i như vậy thân sắc chỉ có thể nói là quá bi tráng quá thảm rồi cái này nếu là đổi lại một chút tâm tính không mạnh tu sĩ cái này liên tục gặp phải nhất định phải bị đả kích tự bế không được không biết cơ vô hư là thế nào cùng cơ gia cao tầng giao lưu câu thông cơ gia cũng không công khai cho cơ tử tuyển cùng lâm giật cử hành h ô n lễ thời gian n h o á n một cái lâm giật tại cơ gia chờ đợi gần nửa tháng ca ca ngươi liền không thể tại cơ gia đa bồi bồi ta thôi ta rất muốn cùng ngươi cùng rời đi nha nhưng ta trong thức hải hiện hiện cung điện giống như liên lụy đến cái gì có gia tộc trưởng bối đang tiến hành nghiên cứu ta sau đó trong một thời gian ngắn không có khả năng rời đi cơ gia biết lâm giật muốn rời khỏi cơ gia thời khác phân biệt cơ tử tuyển hai mắt đấm lệ gâu gâu nhìn xem lâm giật trong lòng mượi phần không bỏ lâm giật ông nàng nhìn xem hai mắt đấm lệ g â u g â u không thôi cơ tử tuyển cười nói với nàng ta ngay tại thiên nguyên thành chờ ngươi có thể rời đi cơ ra nhớ ta đi tìm ta là được rồi vậy được rồi mà lại lầm trước khi rời đi cơ vô hư lại gọi lâm giật đi qua đem một kiện vật phẩm giao cho lâm giật đây là ta lợi dụng hư không cổ kinh cùng đấu tự bí kết hợp chế ra một kiện bí bảo thôi phát sau nó có thể so sánh toàn lực của ta một k í c h ngươi đưa nó luyện hóa hộ thân đi cơ ra một nhóm hữu kinh vô hiểm bình yên vừa qua lâm giật trong lòng một khối đá rơi xuống đất lợi dụng cơ gia truyền thống trận lâm giật đi tới cựu cung đô thành tham thể tuyết giao các nàng tiếp lấy lâm giật lại vấn an ông ngoại bà ngoại hắn liền trở về thiên nguyên thành thánh vũ tông để lâm giật có chút nghi ngờ là đoàn đ ứ c chân nhân cũng không trở về cũng không biết đi hướng chỗ nào trên người ngươi có những nữ nhân c ắ t ngùi chi tiết đưa tới ngươi có phải hay không đi cùng cơ gia tiểu yêu tình kia hẹn hò vừa cùng phùng mậu vũ một chỗ còn không có cộng đồng tu luyện phùng mậu vũ liền nối nỗ lấy cái mũi tại lâm giật trên thân người tới người lui phùng mậu vũ là biết lâm giật cùng đoàn n ư c chân nhân đi hướng thái cổ thế gia cơ gia biết thái cổ thế gia, cơ gia có lâm giật cái thứ nhất tiểu tình nhân cơ tử tuyển cái gì đều không gạt được ngươi nha từ cơ ra sau khi trở về lại tu luyện gần nửa tháng đoàn nước chân nhân vẫn chưa về mà lâm giật cùng phùng n g ậ u vũ tu luyện nửa tháng sau mang theo bạch khả nhi rời đi thánh vũ tông trước mắt lam tinh thế cục mặc dù ngày càng ổn định nhưng đối với trước kia tới nói hay là bách phế lại hưng cho nên lâm giật chuẩn bị mang theo bạch khả nhi đơn độc ra ngoài lịch luyện một phen khắp nơi đi dạo có thể cùng lâm giật đơn độc kết bạn ra ngoài lịch luyện bạch khả nhi phi thường vui vẻ mà viên tiểu nhi tại biết lâm giật muốn cùng bạch khả nhi đơn độc sau khi rời khỏi đây thần xác hơi có chút không thích hợp bị phùng mậu、vũ、bén ngày phát hiện tại lâm giật cùng bạch khả nhi sau khi đi, phun mộng vũ liền dọn đi cùng b i ê n tiểu nhi cùng một chỗ ở lại tu luyện lâm dật chiến l ự c tại đại thành thần vương cơ vô hư nơi đó đạt được nhận chứng so sánh thánh chủ cấp bậc tại thánh chủ cấp bậc bên trong cũng coi là khá mạnh liên loại thực lực này chỉ cần lâm dật không đi chủ động tiến đánh thánh địa hoặc là thái cổ thế gia hoặc l à tiến vào một chút không biết trong h i ể m địa trên cơ bản cũng không có cái gì vấn đề quá lớn mang theo bạch khả nhi đi ra liền như là du lịch một dạng lâm dật đương nhiên sẽ không đặt mình vào nguy hiểm đi hướng một chút tương đối nguy hiểm địa phương mà đối với bạch khả nhi tới nói lâm dật từ khi đại đế già thiên phản hồi sau mỗi ngày trừ tu hành chính là tu hành có thể đơn độc rút ra thời gian theo nàng khắp nơi đi dạo đây chính là ngay cả p h ù n g n ộ n g vũ đều không có lãnh mộ bởi vậy trong nội tâm nàng đạt được thỏa mãn cực lớn mang theo bạch khả nhi đi ra lâm giật cũng không phải một chút mục tiêu không có hắn chuẩn bị mang theo bạch khả nhi một bên dung o ạ n một bên tiến về thái sơ cấm địa tại thái sơ cấm địa biên giới đi một vòng sau đó trở về dựa theo lâm giật t ì n toán bọn hắn từ trên thiên nguyên thành xuất phát đến thái sơ cấm địa ước chừng cần hơn một tháng thời gian vừa đi vừa về chính là hơn hai tháng sở dĩ lựa chọn đi hướng thái sơ cấm địa đi một vòng đơn giản chính là từ khi giao trì thánh địa cử hành thịnh hội sau vô số tu sĩ tiến về thái sơ cấm địa tham dò tiên nhân hải cốt bí mật lâm giật cũng từ v ạ n thông nơi đó đạt được không ít tình báo tương quan lâm giật chính là mang theo bạch khả nhi đi qua tham gia náo nhiệt nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào đồ không có ý định xâm nhập thái sơ cấm địa đông hoang có rất nhiều cảnh sắc phi thường mê người phong cảnh so lam tinh bên trên một số người công kiến tạo cảnh khu phải có đáng xem nhiều lâm dật cùng bạch khả nhi rời đi thiên nguyên thành sau liền khống chế thần hồng hướng phía khoảng cách thiên nguyên thành tương đối gần cũng tương đối nổi danh vạn hoa hẻm núi chạy đi vạn hoa hẻm núi hoàn cảnh ưu mỹ mọc ra vô số loại hoa cỏ trừ linh khí có chút c ẩ n c i bên ngoài hoàn cảnh không có chọn bất quá đối với tu sĩ mà nói linh khí nồng hậu dày đặc trình độ phải chăng có được nguyên tinh khoáng mạch hoặc là điểm tài nguyên là trọng yếu nhất cho nên trước mắt vạn hoa hẻm núi trong phạm vi nhất định cũng không có bất kỳ tông môn thế lực trụ sở dựa theo lâm dật từ vạn thông nơi đó mua sắm tình báo vạn hoa hẻm núi trước kia cũng là một cái danh môn đại phá cái kia danh môn đại phái liền gọi là vạn hoa cốc thời kỳ cường thịnh là một nhà nhị lưu tô n g môn khả năng đặc biệt trồng c h ọ n các loại linh thực về sau bởi vì một chút nguyên nhân vạn hoa cốc thảm t a o diệt môn bị đứt đoạn truyền thừa vạn hoa trong hẻm núi bản thân là có được một chỗ linh mạch tại vạn hoa cốc bị diệt sau bị những tông môn khác cho kéo ra mất đi linh mạch vạn hoa hẻm núi cũng bởi vậy đã mất đi linh mạch cung cấp trở nên cẳng vội đứng lên mà trong đó bản thân vạn hoa cốc trồng trọt đông đảo linh thực cũng bị chung quanh các đại tông môn chia cắt hầu như không còn, còn lại đều là chút không đáng tiền phản hoa phản、thảo. nhưng bởi vì địa chất tương đối thích hợp hoa cỏ sinh trưởng cho dù là linh khí cắn cối sau thời gian dài cũng trưởng thành đi ra vô số hoa cỏ vạn hoa hẻm núi chiếm diện tích không nhỏ bình thường cũng có một chút tầng dưới chót tu sĩ đi vạn hoa hẻm núi nhìn xem có thể hay không tìm vận may tìm kiếm được điểm linh hoa linh thảo nhưng không có sung túc linh khí không có thích hợp linh hoa linh thảo trưởng thành hoàn cảnh trong đó cũng rất khó tìm kiếm được linh hoa linh thảo về sau vạn hoa hẻm núi liền thành một chỗ không có nhiều người hỏi thăm địa phương cũng chính là có chung quanh tu sĩ muốn nói chuyện yêu đương mới có thể đi qua đi dạo đột nhiên phát hiện ngoài ý mới chương bốn trăm hai m đột nhiên phát hiện ngoài ý m ớ n lâm giật mang theo bạch khả nhi đi ra chính là du sơn n mật thủy hắn đã sớm kế hoạch xong một con đường ven đường có thể thưởng thức được rất nhiều tương đối không sai cảnh sắc vạn hoa hẻm núi chính là lâm giật bọn hắn chạm thứ nhất lâm giật nắm bạch khả nhi tay nhỏ hai người một bên dùng thần n i ệ m giao lưu một bên không chế thần hồng tiến lên vừa đi vừa nghỉ hao tố nước t r ư ờ n g gần nửa ngày thời gian lâm g ậ t cùng bạch khả nhi đi tới vạn hoa hẻm núi đang trên đường tới bọn hắn còn tại một chỗ trên tiểu chấn ngừng chân ăn một chút nơi đó mỹ thực bị lâm d ậ t đơn độc mang ra bạch khả nhi tuân thiếu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên dáng tươi cười vẫn không có từng đứt đoạn đối với bạch khả nhi tới nói chỉ cần có thể từ trước đến nay lâm d ậ t đợi cùng một chỗ có thể thường xuyên nhìn thấy lâm d ậ t nàng liền đủ hài lòng mà lâm d ậ t có thể đơn độc mang nàng đi ra coi trọng nàng bạch khả nhi giờ phút này đừng đề cập có bao nhiêu đẹp và lâm d ậ t ca nơi này thật xinh đẹp xem thật kỹ biển hoa nhìn qua cảnh đẹp trước mắt bên người còn có lâm d ậ t làm bạn lúc này bạch khả nhi cảm giác mình chính là trên thế giới người hạnh phúc nhất dáng tươi cười thứ này là có thể truyền nhiễm nhìn xem nụ cười trên mặt liền không có gián đoạn hiện tại càng là cười cùng hoa một dạng bạch khả nhi lâm giật tâm tình cũng là theo chân vui mừng vạn hoa hẻm núi diện tích rất lớn lâm giật bọn hắn mảnh khu vực này Chứ lâm giật cùng bạch khả nhi bên ngoài không có những người khác nắm bạch khả nhi tay nhỏ lâm giật cùng bạch khả nhi hành tẩu tại trong bụi hoa bọn hắn tỉnh t h o ả n g dừng lại xuất ra máy ảnh đến tiến hành chụp ảnh đối với lâm giật cùng bạch khả nhi tới nói chụp ảnh cái gì rất đơn giản lợi dụng thân miệm điều khiển máy ảnh để máy ảnh tìm xong góc độ đằng sau lợi dụng thân miệm đẹ xuống cửa ch nhìn xem tại trong đụi hoa khắp nơi tán loạn bạch khả nhi lâm giật cũng là thỉnh thoảng đem một chút phi thường duy mỹ hình ảnh cho bạch khả nhi đ ậ m xuống đến sau đó hai người cùng một chỗ thưởng thức lâm giật ca ta cho ngươi nhảy một chi múa đi tốt lắm rất lâu không thấy ta khả nhi khiêu vũ để cho ta nhìn xem ngươi bây giờ có tiến bộ hay không lâm giật ca ngươi giúp ta che lấp ta muốn thay quần áo khác t ố t ngươi chờ một chút ngay bạch khả nhi nói như vậy lâm giật hướng phía trong hư không ném đi mấy cái nguyên tinh một cái mang theo che lấp hiệu quả nguyên k u liền bị lâm giật cho bố trí đi ra lâm giật ca, cái kia ngươi đi ra ngoài trước một hồi gặp lâm giật sau khi bố trí xong liền nhìn mình c h ầ m c h ầ m bạch khả nhi có chút thẹn thùng đối với lâm giật nói ra tại lâm giật trước mặt thay quần áo loại sự tình này bạch khả nhi hiện tại vẫn có chút không thả ra có một số việc cần tiến hành theo chất lượng lâm giật cũng không nóng n ả y q u a y người rời đi tốt vậy ngươi đổi xong gọi ta hai ba phút sau bạch khả nhi hướng về phía lâm giật h ô lâm giật ca ta đổi xong lâm giật thần niệm khẽ động đem bố trí nguyên khu giải trừ một thân màu xanh nhạt nếp xưa sa phục bạch khả nhi gửi khanh khách nhìn xem lâm g ậ t nhìn xem thay xong quần áo bạch khả nhi lâm giật trong lòng hơi hồi hộp một chút vốn là tuyệt mỹ bạch khả nhi giờ phút này nhìn qua như là trong bùi hoa tinh linh mở dạng mang theo một tia dí d ỏ m một tia tao nhã đằng sau bạch khả nhi từ trong túi chữ vật lấy ra một cái âm hưởng thả ra một bài nhẹ nhõm nhạc cổ điển sau đó ngay tại trong bùi hoa nương theo lấy âm nhạc quyện chuyển m ề múa m làm tu sĩ bất luận là một tu sĩ nào đều có thể để cho mình thân thể làm đến mười phần mềm dẻo làm ra một chút độ khó cao động tác thế nhưng là vũ đạo vật này cũng không phải là nói thân thể mềm dẻo làm ra độ khó cao động tác liền tốt nhịn mà chuyên nghiệp vũ đạo xuất thân bạch khả nhi mỗi một cái động tác đều là vừa đúng vô cùng duy mỹ đ ẹ p mắt tại trong đùi hoa huyện chuyển nhảy múa bạch khả nhi thỏa thích phóng thích ra chính mình chắc tuyệt r g múa cho lâm giật hiện ra chính mình đẹp bạch khả nhi một c h i vũ đạo nhảy xong nhìn lâm giật nỗi lòng có chút lưu động t â m động không thôi nàng nhảy xong sau bước chân nhẹ nhàng chạy về phía lâm giật cười đối với lâm giật nói ra lâm giật ca thế nào so trước kia có tiến bộ đi trước kia bạch khả nhi học được mới vũ đạo sau cũng thường xuyên đơn độc cho lâm giật khiêu vũ bất quá khi đó bạch khả nhi đều là mặc thường phục vũ đạo mặc dù mỹ lệ. nhưng không có hiện tại loại này đánh vào thị giác đẹp mắt quá đẹp có chút không thấy đủ đâu vậy ta cho ngươi thêm nhảy một chi Tốt. cái kia lâm giật ca ta còn muốn thay quần áo khác cái gì vũ đạo phối dạng gì trang phục bạch khả nhi cũng là sớm có sung túc chuẩn bị t h ầ n nhiệm khét động nguyên c u lại lần nữa bố trí đi ra sau đó lâm giật ngay tại bạch khả nhi yêu cầu bên dưới đi ra nguyên c u lần này bạch khả nhi đổi lại một thân màu trắng thiên nga máy cho lâm giật nhảy một chi thiên nga múa tại bạch khả nhi nhảy xong chạy về phía chính mình sau lâm giật giang hai cánh tay bạch khả nhi trực tiếp nhào vào lâm giật hòi bên trong lâm giật ca thế nào lâm giật không có cho bạch khả nhi hồi phục mà là nhìn chằm chằm bạch khả nhi khuôn mặt về sau chỉ có thể cho ta một người khiêu vũ có biết hay không ân ân ân ta về sau chỉ nhảy cho lâm giật ca ngươi nhìn vạn hoa hẻm núi mặc dù không có tài nguyên gì nhưng là có thể đi dạo cảnh đẹp không ít r ú t vào lâm giật bên cạnh bạch khả nhi như là cô vợ nhỏ một dạng đối với nàng mà nói liền xem như không có gì đẹp mắt cảnh đẹp chỉ là dạng này cùng lâm g ậ t đơn độc đi một chút đó cũng là không gì sánh được hưởng thụ muốn cả một đời cứ như vậy đi thẳng xuống dưới vừa đi vừa nghỉ Bố b ỗ chiếu thưởng thức một chút cảnh đẹp thời gian trôi q u a rất nhanh ngay tại lâm giật cùng bạch khả nhi chuẩn bị rời đi vạn hoa hẻm núi thời điểm lâm giật đột nhiên ngừng lại sau một khắc lâm giật mang theo bạch khả nhi trực tiếp lăng không bay lên bay về phía giữa không trung lúc đạt tới độ cao nhất định sau toàn bộ vạn hoa hẻm núi thu hết hai người đáy mắt chương 421, t r a đoá hoa vì n g ư y i màn ở rộ chương 421, t r a đoá hoa vì n g ư y i màn nở rộ bạch khả nhi không biết lâm giật vì sao muốn mang theo chính mình đi vào giữa không trung lắc lắc đầu có chút nghi hoặc nhìn lâm giật mà lâm dật đem toàn bộ vạn hoa hẻm núi toàn cảnh để ở trong mắt sau liền hơi khẽ to mày một lát sau lâm dật lấy ra đạo c u đưa tin cho vạn thông phát cái đưa tin vạn hoa cốc năm đó đến cùng là thế nào suy sụp diệt vong lâm dật lúc này khoảng cách thiên nguyên thành không tính là quá xa khoảng cách chín đại đô thành cũng không phải rất xa còn tại đưa tin phạm vi bên trong bên này vừa mới phát đưa tin thời gian nháy mắt vạn thông liền cho lâm dật trả lời tin tức hoa nguyên n g đạo hữu tình báo này là thu lệ phí ngươi lúc trước không phải không có hứng thu sao ngươi bây giờ là muốn mua sắm liên quan tới một chút vạn hoa cốc diệt vòng lúc trước, Giật thông, hoa hẻm núi chính là thông đề cử cho Lâm q đó v ạ n thông đề cập đến bạn hoa hẻm núi cùng bạn hoa cốc lúc nói liên quan tới bạn hoa cốc diệt vong tình báo thuộc về cao cấp tình báo cần hai trăm linh ô nguyên tinh mua sắm lâm dật chuyến này chính là định mang theo bạch khả nhi bơi chung núi chơi nước đối với v ạ n hoa cốc là thế nào diệt vong căn bản không có gì hứng thú quá lớn cho nên lúc đó liền không có mua sắm tình báo tương quan đem vạn hoa cốc tình báo cho ta đi vì để tránh cho mua sắm một cái tình báo liền muốn đi tìm vạn thông giao tiếp một lần lâm giật tại cảm giác vạn thông nơi này mua sắm tình báo có độ tin cậy tương đối cao sau ngay tại vạn thông nơi này nộp trước hai triệu nguyên tinh trong khoảng thời gian này các loại d ư ớ i tình báo đến lâm giật nộp trước hai triệu nguyên tinh còn thừa lại hơn một triệu nguyên tinh đạt được lâm giật xác định sau vạn thông liền đem đông đảo liên quan tới vạn hoa cốc tình báo phát cho lâm giật nhanh chóng xem một lần vạn thông phát tới tình báo lâm giật lại lần nữa nhìn chằm chằm phía dưới vạn hoa hẻm núi lâm dật ca thế nào nơi này có chỗ đặc biệt gì sao lâm dật liên tiếp hành vi để bạch khả nhi hơi nghi hoặc một chút bất quá nhìn lâm dật biểu hiện bạch khả nhi biết lâm dật đại khái là có cái gì phát hiện đối mặt bạch khả nhi nghi hoặc hỏi thăm lâm dật đối với nó nói ra nơi đây không đơn giản vừa mới ta thông qua vạn thông mua vạn hoa cốc tình báo năm đó vạn hoa cốc cường thịnh thời điểm đủ để so sánh một chút nhất lưu đại tông môn bởi vì trong tay nắm giữ một bộ cao đoạn bí pháp đặc thù truyền thừa cho nên thảm tao những tông môn khác v â công diệt môn bất quá bởi vì thời gian quá xa xưa vạn sự các cũng không có bộ này bí pháp cụ thể tình báo chỉ là phỏng đoán bộ này bí pháp khả năng cùng linh thực có quan hệ kỳ thật lúc trước lâm giật đối với vạn hoa hẻm núi diệt vong liền có một ít suy đoán của chính mình một chỗ tông môn thế lực bị thua tiêu vong đơn giản làm ấ y loại tình huống một là đắc tội không nên đắc tội tu sĩ cường đại thảm t a o diệt môn hai là có được cùng tự thân không xứng đôi trọng bảo lọt vào những người khác t h a m dò ba là tự thân vận doanh vấn đề không có cái mới xuất hiện huyết dịch do bảo dẫn đến không người kế tục từ từ bị thua còn có chính là bản thân tông môn có được tu sĩ cường đại tu sĩ này ngoài ý muốn bỏ mình tông môn đã mất đi cường giả che chở đi hướng suy vong mà vạn hoa cốc từ một chỗ linh khí tương đối nồng đậm địa vực trở nên cặn c ố i ngay cả linh mạch dưới mặt đất đều bị rút ra tình huống này không phải đắc tội tu sĩ cường đại chính là tự thân có được cùng thực lực không xứng đôi trọ n g bảo hiện tại vạn hoa cốc diệt vong tình huống lâm giật tại vạn thông nơi này đạt được cụ thể xác nhận vạn sự các tình báo vẫn tương đối toàn diện cho lâm giật cung cấp tình báo có vạn hoa cốc đại khái hưng thịnh thời gian cùng diệt vong thời gian trừ cái đó ra còn có để vạn hoa cốc diệt vong mấy chỗ tông môn thế lực đại khái tình huống tông môn trụ sở vị trí ở nơi nào chờ chút thậm chí ngay cả gần nhất mấy trăm năm có tu sĩ tại vạn hoa trong hẻm núi mộ mộ khu vực thu thập được mộ mộ linh thực cũng có cái đại khái miêu tả mà lại dựa theo vạn sự các tình báo lúc trước dẫn đến vạn hoa cốc diệt vòng tông môn thế lực cũng không tìm tới bọn hắn m u ố n bí pháp cho nên mới sẽ đem vạn hoa trong hẻm núi linh mạch đều cho rút đi sớm đã bị người lật ra vô số lần vạn hoa hẻm núi trên cơ bản có chút vật giá trị đều bị người lấy đi mà lâm giật cũng là tại cùng bạch khả nhi ở phía dưới dung đoạn khắp nơi chuyển thời điểm phát hiện một chút tình h u ố n dị thường cho bạch khả nhi giảng giải một phen sau lâm giật liền nhìn chăm chú phía dưới trong đầu đem v ạ n hoa hẻm núi địa hình phát họa ra từng đầu đường nét lâm giật ở trên thiên nguyên thuật bên trên tạo nghệ c ự c sâu thông qua hắn không ngừng mà phát họa cùng suy luận hắn nhìn ra nơi đ â y vốn nên nên có cái cực kỳ cường đại nguyên khu nhưng trải qua thời gian tàn phá lúc trước nguyên khu đã không còn tồn tại chỉ còn lại có một chút v ế t tích làm ra một chút suy đoán lâm giật mang theo bạch khả nhi đi vào v ạ n hoa trong hẻm núi trên một địa phương lần này cùng địa phương khác nhìn qua không có bất kỳ cái gì khác nhau đều là có đủ loại hoa tươi nợ rộ lâm g ậ t phát tay trên mặt đất một vùng khu vực hoa cỏ cây cối liền biến thành cho tàn đào ba thức đất sau lâm giật cầm b ư ớ c lên một nắm đất n ư ỡ n g sau đó lại từ địa phương khác nắm lên một nắm đất n ư ỡ n g thông qua cả hai tiến hành cảm ứng tiếp l ấ y lâm giật lại dẫn bạch khả nhi gián tiếp mấy nơi xem xét dưới mặt đất thổ nướng trong đó có mấy cái địa phương lâm giật đào móc ra mấy chục mét mới tìm được cùng m ắ t khác vài một dạng thổ nướng lâm giật hết t h ể tại chín cái địa phương tiến hành và móc sau đó mang theo bạch khả nhi lại lần nữa lên h u n g nhìn chăm chú phía dưới chính mình móc ra chín cái cái hố cựu tinh liên châu k h ố n long thăng thiên đại thế lúc trước bị rút ra đi linh mạch là một đầu long mạch không đối nếu như là cựu tinh liên châu k h ố n long thăng thiên đại thế rất dễ dàng liền có thể bị người nhìn ra như vậy không phải là hiện tại loại tình huống này bí pháp truyền t h ừ a là dấu kín ở trong khu vực này bản thân dự định dung ngoạn một vòng liền đi lâm giật có phát hiện ngoài ý muốn sau quyết định ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian khi lâm giật cho bạch khả nhi nói chuyện này sau bạch khả nhi đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến đại đế giả thiên bên trong thời gian cùng lam tinh bên trên không có bao nhiêu khác nhau cũng có từ sáng đến tối chỉ bất quá phàm là tu sĩ đều có nhìn ban đêm năng lực từ sáng đến tối đối với tu sĩ mà nói không có gì khác biệt lâm giật cùng bạch khả nhi r u ngoạn hơn nửa ngày sắc trời đã nổi lên đen lâm giật lợi dụng thần nghiệm tiến hành điều khiển tại v ạ n hoa trong hẻm núi bố trí đi ra một cái dùng các loại hoa tươi dựng đi ra hoa phòng nhìn xem lâm giật trong phòng lợi dụng cánh hoa trải ra một tấm giường lớn phía trên lại hiện lên một tầng m à u hồng phấn ga giường bạch khả nhi mắt to nháy nha nháy, nháy nàng cảm giác lâm giật có chỗ phát hiện bí pháp t r u y ề n thừa cái gì giống như chỉ là cái cớ lâm giật đây là ý không ở trong lời bất quá cùng lâm g ậ t đơn độc đi ra bạch khả nhi liền biết ý vị như thế nào đối với cái này trong nội tâm nàng cũng là rất có chờ mong lâm giật xuất ra một cái đầu lớn dạ minh châu chiếu sáng cả hoa sau phòng đối với bạch khả nhi nói ra khả nhi ngươi bây giờ nơi này nghỉ ngơi một chút ta lại đi thôi diễn xem xét một phen ân ân ân lâm giật ca ngươi đi đi tại lâm giật r ờ i đi hoa sau p h ò n g b ạ c h Khả n h i từ trong không gian chữ vật lấy ra một bộ quần áo từ trong ra ngoài thay đổi sau đó lại lấy ra một chiếc gương đẹp đẽ cách đàn mặc lấy chính mình sau khi làm xong mọi thứ bạch khả nhi nghe chúng quanh phát ra hỗn hợp hương hoa xuất thần nhìn xem bị lâm g ậ t bố trí đi ra ấm áp hoa phòng chờ lâm g ậ t trở về bạch khả nhi nhét đẳng chính là hơn một c a n h giờ gặp lâm giật còn chưa có trở lại bạch khả nhi nô nô lên m ô i đỏ miệng nhỏ nàng lại thay đổi một thân thường p h ụ c sau đẩy ra hoa phòng cửa phòng từ đó đi tới trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời chiếu sáng cả vạn hoa hẻm núi có bộ phận chỉ có ban đêm mới có thể nở rộ đ o á hoa đang lặng lẽ nở rộ làm cho cả vạn hoa hẻm núi nhìn qua cùng ban ngày có khác biệt mỹ cảnh vất quá bạch khả nhi trước mắt căn bản không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp nàng thân n i ệ m khuyết tắn mà ra tìm kiếm lâm giật đối với bạch khả nhi mà nói nàng hiện tại thần n i ệ m bao phủ toàn bộ vạn hoa hẻm núi không có vấn đề gì nhưng mà thần n i ệ m vừa mới q u y ế t tán ra bạch khả nhi liền phát giác được một chút dị dạng tình huống đồng thời cũng tìm được thân ở trong biển hoa lâm giật lúc này lâm giật liền khoảng cách hoa phòng phòng nhỏ không phải q u á xa ngồi xếp bằng mà tại lâm giật t r u n g quanh tản mát ra một cỗ khí tức đặc biệt đồng thời tại lâm giật t r u n g quanh trong phạm vi nhất định nguyên bản một chút còn chưa nở rộ đủ hoa nhận không hiểu ảnh hưởng tại thời khắc này toàn bộ nở rộ mà liền tại bạch khả nhi hơi tới gần lâm giật mắt thường có thể nhìn thấy lâm giật lúc bạch khả nhi cảm giác được nơi xa có mấy đạo thần hồng cấp tốc hướng phía bên này bay tới chương bốn trăm hai mươi hai bí pháp đặc thù cơ d chương 422, bí pháp đặc thù cơ duyên lâm dật cùng bạch khả nhi tại v ạ n hoa hẻm núi du ngoạn hơn nửa ngày liền đụng tới mấy đôi đến đây nắm g hoa tiểu tình lữ cảm giác được có tu sĩ hướng phía bên này bay tới bạch khả nhi hướng phía lâm dật bên kia nhìn thoáng qua nhìn lâm dật không có gì phản ứng nàng làm sơ suy nghĩ bay lên trời đoạn thời gian gần nhất bạch khả nhi không có hoang phế tu hành m ư ợ n nhờ thần nguyên chi lực bạch khả nhi trước mắt tu vi cảnh giới đạt đến đạo cùng cảnh đệ nhị thần giấu bạch khả nhi trước mắt tu vi cảnh giới đạt ở danh môn đại phái đó cũng là phi thường kiệt xuất tiên tiêu đệ tử trình độ nàng vừa khống chế thần hồng bay lên trời nơi xa cấp tốc mà đến bốn đạo thần hồng đã cách nàng không đủ năm trăm mét cảm giác được bên này có tu sĩ bốn đạo cấp tốc mà đến thần hồng đ ỉ n h trệ ở giữa không trung bốn vị người đến hai nam một nữ trong đó hai cái nhìn qua tuổi không lớn lắm cũng liền trên dưới hai mươi tuổi một nam một nữ cầm đầu là cái nhìn qua bốn mươi năm mươi tuổi trung niên nam tu từ m ặ t phục sức đến xem ba người này xác nhận cùng thuộc về một mạch là một nhà tông môn thế lực quan sát từ đằng xa bên này tình huống sau cái kia cầm đầu trung niên nam tu hướng về phía bạch khả nhi n ô đạo hữu ta chính là tinh nguyện tông tông môn trưởng lão hạ văn bác nơi đây lệ thuộc vào tinh nguyện tông phạm vi môn hạ đệ tử báo cáo nói nơi đây có một ít tình huống chuyên tới để xem xét đối phương tự giới thiệu thân phận bạch khả nhi hướng phía đối phương nói ra thánh vũ tông đệ tử bạch khả nhi sư minh của ta ở đây tu hành có cảm giác n ộ các ngươi nếu như muốn dò xét cái gì còn xin chờ đợi sư minh của ta tu luyện cảm nộ kết thúc đ ừ n g b a i dày đến hắn tu hành người xấu cảm nộ phá cơ duyên của người đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều là cùng giết người phụ mẫu một dạng đại thù nghe được bạch khả nhi nói như vậy hạ văn bác khẽ mất cảm sau đó gọi những người khác cùng một chỗ lại lui về sau một khoảng cách đang lùi lại một khoảng cách sau t r ư ừ n g hai mươi tuổi nam tu nhỏ giọng đối với hạ văn bác nói ra trưởng lão chúng ta cứ như vậy chờ đợi sao ta cùng viện nhi lúc trước nhìn hắn tại vạn hoa trong hẻm núi khắp nơi đ à m móc hiện tại rõ ràng là có cái gì cảm n ộ thu hoạch hắn cảm n ộ thu hoạch khả năng chính là chúng ta tông môn lưu chuyển tới nay một mực theo đuổi đồ vật dạng này chẳng phải là không công để hắn cho lấy đi cái gì thánh vũ tông nghe đều không có nghe qua không bằng trực tiếp đem bọn hắn cầm xuống đối mặt nam tu này nói tới trưởng lão hạ văn bác nhẹ nhàng lắc đầu nữ t u kia tuổi không lớn lắm tu vi đạt tới đạo cung cảnh mà nam t u kia xa xa ta nhìn không thấu hắn mặc dù chưa nghe nói qua cái gì thánh vũ tông nhưng có thể là cái ẩn thế tôn g môn hoặc là đối phương báo cái thân phận giả ta đã cho tông chủ đưa tin tông chủ đợi lát nữa liền đến chờ hắn đến làm tiếp quyết đoán đi lâm vào đặc thù cảm lộ lâm giật đối với ngoại giới phát sinh tình huống có cảm giác biết chi bạch khả nhi khuyên lui người tới sau lâm giật liền tiếp tục cảm lộ thiên địa đi chạm đến nơi đây cái kia tròng cỏi u minh bí pháp truyền a bạch khả nhi tại hạ văn bắc bọn người hơi rời xa sau hơi tới gần lâm giật sau đó một mực nhìn chằm chằm bọn hắn phòng bị mở phần cũng không lâu lắm một đạo thần hồng xẹt qua chân trời đi tới vạn h o a hẻm núi phía trên khi hắn nhìn thấy phía dưới lâm giật chung quanh nở rộ đ ó a hoa sau trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng sau một khắc hắn liền đi tới hạ văn bắc đám người phụ cận nhìn thấy người tới hạ văn bắc bọn người nhao nhao thi lễ tông chủ tại hạ văn bắc bọn người thi lễ sau người vừa tới lên tiếng hỏi kéo dài bao lâu đối mặt hỏi thăm hạ văn bắc đối với nó nói ra ước chừng nửa cách giờ tông chủ chúng ta muốn hay không Còn không cần, chúng n k ô n cần, g c h ta tông môn đông đảo năm qua một mực không thể ở chỗ này có quá lớn thu hoạch vị tu sĩ trẻ tuổi này có thể có cảm giác ngộ không có nghĩa là chúng ta cũng có thể có rất nhiều cơ duyên là nhìn người chờ hắn tiếp thu cơ duyên sau chúng ta lại đem nó cầm xuống mức nó giao ra bí pháp sau khi nói xong tinh nguyện tông tông chủ thân ảnh chất động nó lợi dụng trận bàn bố trí đi ra một cái trận pháp bao phủ toàn bộ vạn hoa hẻm núi khả nhi đến bên cạnh ta cảm n g ộ trong trạng thái lâm giật đối với ngoại giới phát sinh mọi chuyện đều có rõ ràng cảm giác tại tinh nguyện tông, tông chủ bố trí đi ra trận pháp sau lâm dật liền để bạch khả nhi cách hắn thêm gần một chút lâm dật cũng không nghĩ tới hắn lần này thôi diễn đột nhiên liền cùng nơi đây thiên địa có phù hợp cảm nhận được nơi đây bí pháp nào đó truyền thừa vừa mới bắt đầu thời điểm trong cõi u minh cảm ứng rất mơ hồ lâm dật không dám phân thần cho nên mới không có thông chi bạch khả nhi trải qua trong khoảng thời gian này lâm dật đã cùng nơi đây bí pháp truyền thừa thành lập nên cầu đối không cần lo lắng trong cõi u minh cảm nộ sẽ biến mất có thể phân ra tâm thần cùng bạch khả nhi tiến hành giao lưu bạch khả nhi nghe được lâm dật thần n i ệ m truyền âm liền đi tới lâm dật trước mặt đứng tại lâm dật trước mặt bạch khả nhi cảm nhận được một cỗ không hiểu mà ôn h ò a năng lượng khí tức tại cỗ năng lượng này khí tức vờn quanh bên dưới bạch khả nhi cảm giác như gió xuân ấm áp toàn thân dễ chịu tựa như sinh mệnh của mình sức sống cũng biến thành càng thêm sinh động mà theo lâm giật không ngừng cảm lộ phù hợp thiên đ i ệ m đoá hoa nở rộ phạm vi bắt đầu biến lớn khi lâm giật hít sâu một hơi đứng người lên lúc toàn bộ vạn hoa trong hẻm núi tất cả đoá hoa toàn bộ nở rộ tất cả trên đoá hoa còn hiện ra nhàn nhạt qua mang nhìn qua phi thường xinh đẹp mà đứng, đứng dậy tới lâm giật trên mặt cũng là lộ ra phi thường nụ cười vui vẻ vốn chính là mang theo bạch khả nhi dù sơn ngọc thủy không nghĩ tới còn n g o à i ý muốn đạt được lớn như vậy một cái cơ duyên tại lâm giật sau khi đứng dậy một mực cảnh giới nhìn chằm chằm nơi xa hạ văn bắc đám người bạch khả nhi cũng là thở dài một hơi lâm giật hoàn cảnh chung quanh biến hóa hạ văn bắc bọn người một mực nhìn ở trong mắt tinh nguyện tông tông chủ tại hoàn cảnh cấp tốc biến hóa sau khi l i ê n minh bạch nơi đây lớn nhất cơ duyên bị lâm giật thu hoạch thân hình hắn l ó a lên đi tới lâm giật cùng bạch khả nhi phụ cận trăm mét chỗ tiểu hữu ngươi đạt được cơ duyên chính là tông môn ta tiền bối lưu lại mong rằng ngươi đem nó giao phó cho chúng ta thấy người tới nói như vậy lâm giật nụ cười trên mặt có chỗ thu liễm nhìn xem người này trước mặt nói ra a các ngươi tông môn tiền bối lưu lại vậy ngươi biết đây là cơ duyên gì truyền thừa sao đối với lâm d ậ t hỏi lại tinh nguyện tông tông chủ n h ư mày hắn chậm rãi mở miệng nói ra một bộ bí p h á p bí p h á p gì lúc trước hạ văn b á c tự giới thiệu nói là tinh nguyện tông trưởng lão lâm d ậ t tại bạn thông truyền cho hắn trong tình báo biết vạn hoa tông diệt môn liền có tinh nguyện tông xuất thủ đối với đến cùng làm ộ t bộ bí p h á p gì tinh nguyện tông tông chủ là không rõ ràng bất quá tinh nguyện tông một mực có lưu g i chép vạn hoa cốc cũng là bởi vì cái kêu bộ bí phát bị tinh n g u y ệ t tông liên hợp mặt khác mấy cái tông môn trò diệt môn vạn hoa hẻm núi nguyên bản linh mạch dưới mặt đất chính là bị tinh n g u y ệ t tông cho rút đi trước mắt còn lưu tại tinh n g u y ệ t tông trong khu vực tinh n g u y ệ t tông hiện đại thường xuyên phái người đến đây vạn hoa hẻm núi dò xét tuần sát không riêng gì tinh n g u y ệ t tông mặt khác mấy cái lúc đó xuất thủ tông môn cũng là thường xuyên phái người đến đây đối với vạn hoa cốc bí pháp t r u y ề n t h ừ a một mực chưa từ bỏ ý định chỉ bất quá liền xem như bọn hắn đem toàn bộ vạn hoa hẻm núi một chút xíu toàn bộ dò xét một lần cũng một mực không có cái gì phát hiện chương bốn trăm hai mươi ba bí pháp đưa tới thảm án chương bốn trăm bí pháp đưa tới thảm án lần này là có hai cái tinh nguyện tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử kết xuất cảm giác tu hành một thể tiếp cái tông môn nhiệm vụ đến bạn hoa hẻm núi tuần sát thuận tiện hẹn h ọ tại bọn hắn lâm rời đi bạn hoa hẻm núi thời điểm bọn hắn phát hiện lâm giật đang khắp nơi đào móc liền đem nó hồi báo cho tông môn đối với tinh nguyện tông đệ tử t ô i nói bạn hoa hẻm núi sự t ì n h không phải quá tân bí rất nhiều sao tháng tông tu sĩ đều biết có biến phát sinh hạ văn b á c trưởng lão này liền mang theo hai cái người phát hiện cùng một chỗ tới xem xét tình huống tới sau hạ văn bắc nhìn thấy lâm g ậ n hoàn cảnh chung quanh biến hóa biết tinh nguyện tông một mực đến tìm kiếm bí pháp khả năng xuất hiện cho nên hạ văn bắc liền đưa tin cho tinh nguyện tông tông chủ xin mời tinh nguyện tông tông chủ tới kết hợp một chút tông môn ghi chép tăng thêm vạn hoa hẻm núi vạn hoa nở rộ tình huống tinh nguyện tông tông chủ biết tinh nguyện tông lịch đại theo đuổi bí pháp xuất hiện đã sớm bố trí trận pháp tinh nguyện tông tông chủ chỉ biết là liên quan tới bí pháp một chút nghe đồn nhưng không biết bí pháp cụ thể là cái gì lâm giật hỏi lại tinh nguyện tông tông chủ minh bạch ôn hòa nói chuyện với nhau không dùng cần hiện ra một phen thực lực của mình tiểu hữu đưa nó giao ra giao ra ta thả ngươi hai người rời y vừa mới nói xong tinh n g u y ệ t tông tông chủ một thân hóa r ồ n g cảnh đỉnh phong lực lượng t h ư ớ n g phía lâm d ậ t cùng bạch khả nhi áp bách mà đến giữa các tu sĩ bình thường không có cái gì xung đột lợi ích bình thường sẽ không t r e o chọc người khác nhưng khi có cái gì lợi ích lớn như vậy rất nhiều tu sĩ trở mắt so với ai khác đều nhanh hiện tại mắt thấy nói không thông tinh n g u y ệ t tông tông chủ quyết định lấy lực phục người chuẩn bị trước chấn áp lâm d ậ t cùng bạch khả nhi sau đó bức lâm d ậ t giao ra b í pháp trước lúc này tinh nguyện tông tông chủ đã đối với chung quanh tiến hành g i xét xác định lâm g ậ t cùng bạch khả nhi hai người không có người hộ đạo đi theo một chút nhất lưu lại tông môn thủ tịch đệ tử cũng có khả năng có người hộ đạo đi theo không có người hộ đạo cái kia trên cơ bản không phải thánh địa hoặc là thái cổ thế gia tiên h tiêu hoặc là nhất lưu đại tông môn thủ tịch đệ tử làm nhị lưu tông môn tông chủ tinh nguyện tông tông chủ một thân hóa rồng cảnh định phong thực lực tại tiên đài cảnh đại năng cực ít xuất thế tình hồn giới hán thuộc về đứng đầu nhất tường giả nhìn thấy lâm giật cùng bạch khả nhi tinh nguyện tông tông chủ liền có thể nhìn ra lâm giật cùng bạch khả nhi trên thân tuổi trẻ sức sống thuộc về đương đại thế hệ trẻ tuổi mặc dù lấy giả lẫn nhỏ có chút bị người trong cùng thế hệ xem thường nhưng này cũng là phân tình huống năm đó tinh nguyện tông liên hợp mấy cái tông môn cùng một chỗ hủy diệt lúc trước nhị lưu tông môn vạn hoa tông chính là vì đạt được vạn hoa tông bí pháp liền xem như lâm giật là nhất lưu tông môn thủ tịch đệ tử hắn cũng sẽ đem lâm giật cầm xuống ép hỏi ra đến bí pháp cách đó không xa hạ văn b á t bọn người khi nhìn đến tinh nguyện tông tông chủ chuẩn bị đối với lâm giật cùng bạch khả nhi xuất thủ sau đã suy nghĩ đến cùng là bí pháp trong mắt bọn họ hóa rồng cảnh định phong tinh nguyện tông tông chủ liền xem như thánh địa cấp bậc thánh tử thế hệ tuổi trẻ cầm trong tay cho vào tại tinh nguyện tông, tông chủ trước mặt cũng không có sức hoàn thủ mà đã biết thánh địa cấp bậc thánh tử, chính là trước mắt thế hệ t u ổ i trẻ ư u t ú nhất một nhóm người. h ó m n Nhìn tinh n g u mật tông, tông c h ủ chân t ư ớ n g phải b à y c h ủ động tạo áp lực, lâm dật tại uy áp dáng lâm trước đó, đi tới bạc h k h ả nhi trước người. Nay g sau đó, một c ỗ s o tinh n g u mật tông, tông c h ủ càng thêm k h ổ n g l ồ uy áp tại lâm dật t r ê n t h â n b ắ n r a tại đằng sau, tinh n g u mật tông, tông c h ủ liền thấy một cái nỗi đất lớn n ằ m đ ấ m xuất hiện tại trước mắt của hắn còn không đợi tinh n g u y ệ t tông tông c h ủ phản ứng, lâm dật nam đâm liền đã rơi vào tinh mật tông chu c h i n mắt chu kích yêu hại một quên, tại lâm dật không chê bên dưới, không có tương tinh mật tông chu chinh tê đánh bay g a n g o à i nhưng d ư ớ i một quyền này đi, tinh n g u y ệ t tông tông chủ đầu bị lâm dật trực tiếp đánh ra tới một cái lớn trừng quả đấm huyết động đối với hoa rồng cảnh đỉnh phong tinh n g u y ệ t tông tông chủ tới nói đ ầ u bị x u y ê thủng cũng sẽ không bởi vậy mất mạng cơ ư ngại đ lực lượng sinh mệnh để tinh n g u y ệ t tông tông chủ đầu tại lâm dật đem năm đấm thu hồi về phía sau nhanh chóng khép lại khỏi hẳn thế nhưng là một màn này lại là để cách đó không xa hạ văn bắc bọn người trợn mắt hốc mồm bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra dẫn đầu t h ụ thường sẽ là tông chủ của bọn hắn như là đã xuất thủ lâm dật đương nhiên sẽ không lưu thủ bên này tinh nguyện tông tông chủ đầu tại cường đại sinh mệnh lực bên dưới trong nháy mắt khép lại khỏi h lâm giật n ắ m đấm liền đã như là bạo vũ lê hoa một dạng liên tiếp không ngừng rơi vào tinh nguyện tông tông chủ trên thân ngắn dây lát ở giữa không riêng gì đầu tinh nguyện tông tông chủ toàn thân bị lâm giật đánh nổ hắn tại lâm giật thủ hạng căn bản không có mảy may sức hoàn thủ tinh nguyện tông tông chủ ý thức thể ở tại toàn thân bị đánh bạo sau nổi lên liền chút bản lênh này còn muốn đoạt cơ duyên của ta tinh nguyện tông tông chủ bị toàn thân đánh nổ trong nháy mắt liền muốn lợi dụng ý thức thể thoát đi nhưng lâm giật làm sao có thể để hắn vào tẩu cựu châu trấn thiên đỉnh trong nháy mắt mà ra trấn trụ hư không sau đó trong nháy mắt tương tinh nguyện tông tông chủ ý thức thể nắm vào trong tay giao chiến bất quá thời gian một cái nháy mắt tinh nguyện tông tông chủ thậm chí ngay cả mình phát bảo binh khí đều không có tê ra đến liền bị lâm giật đánh nổ lúc này tinh nguyện tông tông chủ ý niệm thể mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà lâm giật vừa dứt lời cựu châu trấn thiên đỉnh đã xuất hiện tại tinh nguyện tông tông chủ ý niệm trên hạ thể tại cựu châu trấn thiên đỉnh vận chuyển bên dưới tinh nguyện tông tông chủ ý niệm thể chỉ là chống không đủ nổi â y liền bị triệt để ma diệt chỉ là lưu lại một viên nhẫn chữ vợt một cái t r ớ c mắt công pháp kết thúc chiến đấu lâm giật thậm chí không dùng bí g a i trong cựu bí cùng đấu tự bí vẹn vẹn dựa vào tự thân cường đại thể phách nếu không phải vì phòng ngừa tinh nguyện tông tông chủ chạy trốn lâm giật ngay cả cựu châu trấn thiên đỉnh đều không cần dùng đến nhìn cách đó không xa bị kinh ngạc hạ văn b á t b ọ n người lâm giật trực tiếp lách mình xuất hiện ở bọn hắn trên không theo cựu châu trấn thiên đ ỉ n h ép xuống chỉ có tứ cực cảnh tinh nguyện tông trưởng lão hạ văn b á c còn có hai tên đạo cùng cảnh đệ tử trực tiếp toàn bộ bạo thể hóa thành một đám vết vụ ý thức của bọn hắn thể tại thoát ly trong n á y mắt liền bị cựu châu trấn thiên đình cho ma diệt chỉ để lại một cái nhẫn chữ vật, cùng ba cái túi chữ vật. tại lâm g i ậ t có ý thức bảo lưu lại không có hư hao một cái h o a rồng cảnh đỉnh phong tông môn tông chủ đối với hiện tại lâm g i ậ t tới nói đã không phải là cái gì đại địch bất quá tinh nguyện tông thuộc về nhị lưu tông môn lâm g i ậ t biết loại cấp bậc này thế lực trong tông môn thế tất sẽ có tiên đài cảnh đại năng tòa c h ấ n lúc này lâm g i ậ t đang suy nghĩ muốn hay không đi hướng tinh nguyện tông một chuyến đem chuyện này giải quyết triệt để một chút tuy nói là tinh nguyện tông tông chủ ra tay trước nhưng người ta cũng là chết một tên tông chủ một tên trưởng lão ngoài ra thêm hai tên đệ tử không phải cái này nếu là không đi nói rõ một chút giải quyết triệt để vấn đề tinh n g u y ệ t tông quay đầu biết bị tìm tới c ử a chẳng phải là phiền p ư ớ c đến lúc đó liền cho tinh n g u y ệ t tông nói một chút là tông chủ của bọn hắn động thủ t r ư ớ c muốn cấp đoạt chính mình mới phản kích tinh n g u y ệ t tông nếu là phân rõ phải trái vậy liền lấy lý phục người nếu là không phân rõ phải trái đâu vậy liền lấy lực phục người ngay tại lâm giật suy nghĩ xử lý như thế nào thời điểm bạch khả nhi đi vào bên cạnh hắn đối với lâm giật diệt s á t tinh n g u y ệ t tông mấy người chuyện này bạch khả nhi t h ở ơ lâm giật ca ngươi vừa mới đạt được cơ d â n gì nghe người kia nói là một bộ bi pháp mặc dù có chút ít nhạc đ ị n nhưng ảnh hưởng không lớn nhìn trước mắt gia nhân vừa mới đạt được một bộ bí pháp lâm giật tâm tình vẫn là vô cùng vui vẻ lâm giật trực tiếp tiến lên ôm bạch khả nhi ta lúc trước không phải cho ngươi bí dài trong c i u bí kinh văn để cho n g ư ơ i l ĩ n h hội a tại cái này bạn hoa hẻm núi ta lại lấy được một bộ một trong c i u bí bí pháp khả nhi ngươi thật sự là phúc tinh của ta nói xong lâm giật đối với bạch khả nhi khuôn mặt liền a a h ô n mấy cái chương bốn t r i ư ơ i bốn tiến về thái sơ cấm địa bên ngoài chương bốn t r i ư ơ i bốn tiến về thái sơ cấm địa bên ngoài vốn chính là mang theo bạch khả nhi đi ra dù sơn ma thuỷ lâm dật là thật không nghĩ tới trạm thứ nhất du ngoạn địa phương liền có vượt quá tưởng tượng thu hoạch kiểu bí chi giả tự bí một bộ chữa thương bí pháp tu hành đến cao thâm cấp độ nhận nặng hơn nữa thương thế chỉ cần còn có một hơi tại đ ề u có thể mượn nhờ bộ này bí pháp trong nháy mắt phục hồi như cũ lúc trước lâm dật cảm lộ trong quá trình toàn bộ vạn hoa hẻm núi sinh cơ bừng bừng tất cả hoa tươi nở rộ chính là n ó bí pháp vận chuyển sau có khổng lồ sinh mệnh khí tức từ giữa thiên địa bị bí pháp tụ tập đi ra dẫn đến một bộ vô cùng cường đại chữa thương bí pháp đối với lâm dật tới nói không gì sánh được trọng yếu mặc dù sẽ không đối chiến lực có trực tiếp tăng lên nhưng là dựa vào kiểu bí chi giả tự bí tương đương với ngoài định mức nhiều hơn vô số đ ầ u m ệ n h chỉ cần không phải bị trong nháy mắt gạt bỏ liền có thể dựa vào bí giai trong kiểu bí khôi phục tinh tế suy nghĩ một chút lâm dật cho là sở d ĩ hắn có thể tại vạn hóa hẻm núi đạt được bí pháp này truyền thừa chủ yếu nhất vẫn là hắn tu luyện có bí giai trong kiểu bí cùng kiểu bí chi đấu tự bí kiểu bí ở giữa là có từ nơi sâu xa liên hệ lâm dật đang tìm đúng vị trí sau bởi vì tu luyện có bí giai trong k i u bí cùng k i u bí chi đấu tự bí mới phát động thiên địa phù hợp đạt được k i u bí chi giả tự bí đương nhiên cũng không chỉ là k i u bí nguyên nhân còn có chính là lâm dật là có cảm ứng sau lợi dụng thiên nguyên thuật tìm đến đến vị trí tốt nhất thiên nguyên thuật tại thăm dò hoặc là phá giải nguyên khu phương diện có không có gì sánh kịp chỗ độc đáo nó cùng phổ thông nguyên thuật so ra muốn đặc thù huyền diệu cao thâm nhiều đây cũng là vì gì lúc trước một mực không có người khám phá vạn hoa hẻm núi nguyên khu mà lâm dật có thể tìm đúng vị trí nguyên nhân nghe lâm dật nói ở chỗ này đạt được kiểu bí chi giả tự bí bí pháp cảm thụ lâm dật kích động vui vẻ cảm xúc thời gian n h o n một cái lâm dật cùng bạch khả nhi ngay tại vạn hoa trong hẻm núi vượt qua ba ngày lúc trước tinh nguyện tông tông chủ tại vạn hoa hẻm núi bố trí đã bị lâm giật dành thời gian cho phá giải tiến hành một phen cải tạo nguyên bản tinh nguyện tông tông chủ bố trí trận pháp là che lấp tính chất trận pháp bị lâm giật cải tạo sau nó nhiều miễn trận công năng không ảnh hưởng tu sĩ k h á c tiến vào vạn hoa hẻm núi nhưng lại không cách nào tại trận pháp còn tại tình huống dưới tìm kiếm được hoa phòng vị trí đồng thời tại hoa phòng t r u n g quanh trong phạm vi nhất định lâm giật bố hạ nguyên khu bị lâm giật lợi dụng thiên nguyên thuật bố trí tới nguyên khu liền xem như tiên đài cảnh đại năng tế bảo cũng có thể tạm thời bơi khốn một mực tại vạn hoa trong hẻm núi không hề rời đi trừ cùng bạch khả nhi anh anh em, em bên ngoài còn có chính là lâm giật đang đợi tinh nguyện tông người tới kết quả ba ngày thời gian trôi qua lâm giật cũng không đợi được tinh nguyện tông có người đến đây vạn hoa hẻm núi cái này khiến lâm giật hơi nghi hoặc một chút làm sao tinh nguyện tông chết cái tông chủ đều không có người đến dò xét tình huống sao không có chờ đến tinh nguyện tông người tới lâm giật cùng bạch khả nhi cũng không có tiếp tục tại vạn hoa hẻm núi chờ lâu lại nói tinh nguyện tông tinh nguyện tông tông chủ cũng không phân ra một tia linh hồn ngưng làm m ệ n h hồn lưu tại tinh nguyện tông bên trong để cho người ta có thể biết hắn sống hay chết bởi vì tinh nguyện tông tông chủ là hóa dòng cảnh đỉnh phong tu sĩ khoảng cách tiên đại cảnh chỉ thiếu chút、nữa. lúc này nếu như phân ra một tia linh hồn sẽ dẫn đến tự thân có một ít thiếu thốn rất khó đột phá cửa ải lớn này thẻ kỳ thật không ánh sao tháng tông tông chủ p h à m là đạt tới tiên đại cảnh đại năng vì truy cầu viên mãn tùy tiện cũng sẽ không phân ra một tia linh hồn đây cũng là vì gì lúc trước cơ gia đại thành thần vương cơ vô hư bị vây ở bên trong t ử sơn người cơ gia cũng không biết đại thành thần vương cơ vô hư là sống đúng đúng chết nguyên nhân chỉ có tại tu vi cảnh giới thấp thời điểm phân không phân ra một tia linh hồn không có quá lớn ảnh hưởng mới có đại tông đại phái tu sĩ tại trong tông môn lưu lại mệnh hồn của mình đây đối với tinh nguyện tông tông chủ cấp bậc này tồn tại tới nói một lần bế quan tu luyện khả năng đều cần m ấ y tháng dán g dấp thời điểm mấy năm nói như vậy tông chủ vị trí này sẽ không do hóa r ồ n g cảnh đỉnh phong tu sĩ tới làm tông chủ dù sao đối với cấp độ này tồn tại tới nói bế quan tu luyện đột phá bình cảnh trở thành tiên đại cảnh đại năng mới là trọng yếu nhất chỉ bất quá không phải tất cả tông môn thế lực có thể cùng thánh địa cùng thái cổ thế ra một dạng có đông đảo c ư ờ n giả mà tinh nguyện tông làm nhị lưu tông môn trong tông môn mặt khác hóa dòng cảnh tu sĩ uy vọng k h n g đủ cho nên mới một mực hay là vị này hóa dòng cảnh đỉnh phong tu sĩ làm tông chủ bởi vì tông chủ nhà mình lúc cần phải thường bế quan tu hành tại hắn tu hành trong lúc đó sẽ có đại diện tông chủ phụ trách quản lý tông môn sự vụ lúc trước tinh nguyện tông tông chủ thu đến tông môn trưởng lão hạ văn bác đưa tin không có cáo chi người khác liền trước tiên chạy tới dưới loại tình huống này chỉ là ba ngày thời gian đối với tinh nguyện tông tới nói bọn hắn căn bản là không có phát giác được tông chủ nhà mình đã tử vong đường đi cũng không bởi vậy gián đoạn lâm giật cùng bạch khả nhi tiếp tục đi hướng xuống một cái du ngoạn địa điểm một đường du sơn mặt thủy trừ tại vạn hoa trong hẻm núi ngoại ý muốn thu được cựu bí chi giả tự bí cơ duyên lâm giật cùng bạch khả nhi thời gian kế tiếp cũng không lại đụng bên trên cái gì tình huống đặc biệt khoảng cách rời đi thiên nguyên thành tiếp cận hai tháng sau lâm giật cùng bạch khả nhi đi tới thái sơ cấm địa phía ngoài nhất bên ngoài một chỗ trên tiểu trấn nếu là hung hăng đi đường tăng thêm hơi du ngoạn một phen lâm giật tính ra thời gian là sẽ không vượt qua nửa tháng chỉ bất quá kế hoạch so ra kèm biến hóa nhanh từ bạn hoa cốc đằng sau tốc độ của bọn hắn liền cực độ giảm mạnh một đường xuống tới bạch khả nhi có thể nói là vừa lòng thỏa ý mỗi ngày nụ cười trên mặt không ngừng nàng cho là trong khoảng thời gian này là trong đời của nàng tốt đẹp nhất vui sướng nhất một đoạn thời gian cảm xúc là có thể cảm nhiễm người khác mỗi ngày nhìn xem bạch khả nhi cởi hì hì rất vui vẻ lâm g i ậ t cũng đi theo vui vẻ tại thái sơ cấm địa bên ngoài bên ngoài có rất nhiều tiểu chấn tồn tại khoảng cách giao chỉ thánh địa cử hành thịnh hội đã qua ba bốn tháng lâm g i ậ t cùng bạch khả nhi đến chấn nhỏ này y nguyên còn có đại lượng tu sĩ ngoại lai dựa theo vạn thông cho tin tức lâm g i ậ t cùng bạch khả nhi tìm được trên chấn nhỏ này vạn sự các nhân viên tình báo tại hắn nơi này mua đông đảo liên quan tới thái sơ cấm địa gần nhất một chút tin tức từ mua sắm tình báo tin tức biết được có không ít tông môn thế lực đối với thái sơ trong cấm địa tiên nhân hải cốt cảm thấy hứng thú phải không sĩ tiến ít tu xét. sĩ vào giò xét. Còn có ò n c thể r u n g c â u các c á thấy được liền tiên nhân vấn đề này đối với rất nhiều tu sĩ mà nói vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn cho là mình đi đến cái nào chỗ nào liền dễ dàng xuất hiện một chút biến cố lâm dần lần này không có ý định mang theo bạch khả nhi tiến vào thái sơ cấm địa chỉ là muốn tại phụ cận thủy tiện đi dạo liền đường về trở về thế nhưng là có nhiều thứ thường thường liền sẽ tại suất kỳ bất ý thời điểm đột nhiên phát sinh chương 425, lăm đặc thù tự nhiên đại thế chương 425, lăm đặc thù tự nhiên đại thế tại trên tiểu chấn rừng l ạ i ba ngày trong lúc đó lâm giật mang theo bạch khả nhi quan sát từ đằng xa một phen thái sơ cấm địa sau liền chuẩn bị đường về rời đi ngay tại hai người chuẩn bị trước khi đi không lâu lâm giật nhận được vạn sự các nhân viên tình báo phát cho tin tức của hắn tin tức sưng có tu sĩ tại thái sơ trong cấm địa phát hiện một chỗ đặc thù khoáng mạch nguyên thạch đồng thời tại chỗ này mỏ nguyên thạch trong mỏ quặng khai quật ra một khối thần nguyên còn có chính là chỗ này khoáng mạch nguyên thạch bởi vì địa hình tăng thêm trong đó có thần nguyên nguyên nhân tạo thành một cái đặc thù nguyên khu tự nhiên hình thành nguyên khu đều có rất nhiều chỗ huyền diệu lúc trước một mực không có bị người phát hiện cũng là bởi vì cái này đặc thù nguyên khu cực độ có bí ẩn hiệu quả cảnh vật chung quanh phức tạp tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách tới gần đối với thần nguyên cái gì lâm g ậ t cũng không quá cảm thấy hứng thú thế nhưng là đối với tự nhiên hình thành đặc thù nguyên khu tu luyện có thiên nguyên thuật lâm dật đang nghe sau cũng có chút tâm động không nói là có thể hay không từ đó có thu h ẹ h gì chỉ là đi tận mắt nhìn khoảng cách g ầ n hiểu rõ một chút đối với lâm dật tới nói đều có rất lớn lực hấp dẫn toàn bộ thái sơ cấm địa phương v i ê n tối thiểu mấy vạn cây số phía ngoài nhất khu vực cũng là thái sơ cấm địa diện tích lớn nhất một vùng khu vực đặc thù nguyên khu xuất hiện vị trí ngay tại phía ngoài nhất khu vực các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia vô số năm trôi qua trên cơ bản mau đem thái sơ cấm địa phía ngoài nhất khu vực toàn diện đảo móc một lần dưới loại tình huống này còn có thể phát hiện một chỗ đặc thù nguyên khu trong đó có thể khai quật ra thần nguyên có thể thấy được kỳ đặc đ ư ờ n g dựa theo vạn sự các tin tức đã có không ít thánh tử t h á n h nữ chạy tới chỗ này đặc thù nguyên khu nhìn xem trước mặt bạch khả nhi cái này xinh đẹp giai nhân lâm giật làm sơ sau khi tự hỏi đem chuyện này nói cho bạch khả nhi sau lại đối bạch khả nhi nói ra khả nhi thái sơ cấm địa tương đối quỷ dị có nguy hiểm không tên bản thân ta không muốn vào nhập thái sơ cấm địa bất quá cái kia đặc thù nguyên khu ta muốn đi qua nhìn một chút người trước tiên ở trên trấn nhỏ này chờ ta hai ngày đến lúc đó chúng ta tại trở về bạch khả nhi mặc dù có lòng muốn muốn đi theo lâm giật cùng một chỗ nhưng đối với lâm giật an bài như vậy bạch khả nhi rất là thuận theo nhẹ gật đầu nàng biết lâm giật đây là vì lo lắng an toàn của nàng nàng nếu là đi theo lâm giật cùng nhau nói thực lực không mạnh nàng sẽ là lâm giật v ư ơ n g hiểu. vậy được rồi người đi nhanh về nhanh ta ngay ở chỗ này tu luyện chờ ngươi nhu t h u ậ n đáng yêu bạch khả nhi trên cơ bản sẽ không vi phạm lâm giật an bài hết thể lấy lâm giật làm trung tâm lâm giật nói cái gì là cái gì bạch khả nhi không tranh không đoạt lại có thể rất được lâm g ậ t yêu thích cũng là bởi vì nàng loại tính cách này lâm dật lúc trước đã đem đoàn đức chân nhân luyện chế đặc thù truyền thống p h ụ chú phương pháp học đến tay hiện tại lâm dật chính mình liền có thể luyện chế đặc thù truyền thống p h ụ chú nó tài liệu luyện chế cũng không phải quá đặc thù tại các đại đô thành liền có thể mua được một viên đặc thù truyền thống p h ụ chú luyện chế thành bản cũng chính là một trăm l i n g không không nguyên tinh trên dưới cũng chính là luyện chế có chút phức tạp cần tốn hao không ít thời gian trước mắt lâm dật trên thân liền có hắn lúc trước luyện chế ra tới mấy chục mai truyền thống phủ chú không riêng gì bạch khả nhi liền ngay cả phùng mậu、Vũ、các nàng mỗi người trên thân đều có hơn mười mai loại này đặc thù tr mặc dù lâm g i ậ t có mấy lần sử dụng xuất hiện một chút ngoài ý muốn nhưng không có khả năng phủ nhận loại này truyền thống phủ chú truyền thống năng lực mạnh nhất là dùng để đào mệnh cái gì vậy đơn giản chính là đào mệnh đỉnh tiêm pháp bạo cấp b ậ c chỉ cần không phải có tiên đ à i cảnh đại năng sớm phong tỏa hư không trên cơ bản không người có thể ngăn cản có truyền thống phủ chú t r o người n g bạch khả nhi lại không có treo chọc tiên đ à i cảnh đại năng được nhân chỉ cần tự thân cẩn thận một chút trên cơ bản không có nguy hiểm gì trừ cái đó ra bạch khả nhi còn có lâm dật cho công kích phủ chú phòng ngự phủ chú đừng nhìn bạch khả nhi tu vi chỉ có đạo cung cảnh nhưng nếu như tăng thêm linh bảo đăng thêm các liền o ạ đạo đối đối giao cụ. chiến, phổ thông tứ cực cánh của Nếu thông không nàng. tu tuyệt thật tứ thủ phổ phải là là l i sĩ như trước mắt mà nói bạch khả nhi tự vệ là không có vấn đề gì an bài tốt bạch khả nhi để nàng tại chỗ này chờ đợi chính mình sau lâm giật lại đang bạch khả nhi chung quanh bày ra trận pháp trận pháp này mặc dù so ra kém lâm giật trong nhà bọn hắn trận pháp kia nhưng là tứ cực cảnh tu sĩ muốn phá hư xâm nhập vẫn còn có chút khó khăn làm tốt bố trí sau lâm giật một mình dựa theo trên tình báo đánh dấu tiến vào thái sơ cấm địa tiến về chỗ kia đặc thù nguyên khu chỗ bởi vì đặc thù nguyên khu vị trí dìm giật hiện tại vị trí không phải q u á xa nó khoảng cách thái sơ trong cấm địa đây vẫn còn tương đối xa tăng thêm lâm giật đối với tự nhiên hình thành đặc thù nguyên khu cảm thấy hứng thú cho nên mới chuẩn bị đi xem một chút lâm giật chính mình cũng là cảm thán rõ ràng không có ý định tiến vào thái sơ cấm địa nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh bởi vì tại thái sơ cấm địa không trung phi hành dễ dàng nhận không hiểu ảnh hưởng dẫn đến phương hướng trạch hướng lâm g ậ t là lựa chọn dán thái sơ cấm địa tầng trời thấp đi đường không mang lấy mạch kh ước chừng sau ba cái giờ lâm dật liền đi tới vạn sự cắt trên tình báo nói tới đại khái khu vực nhìn qua trước mắt liên miên thấp bén g ọ n núi lâm dật đầu tiên là ở chung quanh, quanh quan sát một vòng từ ngoại bộ nhìn qua nơi này không có cái gì quá mức lạ thường địa phương thậm chí rất dễ dàng liền đem nó bỏ qua tại lâm dật tiến hành xem xét thời điểm tại mảnh khu vực này còn có hơn mười vị tu sĩ cùng lâm dật một dạng tại xa xa xem xét khắp huyết mai táng rồng đại thế đây là đại hung chi địa a mặc dù chỉ là một cái đã chết long mạch thua xa luyện ngục tử sơn cấm địa cựu long bùi châu đại thế có chín đầu long mạch hội tụ khủng bố như vậy nhưng đối với tu sĩ bình thường mà nói đó cũng là cực kỳ nguy hiểm tu luyện có thiên nguyên thuật lâm dật tại đại đế g i ả thiên phản hồi sau kiến thức phi phạm trải qua d ò xét cùng đối với có thể nhìn thấy địa thế suy đoán lâm dật nhìn ra đồng thời xác định chỗ này đặc thù nguyên khu là cái gì tự nhiên đại thế thiên địa tự nhiên thật sự là quỷ phụ thần công a thế mà tự hành sinh ra dạng này một cái đại thế nơi đây vốn nên nên một chỗ cực kỳ đặc thù long mạch về sau long mạch chẳng biết tại sao bị phá hủy long mạch bị chôn giấu nơi đây Bởi v trong m ạ phong thủy học nếu như đem người mai táng tại một chút đặc thù phong thủy bảo địa bên trong hậu đại sẽ vô bệnh vô thai thậm chí một chút phong thủy bảo địa còn có, có thể làm cho hậu đại thăng quan phát tài tài vận hành thông các loại tác dụng lợi hại thời phong thủy có thể tìm kiếm được trong giới tự nhiên phong thủy bảo địa thậm chí trình độ nhất định tiến hành bố trí sau có thể tăng cường nó một loại nào đó hiệu quả thấy phong thủy chính là dựa theo địa thế đi hướng địa chất đường v â n tìm tới thiên địa linh khí nơi tụ tập đem người mai táng tại thiên địa này linh khí nơi tụ tập liền có thể sinh ra một loại nào đó nhân quả phúc phận hậu bối mà nguyên thuật nó tựa như là phong thủy học tiếng i a i bản so với tìm trong tự nhiên một chút phong thủy bảo đ ị a nguyên thuật x ư a có thể lợi dụng nguyên thuật trực tiếp cải biến một chút địa chất điệu mạch chính mình liền có thể sáng tác đi ra một chút phong thủy bảo đ i ệ cũng chính là cái gọi là nguyên cu bất quá muốn sáng tạo ra đến cũng muốn người đối với địa hình hình dạng mặt đất địa chất chờ chút hiệu rõ vô cùng địa phương nào cần gì dạng thổ chất nơi đó nồng độ linh khí muốn đạt tới trình độ gì nó xu thế địa chất năng lượng đi hướng mạch lạc trở c h ú t nếu như không phải tiếp xúc đông đảo đủ loại nguyên khu đại thế chỉ là dựa vào chống g ô n g tưởng tượng là rất khó chống g ô n g sáng tạo ra đến phong thủy bảo đ ị a n g u y ê n khu mà long mạch là trong phong thủy học cấp cao nhất phong thủy bảo đ ị a n ó i như vậy nếu như một cái long mạch hình thành liền xem như đem vị trí vị trí san thành bình đ ị a n ó cũng sẽ không bị phá hư rơi bởi vì đại thế đã thành năng lượng của nó hướng chạy đã thành hình sẽ không bởi vì ngoại bộ nguyên nhân mà như vậy hủy đi đ không không một chỗ kiến tạo tại long mạch phía trên một chỗ kiến tạo tại bình thường chi địa thời gian dài như vậy phát triển tiếp xây dựng ở long mạch bên trên tông môn thế lực sẽ càng ngày càng phồn bình lớn mạnh mà phổ thông chi địa tông môn thế lực thời gian dài phát triển tiếp vô cùng có khả năng liền sẽ từ từ bị thua lâm giật sở dĩ nghe nói có một chỗ tự nhiên hình thành nguyên cư liền cảm thấy hứng thú vô cùng tới xem xét cũng là bởi vì nhiều tận mắt chứng kiến một chút đại thế nguyên khu, cũng có thể cực lớn gia tăng hắn tự thân kiến thức đối với tu luyện tiên nguyên thuật cũng có cực lớn có ích nhìn chung quanh có tu sĩ ở chung quanh dò xét một vòng sau tiến nhập đến k h ắ p huyết mai táng rồng trong đại thế lâm giật nghĩ nghĩ cũng tuyển cái vị trí bước vào đi chỉ là ở bên ngoài nhìn không tiến vào trong đó tự mình thể nghiệm thể nghiệm có rất nhiều chi tiết vấn đề là nhìn không thấu chương 426, m ộ t đầu chết đi l o n g mạch chương bốn m ộ t đầu chết đi lăng mạch học tập t i ê n nguyên thuật hậu cảm thụ t i ê n nguyên thuật bác đại tinh h â m lâm dật hiện tại đối với phương diện này tương đối cảm thấy hứng thú mà lại thiên nguyên thuật không giống với bình thường nguyên thuật nó tại lúc tuổi già sẽ cùng thái cổ thánh thể một dạng gặp phải không hiểu chẳng lành lâm dật cho là giữa bọn chúng khả năng có liên hệ đặc thù nào đó l i ê n trước mắt lâm dật ở trên thiên nguyên thuật bên trên tạo nghệ cấp cho lâm dật đầy đủ thời gian hòa hợp vừa địa hình hắn có thể bố trí đi ra tạm thời vây khốn tiên đại cảnh đại năm mươi cu bất quá đến trình độ này trên cơ bản cũng liền đạt đến lâm dật trước mắt thiên nguyên thuật cực hạ muốn lại có tiến triển liền cần tốn hao càng nhiều thời gian kinh tế nghiên cứu tu hành thiên nguyên t h u ậ dưới loại tình huống này lâm dật mỗi tiếp xúc nhiều một cái chưa thấy qua nguyên khu đều có thể lẫn nhau nghiệm chứng thiên nguyên thuật bên trong một chút tin tức mà lại cũng không biết có phải hay không cùng đoàn đ ứ c chân nhân trộm mộ trộm nhiều lâm dật đối với phá giải một chút không tiếp xúc qua cấm chế nguyên khu cái gì cũng vô cùng cảm thấy hứng thú nếu không phải lâm dật hiện tại mặc kệ là tu hành hay là cái gì đều cần thời gian đến lắm đọc còn có lâm dật cho là mình đi đến cái nào chỗ nào liền liền dễ dàng xuất hiện một chút biến cố lâm dật khả năng đã sớm sẽ cắp nơi du lịch đi tìm thăm dò một chút đặc thù nguyên khu trên bản chất lâm giật vẫn tương đối có tinh thần mạo hiểm bằng không tiếp chức cũng sẽ không chết tại lầm sở trong sát trận chỉ bất quá sống lại một đời lâm giật suy tính quá nhiều có chút á t chế mạo hiểm của hắn tinh thần nhưng là tại bảo đảm không có gì bao lớn dưới tình huống nguy hiểm lâm giật trong xương cốt tinh thần mạo hiểm liền hiện ra tới khắp huyết mai táng rồng đại thế đối với tu sĩ、si、tầm thường tới nói là một chỗ đại vùng tri địa bất quá đối với lâm giật tới nói cũng không phải là cái gì quá mức nguy hiểm địa bực l i ê n ngay cả có được cựu long ủi châu loại này có được chín đầu long mạch kết hợp đại thế c ậ u thêm trong đó còn có một loại khác không kém gì cựu long ủ i châu tử khí đi về đông đại thế kết hợp lại địa vực cũng không thể vây khốn lâm giật một đầu chết đi long mạch hình thành khắp huyết mai táng dòng đại thế cùng so sánh thật không tính là gì lâm giật bước vào đến khắp huyết mai táng dòng đại thế trong khu vực sau liền cảm nhận được chúng binh có tương đối nồng hậu d à y đặc huyết khí còn có chính là lâm giật có thể cảm nhận được tại cái này khắp huyết mai táng dòng đại thế bên trong có một b ỗ đặc thù cảm xúc tựa như là long mạch bị người phá hủy sau phát tán ra không cam lòng đau thương tiến vào khắp huyết mai táng dòng đại thế bên trong lâm giật chủ yếu vì nghiên cứu nó cho nên bộ pháp không phải rất nhanh hắn vừa đi vừa nghỉ khắp nơi quan sát đại thế này bên trong một chút chi tiết đương nhiên là một chỗ đại hung hiểm đ ị a k h ắ p huyết mai táng r ồ n g đại thế bên trong sẽ không không có bất kỳ nguy hiểm gì theo lâm giật không ngừng xâm nhập lâm giật có thể cảm nhận được một cỗ cường đại ai thương tình tự khí tức không ngừng ý đồ ảnh hưởng tự thân kỳ thật từ khi bước vào đến k h ắ p huyết mai táng r ồ n g đại thế bên trong loại này ai thương tình tự vẫn tồn tại chỉ bất quá xâm nhập đằng sau tăng cường l i ê n dưới loại tình huống này nếu như có chút không chú ý thực lực tâm tính có chút không đủ liền sẽ bị nó ảnh hưởng đến tự thân nếu như cảm xúc một mực làm sâu sắc lời nói sẽ lâm vào đến một loại nào đó để cho mình tâm băng trong trạng thái nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến tinh thần sụp đổ đương nhiên loại tình huống này đối với lâm giật tới nói không hề ảnh hưởng hắn khi tiến vào k h ắ p huyết mai táng r ồ n g đại thế bên trong trước đó liền lợi dụng t i ê n nguyên thuật đến tiến hành phòng hộ nếu như không phải lâm giật muốn tự mình cảm thụ một chút k h ắ p huyết mai táng r ồ n g đại thế bên trong tràn ngập ai thương t ì n h tự thậm chí đều không thể tiếp cận hắn không riêng gì lâm giật tiến vào khớp huyết mai táng dòng đại thế bên trong rất nhiều thu hoạch được tin tức tu sĩ cũng n a o n a u chạy tới khỏi cần phải nói chỉ là nơi đây có được thần nguyên đôi kia vô số tu sĩ mà nói liền có lớn lao lực hấp dẫn lúc trước mười lăm khối mỏ nguyên thạch là giao trì thánh địa từ thái sơ trong cấm địa vây mang ra tiên nhân hải cốt cũng là giao trì thánh địa công khai đi ra giao trì thánh địa tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ đối với tiên nhân hải cốt thăm dò tiên nhân hải cốt vị trí tại thái sơ cấm địa vòng trong liền xem như thánh chủ cấp bậc tồn tại cũng không dám tùy tiện đặt chân cho nên cho đến trước mắt các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra người tới cũng còn không có tiến vào thái sơ trong cấm địa vây phần lớn là tại ở gần vòng trong trong phạm vi nhất định dựa theo đã biết đến một chút manh mối tiến hành kỹ lưỡng hơn điều tra nghiên cứu giao chỉ thánh nữ diêu tịch làm giao chỉ thánh địa đương đại thánh nữ cũng là tại trước đây không lâu đi tới thái sơ cấm địa bên ngoài giao chỉ thánh nữ diêu tịch lui tới thái sơ cấm địa thời điểm lâm g i ậ t là biết đến lúc đó lâm g i ậ t còn không có rời đi giao chỉ thánh địa giao chỉ thánh nữ diêu tịch còn mời lâm g i ậ t cùng một chỗ đến đây bất quá lâm g i ậ t không muốn dính vào đến thái sơ cấm địa tiên nhân hài cốt trong chuyện này liền cự tuyệt giao chỉ thánh nữ diêu tịch mời thái sơ cấm địa vòng trong ngay cả các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân giao chỉ thánh nữ diêu tịch làm giao chỉ thánh địa người nối nghiệp đương nhiên sẽ không lấy thân mạo hiểm tiến vào thái sơ cấm địa vòng trong khi biết được có tu sĩ thái sơ cấm địa bên ngoài tìm kiếm được một chỗ đặc thù mới khu còn từ bên trong thu được một khối t h ầ n nguyên giao chỉ thánh nữ diêu tịch cũng là trước tiên hướng phía bên này chạy tới chỉ bất quá nàng khoảng cách nơi đây hơi xa một chút tại lâm giật tiến vào khắp huyết mai táng dòng đại thế bên trong sau một thời gian ngắn mới vừa tới nơi này làm giao chỉ thánh địa thánh nữ diêu tịch mặc dù không có chuyên công nguyên thuật nhưng đối với nguyên thuật cũng là có kiêm tu mà lại nàng kiến thức có giao trì thánh địa bồi dưỡng cũng là xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh nàng đến sau trải qua một phen tường tra sau đối với mảnh khu vực này liền có cái đại khái giải giao trì thánh nữ diêu tịch đang dò xét một phen cho là mình tiến vào không có cái gì quá lớn nguy hiểm sau cũng tiến vào khắp huyết mai táng rồng trong đại thế lục tục không ngừng có mới chạy tới tu sĩ tiến vào khắp huyết mai táng rồng trong đại thế mà lâm giật vừa đi vừa nghỉ nghiên cứu quan sát chỗ này tự nhiên đại thế đồng thời còn ở lại chỗ này khu vực bên trong khai quật ra hơn mười mai mỏ nguyên thạch thuận long mạch đ ư ờ n g vân lâm giật một mực tại xâm nhập trong lúc đó cũng gặp phải một chút đối với lâm giật tới nói râu ria tiểu hủy dị tình huống t ỷ như nói có âm hồn muốn phụ thân lâm giật đây đối với tứ cực cảnh tu sĩ tới nói khả năng đều cần tốn hao một phen tay chân nhưng là tại lâm giật trước mặt âm hồn này vừa mới tới gần lâm giật liền bị lâm giật cường đại khí huyết chi lực cho ma diện căn bản không đến gần được lâm giật trừ cái đó ra lâm giật còn gặp được tinh thần thất thường tu sĩ tại lâm giật tới gần s a đối với lâm giật phát động công kích bị lâm giật tiện tay d i sát đối với lâm giật tới nói tại khắp huyết mai táng rồng đại thế bên trong liền cùng tại nhà mình trong hậu hoa viên mở dạng căn bản không có cái gì có thể uy hiếp được hắn toàn bộ khắp huyết mai táng rồng đại thế bản thân liền là chết mất long mạch trải qua dài d i n g d i ặ c thời gian hóa thành mã thành nó mạch lạc cùng long mạch cũng không có khác nhau quá nhiều lâm giật tiến vào khắp huyết mai táng rồng đại thế vị trí thuộc về long mạch phân đôi toàn bộ khắp huyết mai táng rồng đại thế phân đôi là hướng phía thái sơ cấm địa bên ngoài đầu là hướng phía thái sơ trong cấm địa vây phương hướng l i ê n xem như phía ngoài nhất cũng là càng đến gần vòng trong càng dễ dàng xuất hiện nguy hiểm biến cố cho nên lâm g i ậ t là từ ngoại c h i ề u bên trong tiến hành thăm dò nghiên cứu bởi vì lâm g i ậ t là để xem mang nghiên cứu làm chủ tiến lên xâm nhập tốc độ rất chậm tại sao chỉ thánh nữ diêu tịch tiến vào k h ắ p huyết mai táng r ồ n g đại thế thời điểm lâm g i ậ t mới vừa v ậ n tiến lên đến long mạch phần b ô i chết lên vị trí theo lâm g i ậ t một mực xâm nhập hắn gặp phải sự kiện vị dị cũng bắt đầu gia tăng đứng lên chương bốn t r ư ơ khí vận nhân quả liên quan chương bốn khí vận nhân quả liên quan khí vận cùng nhân quả loại vật này vô hình vô tung nhưng lại là chân thật tồn tại bất luận tông môn thế l ự c gì đều đang không ngừng tăng cường bản thân tông môn khí vận khí vận cường đại đến trình độ nhất định còn cần mượn nhờ ngoại lực đến chấn áp khí vận tránh cho đụng phải khí vận phản vệ càng là cường đại khí vận nếu như không có đầy đủ chấn áp không chấn áp được đụng phải phản vệ lại càng lớn b ấ t quá khí vận thứ này cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi vì sao một chút tu sĩ trẻ tuổi đi ra ngoài lịch luyện bọn hắn cẳng có thể đụng tới một chút cơ duyên cũng là bởi vì tu sĩ trẻ tuổi sức sống mười phần khí vận chính là muốn so thế hệ trước nồng hậu dày đặc một chút đương nhiên khí vận thứ này cũng là rất mơ hồ liền xem như khí vận nồng hậu dày đặc người cũng không nhất định liền có thể một mực sôi gió xuống nước một chút khí vận yếu kém người cũng có khả năng dựa vào chính mình không ngừng cố gắng mà trưởng thành đứng lên nó bắt đầu so sánh lời nói khí vận nồng hậu dày đặc người s o khí vận yếu kém người lại càng dễ gặp dự hóa lành các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia tích lũy nội tình t h thật cũng có thể coi như là khí vận một loại thể hiện mà nhân quả vật này thì càng thêm phức tạp thu vi càng là cường đại càng là chú trọng nhất quả có nhân tất có quả chính là thiên đ i ệ trí lý nó người trước trồng cây người sau hái quả chính là đơn giản nhất một loại nhân quả quan hệ hôm nay đ ắ c tội một người hôm nào bị người ta tìm cơ hội diệt s á t cũng là bởi vì quả một loại thể hiện tu có thiên nguyên thuật lâm g i ậ t theo hắn hấp thu tiêu hao đại đế g i ả thiên thiên nguyên thuật phản hồi đối với khí vận cùng nhân quả phương diện cũng có chút hiểu biết khí vận cùng nhân quả nhìn như không có bất cứ quan hệ nào nhưng chúng nó ở giữa lại là có tất nhiên liên hệ hắn vì sao hành tàu ở đâu chỗ nào liền dễ dàng xuất hiện một chút biến cố chính là tự thân khí vận phi thường nồng hậu dày đặc một loại thể hiện đoàn n ư c chân nhân liền thường xuyên nói lâm dật có phải hay không cái gì thiên vận tri tử làm sao chuyện gì tốt đều rơi vào lầm giật trên thân nhưng là nồng hậu dày đặc khí vận ra thân cũng không phải nói tất cả đều là chuyện tốt tỉ như nói tại một loại nào đó tối tăm dẫn động b ê n d ư ớ i ngươi gặp được một cái nơi cơ duyên nhưng là khả năng trên người ngươi khí vận chỉ là để cho ngươi gặp gỡ cơ duyên này nếu như không có thực lực cường đại đến c h â n áp lại lựa chọn xâm nhập thăm dò cơ duyên này như vậy khả năng liền sẽ chết thảm tại cơ duyên này bên trong tình huống này kỳ thật chính là một loại khí vận phản vệ lúc này phải nhờ vào chính mình để phán đoán lựa chọn có phải hay không muốn đi thăm dò cơ duyên này phán đoán sai lầm như vậy kết cục liền không nhất định sẽ như thế nào thực lực bản thân tương đối mà nói chính là chấn áp tự thân khí v ậ n căn bản loại thực lực này có thể là tự thân tu vi thiên tư thiên phú hoặc là bất luận cái gì thứ nắm giữ tỷ như nói lúc đầu tại nơi cơ duyên bên trong tao nộ g không cách nào giải quyết nguy cơ ai lúc này hóa áp lực là động lực tu vi đột phá giải quyết nguy cơ đây chính là siêu cao thiên tư thiên phú chấn áp do khí v ậ n mang tới phản vệ trừ cái đó ra lúc này nắm giữ một cái tương đối mạnh đạo cụ vừa vẫn có thể lợi dụng bên trên giút mình thoát khỏi nguy cơ cũng là đạo lý này còn có chính là nói tại nơi cơ duyên bên trong gặp phải nguy cơ nhưng là vừa lúc mà gặp có chính mình quen biết cường giả trình diện hỗ trợ giải cứu giả cũng là đạo lý đồng dạng đây chính là có được nhân m ạ n h tác dụng lúc trước lâm giật đi hướng yêu đế phần chủng khi đó nếu không phải đại đế giả thiên còn không có phản hồi còn có thể phục sinh cái kêu lâm giật là tuyệt đối không dám tiến vào đến yêu đế phần chủng nội bộ mà sự thật cũng là chứng minh lúc đó lâm giật tuy có khí bật nhưng thực lực bản thân chưa đủ hiện ra nói đúng là nếu như không lượng sức mà vì đi làm một ít chuyện dẫn đến tự thân bỏ mình sát xuất vẫn là vô cùng lớn cụ thể như nói lúc trước lâm giật tiến vào h o a n g cổ thánh địa lâm giật có được thái cổ thánh thể xem như nguyên nhân gây ra cho nên dẫn động h o a n g cổ thánh địa phát sinh biến cố dẫn phát ra chín tòa thánh sơn về sau lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tiến vào h o a n g cổ thánh địa h a i đến trên thánh sơn bất tử thần dược trái cây cùng lâm giật cùng đoàn đức chân nhân khí vận ra c h ỉ cũng có được một k i a liên quan có thể khi đó mặc dù lâm giật cùng đoàn đức chân nhân làm xong sung túc chuẩn bị nhưng sau đó liền biết cái kia truyền thống phủ chú không đáng tin cậy nếu như không phải lâm g ậ t thân phụ thái cổ thánh thể như vậy đ o à n đ ứ c chân nhân người ta có thể không có việc gì trong cơ thể hắn có khắc họa đệ tam sát trận hỗn độn sát trận liền xem như hoang cổ cấm địa tồn tại sát xuất lớn cũng sẽ không làm gì đ o à n đ ứ c chân nhân có thể lâm giật đâu hái trên thánh sơn bất tử thần dược trái cây hoang cổ trong cấm địa tồn tại muốn tiêu diệt hắn thế nhưng là dễ như trở bàn tay nói đến lâm giật chính là dựa vào thái cổ thánh thể mới tại hoang cổ trong cấm địa gặp d ữ hóa lành về sau lâm giật tiến vào lưu gia bí cảnh mặc dù tại lưu gia trong bí cảnh đạt được bộ phận truyền thừa thế nhưng là hắn cũng gặp phải lưu gia tiên đại cảnh đại năng cùng lưu gia tiên đại cảnh đại năng đối chiến một tr nếu như lâm giật thực lực không đủ làm chuẩn bị không đủ sung túc lời nói vậy hắn nhưng chính là bị lưu gia cho lưu tại lưu gia đạo lý đồng dạng lâm giật có thể gặp gỡ tử sơn xuất hiện b i ế n cố tiến vào tử sơn dây núi nếu như các phương diện khiếm khuyết một chút đây cũng là không có sau đó về sau thanh đồng tiên điện phi vũ tông trèo lên tiết lộ cũng đều là đạo lý đồng dạng nếu như hơi không cẩn thận hoặc là thực lực bản thân không có ngăn chặn khí vận mang tới kỳ ngộ đó chính là thân tử đ ạ o tiêu cũng chính là bởi vì nhiều lần gặp phải nguy hiểm trí mạng lâm giật tại đằng sau đều là vô cùng cẩn thận n h ư sau đó định làm tốt sung túc chuẩn bị nhưng là có rất nhiều sự tình chính là không như mong muốn tỉ như nói đi hướng giao chỉ thánh địa gặp mặt vô trung lão tổ nếu như lúc đó vô trung lão tổ có lý như vậy lâm giật khả năng liệt không mà lâm giật cũng là bởi vì tự thân cực độ ưu tú đạt được vô trung lão tổ coi trọng nhiều vô trung lão tổ hậu trường này về sau lâm giật đi hướng cơ ra tuy nói cũng là đem sinh mệnh của mình a n nguy ký thắc vào đại thành thần vương cơ không hư trên thái độ nhưng bởi vì lâm giật đạt được vô trung lão tổ coi trọng kém nhất cũng có thể để tế ra vô trung lão tổ cái này hậu trường lớn để vô trung lão tổ đến giải cứu hắn khí vận h ồ n tiên có tốt có xấu xử lý không tốt chính là khí vận phản v ệ đương nhiên chỉnh thể tới nói nếu như có được đại khí vận hay là lợi nhiều hơn hại bất quá đối với trước mắt lâm giật tới nói hắn còn thuộc về nội t ì n h không có hoàn toàn chuyển hóa giai đoạn cho nên lâm giật một mực tránh cho chính mình đi hướng quá nguy hiểm không có cách nào hoàn toàn khống chế địa phương cũng chỉ như nói tiên nhân hải q u ố t lâm giật biết nó độ cao tuyệt đối nguy hiểm liền không có dính vào ý tứ nhưng mà dù sao cũng là biết có tiên nhân hải q u ố t việc này lâm giật nhiều ít vẫn là có chút hứng thú cho nên mới mang theo bạch khả nhi đi vào thái sơ cấm địa bên ngoài khớp huyết mai táng rồng đại thế có che lấp thần nghiệm hiệu quả đây cũng là vì gì lúc trước một mực không hiện một nguyên nhân lâm giật trước mắt thần nghiệm khuyết tán ra cũng chính là bao phủ phương biên mấy ngàn mét đối với toàn bộ khớp huyết mai táng rồng đại thế tới nói phương biên mấy ngàn mét chỉ là rất nhỏ một vùng khu vực theo không ngừng xâm nhập lâm giật thần nghiệm bị tiến một bước ảnh hưởng bất quá đối với lâm giật tới nói đây đều là vấn đề nhỏ hắn hay là ngừng ngừng đi một chút tiện tay giải quyết một chút không đáng chú ý quỷ dị sau đó quan sát chung q a n h đường vân bố cục cảm thụ thiên nhiên ủy phủ thần công đột nhiên lâm g ậ t nhữ mày nhìn về phía sau lưng một cái phương h tại lâm giật nhìn t soi mói một bóng người xuất hiện đồng thời tới gần hắn theo triệu lâm giật phương hướng này tới gần đối phương cũng đã nhận ra lâm giật tại nhìn thấy đối phương sau lâm giật cùng người vừa tới đều là hơi xứng sở người vừa tới không phải là người khác chính là ban đầu ở giao trì thánh nữ tổ chức giám t h ư ở n g trên hội giao lưu nhìn thấy qua vương gia đế tử vương minh viễn lâm giật đối với hắn ký ức rất sâu bởi vì g i a hỏa này đối với lâm giật cười nhiều lần cười đến lúc đó lâm giật đều có chút trong lòng run dậy ngươi nói nếu là cái đại mỹ nữ đối với m ì n h cười lâm giật trong lòng khẳng định rất đẹp có thể một đại nam nhân không có việc gì đối với một cái khác đại nam nhân cười nghĩ như thế nào làm sao cảm giác không đúng kình vương minh viễn kiến đến lâm giật sau đầu tiên là s ứ sở sau đó chủ động hướng phía lâm giật tới đón nguyên lai、like、là đạo hữu ta chính là vương gia vương minh viễn đối phương tới gần sau tới chủ động tự giới thiệu lâm giật đối với nó khẽ gật đầu sau đó đối với vương minh viễn tự giới thiệu mình thánh vũ tông hoa nguyên n g hoa nguyên n g đạo hữu ngươi cũng là đến thăm dò chỗ này nguyên khu đó à gặp nhau chính là d u y ê n phận cùng một chỗ như thế nào tại thăm dò một chút di tích hiểm địa cái gì thời điểm gặp gỡ tu sĩ khác cảm giác đối phương không sai rất nhiều tu sĩ đều lẫn nhau mời kết bạn cùng một chỗ vương minh viễn mặc dù không có cho thấy chính mình là vương gia đế tử thân phận nhưng là có thể mở miệng mời lâm g ậ t đó cũng là vương xuống tư thái bất quá lâm g ậ t lần này chính là vì quan sát nghiên cứu một phen khớp huyết mai táng rồng đại thế cùng người khác thăm dò tìm kiếm cơ duyên tìm kiếm tài nguyên không giống v ớ i đối mặt vương minh với người lâm dật nghĩ nghĩ sau đối với nó nói ra vương đạo hữu ta là một tên nguyên sư ta muốn nghiên cứu một chút đại thế này tốc độ tiến lên sẽ khá chậm đạo hữu còn xin tự tiện đi lâm dật mặc dù không có nói rõ nhưng là ý tứ đã thả ra chính là cự tuyệt kết bạn đồng hành bởi vì đối với lâm dật tới nói hắn hiện tại thăm dò nghiên cứu có chính mình tiết tấu khẳng định không thể cùng người khác cùng một chỗ đi chiếu cố người khác tiết tấu dựa theo người khác tiết tấu đi còn có chính là đối với cái này lúc trước hướng về phía chính mình cười qua nhiều lần đế tử vương minh viễn lâm giật cũng không thế nào muốn cùng đối phương cùng một chỗ liền xem như không nghiên cứu d ò xét k h ắ p huyết mai táng r ồ n g đại thế lâm giật cũng không quá muốn cùng đối phương có quá sâu cái dao bất quá vương minh viễn là vương gia đế tử người ta không có đối với mình hiện ra để ý lâm giật cũng sẽ không chủ động trêu chọc đối phương mà vương minh viễn nghe nói lâm giật nói mình là một tên nguyên sư lại là hai mắt và sáng đối với lâm giật cười một tiếng sau đó đối với lâm giật nói ra hoàng đạo hữu vừa vặn ta cũng đối nguyên thuật rất có hiểu rõ không bằng hai người chúng ta cùng một chỗ quan sát nghiên cứu vừa vặn có thể lẫn nhau nghiệm chứng giao lưu đẩy mạnh nguyên thuật tiến bộ vương minh viễn tướng mạo có chút t u ấ n lãng nhìn qua hơn hai mươi tuổi bộ dáng mặt chữ quốc nhìn qua ngược lại là tương đối hiền hòa nó cười lên ngược lại là lộ ra càng thêm hòa ái rất có khí chất cùng m ỹ lực sẽ cho người sinh lòng hào cảm mà lâm giật gặp vương minh viễn lại là đối với mình cười một tiếng chẳng biết tại sao trong lòng cũng có chút run dày loại này run dày không phải đối mặt cường giả loại kia run dày mà là lâm giật tổng cảm giác vương minh viễn đối với mình phóng thích mịm cười thân thiện có chút không hiểu ý vị thậm chí không biết vì sao lâm dật tại vương minh viễn đối với mình k h i c ư ờ i muốn hướng phía hắn một bàn tay vỗ u xuống âm thầm hít vào một hơi vương minh viễn nếu muốn muốn cùng chính mình kết bạn lâm dật cũng liền không có lại tiếp tục cự tuyệt vương minh viễn l à vương gia đế tử nó ở mọi phương diện kiến thức kiến thức bên trên khẳng định là bị lâm dật phải biết nhiều dù sao lâm dật tiếp xúc cao đoạn thời gian còn quá ngắn cũng chính là tại đoàn nước chân nhân nơi này còn có giao chỉ trong thánh địa quan sát đại lượng thư tịch cho mình tích lũy đông đảo kiến thức nhưng người ta vương minh viễn bản thân cũng không biết là niên đại đó phong tồn đến bây giờ thiên kiêu tu sĩ nó lại là vương gia đế tử tiếp xúc cao cấp hắn tùy tiện nói điểm hắn cái kiên niên đại sự tình đối với lâm g i ậ t tới nói vậy cũng là viễn cổ t â n bí là trước mắt rất khó hiểu được đến mà lại vương minh viễn cũng đã nói hắn đại nguyên thuật bên trên rất có hiểu rõ lâm g i ậ t cũng là muốn kiến thức một chút viễn cổ niên đại nguyên thuật đều có dạng gì thủ đoạn có một người này có thể giao lưu một chút khớp huyết mai táng r ồ n g đại thế bên trong phát hiện s á t thực so lúc trước lâm g i ậ t tự mình một người một mình thăm dò có ý tứ nhiều tựa hồ là đang tận lực giao hảo lâm g i ậ t vương minh viễn cho lâm dật bày ra một chút không thuộc về cái niên đại này nguyên thuật thủ đoạn đánh phọc sườn bên cạnh thông bên giới lâm giới vương minh viễn chủ động thi triển một chút đặc biệt nguyên thuật đồng thời cùng lâm giật giao lưu một chút nguyên thuật bên trên vấn đề lâm giật cũng là đầu đào đ ư a lý phát huy ra một chút t i ê n nguyên thuật thủ đoạn biểu hiện ra cho đối phương quan sát hoa minh đệ người nguyên thuật này cùng hiện tại nguyên thuật có cực lớn khác biệt ta cái này khiến ta nhớ tới nguyên thuật bên trong tương đối đặc thù nhất mạch trao đổi lẫn nhau một đoạn thời gian giữa hai người so với lúc trước càng nói chuyện rất là hợp ý lẫn nhau lấy minh đệ lẫn nhau xưng kỳ thật nếu như không phải có đôi khi vương viễn minh luôn trong lúc lơ đãng đối với lâm g ậ t người để lâm g ậ t trong lòng thỉnh thoảng có chút run dày liền vương minh viễn hiện tại biểu hiện tính tình, tính cách. v ẫ nguyên t ư ơ n đối i hợp lâm g ậ tư n h g c lại vấn đa phân tri h c hợp tương giao nó tu luyện nguyên thuật người đều có thể xưng là nguyên sư nguyên sư tu vi cảnh giới khả năng không phải rất cao nhưng là bằng bào nguyên thuật lại có thể phát huy ra các loại q u vi dị khó lường thông tin triệt điệu năng lực nguyên t i ê n sư nhất mạch nói là nhất mạch nguyên thuật c h u y ể n thừa chẳng nói là đem nguyên thuật phát huy đến cực hạn một nhóm người nếu như dựa theo cảnh giới tu hành đến đối với nguyên thuật tiến hành phân chia lời nói có thể đem tu luyện nguyên thuật nguyên sư chia làm tam đại loại loại thứ nhất chính là phổ thông nguyên sư mà loại thứ hai chính là đem nguyên thuật tu luyện tới trình độ nhất định nguyên sư chúng ta khi đó xưng là địa sư cũng chính là nguyên địa sư chỉ có tại nguyên thuật bên trên có siêu cao tạo nghệ tu hành đến một loại nào đó cực hạn nguyên sư mới có thể được tôn xưng là nguyên tiến sư huynh đệ ta tu hành nguyên thuật chính là được từ trong gia tộc một vị nguyên địa sư lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau vương minh viễn mặc dù không nói chính mình là vương gia đế tử nhưng là đối với lâm dật cho thấy chính mình là từ thần nguyên giải phong đi ra tu sĩ là vương g i a một vị viễn cổ tu sĩ nguyên tiên sư ban sơ kỳ thật càng là đại biểu cho nguyên thuật một loại cấp độ về sau có nhất mạch nguyên sư truyền thừa mỗi lời đều có cường đại nguyên sư xuất hiện về sau mới có nguyên tiên sư nhất mạch l i ê n ta hiểu rõ nguyên tiên sư có thể khóa thần nguyên định long mạch dựa vào nguyên thuật khắc họa khủng bố nguyên khu nó nếu như nguyên thuật đại thành có thể lấy thiên địa làm bàn cờ tạo dựng ra đến cái thế lại trận so sánh đại đế chỉ bất quá trời cao đấu kỵ anh tài xưa nay kinh tài tuyệt diễm nguyên thiên sư cuối cùng cũng chạy không thoát lúc tuổi già không rõ huynh đệ ngươi là tu luyện có nguyên thiên sư nhất m ạ c h nguyên thuật sao đối mặt vương minh v i ệ n nói tới lâm giật điểm ấy không có gì tốt dầu diếm khẽ gật đầu gặp lâm giật cho thấy chính mình lúc nguyên thiên sư nhất m ạ c h nguyên sư vương minh v i ệ n thần sắc có chút phức tạp nhìn lâm giật một chút nguyên thiên sư nhất m ạ c h nguyên thuật cực kỳ c ứ n g hãn xa không phải phổ thông nguyên thuật có thể so sánh ta tại nguyên thuật bên trên tạo nghệ mặc dù còn không đạt được nguyên địa sư tiêu chuẩn nhưng cũng tranh lệ không xa Vừa mới h ư ơ n g h bốn trăm n hai mươi chín diêu quang thánh tử hoa vân g phi Ngay chương Minh u ố n trăm hai mươi chín diêu quang thánh tử hoa vân phi lâm giật cùng vương minh viễn hai người vừa đi vừa nghỉ còn không ngừng giao lưu một chút tại khắp huyết mai táng rồng đại thế bên trong phát hiện bọn hắn tốc độ tiến lên là phi thường chậm rất nhiều tu sĩ là lựa chọn tại khắp h u y ế t mai táng dòng đại thế phần đ ô i tiến v à o dù sao phần đôi là hướng ra ngoài mức độ nguy hiểm cũng là tương ứng thấp nhất lâm dật cùng vương minh viễn hai người tốc độ tiến lên chậm bị tu sĩ khắc đổi kịp không chút nào kỳ quái cảm ứng được có tu sĩ tới gần sau vương minh viễn đầu tiên là hướng phía lâm dật nhìn thoáng qua bởi vì vừa mới là lâm dật tiên phát dắt được sau đó hắn mới phát dắt được làm vương gia đã từng bị phong cấm tại thần nguyên bên trong đế tử vương minh viễn là có đại đế chi tư liền trước mắt rất nhiều thánh tử thánh nữ so với vương minh viễn đều kém một cái cấp độ từ lúc chức giám thưởng trên hội giao lư vương minh viễn liền phát hiện nhìn mình không thấu lâm dật mà bây giờ vương minh viễn phát hiện lâm dật bị chi lúc trước nhìn qua càng để cho người nhìn không thấu hắn chủ động đi lên cùng lâm dật đáp lời giao hảo lâm dật cũng là bởi vì hắn cảm giác lâm dật thập phần thật bí tại không có tiếp xúc lâm dật trước đó vương minh viễn thậm chí suy đoán lâm dật có phải hay không cũng giống như mình là viễn cổ bị phong cấm hiện tại mới xuất thế tu sĩ bất quá cùng lâm dật tiếp xúc nói chuyện với nhau qua đi vương minh viễn biết lâm dật chính là cái đương đại tu sĩ một cái đương đại tu sĩ trẻ tuổi từ sức sống đến xem nghiên kỷ còn không có chính mình lớn tuổi nhưng lại có thể lời đầu tiên mình một bước cảm ứng được có người tới gần vương minh viễn âm thầm hít sâu một hơi cảm giác được có một loại rất lớn cạnh tranh áp lực hắn là nguyên thiên sư có thể là lúc trước âm thầm bố trí một loại nào đó dự cảnh nguyên khu vương minh viễn không cho rằng lâm giật năng lực cảm ứng còn mạnh hơn chính mình cho là lâm giật có thể làm ư ợ n nguyên khu bởi vì cảm ứng nhanh một đường cùng chậm một đường nếu là đặt ở trong giao chiến đây chính là ưu thế áp đảo đến gần tu sĩ cũng là cảm ứng được bên này có tu sĩ khác tốc độ hơi dừng một chút sau đó hướng phía bên này gần lại gần khi thấy người tới sau lâm g i ậ t không khỏi trong lòng một cái lộ buộc bởi vì người vừa tới không phải là người khác chính là giao chỉ thánh nữ diêu tịch cùng diêu quang thánh đ ị a thánh nữ còn có thánh tử giao chỉ thánh nữ diêu tịch khi nhìn đến lâm g i ậ t hậu cũng là s ư n g sở hoa nguyên vương minh đã lâu không gặp diêu tịch tiên tử đã lâu không gặp đối mặt giao chỉ thánh nữ diêu tịch chào hỏi lâm g i ậ t cùng vương minh viễn cũng là đầu tiên là hướng phía nàng chào hỏi vương minh viễn làm vương gia xuất thế đế tử diêu tịch tự nhiên là biết hắn diêu quang thánh nữ cùng diêu quang thánh tử tại diêu tịch cùng hai người chào hỏi sau cũng h ư n g về phía vương minh viễn thi lễ lên tiếng、chào. Hoa Nguyên. Nguyên, diêu quang thánh địa thánh tử h h á n t Hoa quang Vân phi, vị này Phi, riêu là diêu quang thánh địa t h á nữ h n chân giới a quang o cho Riêu tiên riêu i đầu tịch thánh tử thánh nữ là g thiệu lâm d ậ t lại cho lâm d ậ t giới thiệu diêu quang thánh tử cùng thánh nữ diêu quang thánh tử hoa vân phi là lâm d ậ t k i ự u hận nhất một vị thánh tử bất quá ở đây nhiều người lâm d ậ t cũng không biểu hiện ra ngoài mảy may địch ý tại diêu tịch lẫn nhau giới thiệu một phen sau lâm d ậ t cùng hoa vân p i cùng chân giao lên tiếng trào hai người này nhìn lâm g ậ t có thể cùng vương ra đế tử vương minh viễn đi cùng một chỗ diêu tịch cũng biết hắn hơn nữa nhìn diêu tịch đối với lâm giật thái độ sương hô liền biết cả hai tương đối quen thuộc bọn hắn biết lâm giật thân phận không đơn giản cũng đối lâm giật khách khí lên tiếng trào diêu tịch thánh nữ vẫn là một thân quần áo màu trắng trên mặt mang theo một cái mạng che mặt hoa vân phi mặc một thân vàng nhà táo bảo chỉ là từ bên ngoài nhìn vào là cái khí chất hình dạng có chút không tầm thường thanh niên chỉ bất quá nó khỏe mắt có chút bén nhọn tăng thêm nó hình dạng cho người ta một loại tương đối cao n ạ o lạnh lùng cảm giác ngược lại là chân dao nó cũng không đ u i trắng che mặt khí chất siêu phàm nàng có không kém gì diêu tịch dung nhan rắng người tư thái cũng là dị thường lẫn nhau lên tiếng chào sau lâm dật liền nhận được đến từ diêu tịch thần n i ệ m truyền âm hoa nguyên đạo hữu ngươi cái này có chút không chính cống nhà ta lúc trước mời ngươi cùng nhau đến đây ngươi không đến chính mình bụng trộm tới đây cũng không liên hệ ta diêu tịch cùng lâm dật tại giao trì thánh địa thời điểm có nhiều tiếp xúc đã từng mấy lần cùng lâm dật đơn độc đi phẩm thưởng nàng trồng trọt linh thực hoa cỏ trải qua nhiều lần đơn độc ở chung hai người đã là cực kỳ tốt bằng hữu đạt được diêu tịch thần n i ệ m truyền âm lâm dật có thể cảm thụ đi ra nó trong giọng nói có một tia ván trách di tứ thậm chí còn có một tia đúng n i u ý vị lâm giật mang theo bạch khả nhi là đến du sơn ngoạn thủy hưởng tuần trăng mật dự định ở chỗ này đi một vòng liền đi nếu không phải đột nhiên biết có cái tự nhiên đại thế lâm giật hiện tại cùng bạch khả nhi đã tại trên đường về cho nên biết diêu tịch ngay tại thái sơ cấm địa mảnh khu vực này lâm giật cũng không cùng nàng liên hệ đối mặt diêu tịch thần n i ệ m truyền âm lâm giật làm sơ suy nghĩ sau đối với nó thần n i ệ m truyền âm trả lời cái này sao có chút tình huống đặc biệt bạn không có ý định tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh thôi vất quá ta nghiên cứu một chút đại thế này sau ta liền phải trở về lâm g ậ t cùng diêu tịch gặp mặt sau liền lẫn nhau thần n i ệ m truyền vương minh viễn cảm giác được sau hướng phía lâm giật nhìn bên này một chút mà hoa vân phi cùng chân giao thì là không có bất kỳ phản ứng nào chỉ bất quá hai người cũng đều dưới đáy lòng suy đoán suy đoán lâm giật thân phận chân thật là cái gì làm sao cảm giác cùng diêu tịch quan hệ phi thường thân m ậ t gặp nhau chính là duyên phận ta đang cùng hoa nguyên huynh đệ cùng nhau nghiên cứu thăm dò các ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ thăm dò nghiên cứu chỗ này đại thế sao vương minh viễn theo lý thuyết tự thân thân phận tương đối tôn quý thế nhưng là nó không có bất kỳ cái gì bởi vì tự thân thân phận địa vị mà có cái gì tương đối cao n g o biểu hiện đây cũng là lâm giật cùng vương minh viễn trao đổi lẫn nhau một đoạn thời gian cho là vương minh viễn nếu như không phải hướng về phía h ắ n cười là cái tương đối không sai bằng hữu vương minh viễn nói như vậy sau diêu tịch khẽ gật đầu nói ra ta không có vấn đề gì bạch m i n h còn có chân giao tỉ tỉ các ngươi đâu lúc đầu hoa vân phi là muốn chào hỏi sau liền rời đi bất quá khi diêu tịch nói lời này sau hắn làm sơ do dự rồi nói ra t ố t vậy liền cùng một chỗ thăm dò đi lẫn nhau còn có thể có thể chiều ứng lẫn nhau hoa vân phi là diêu quang thánh địa thánh tử hắn nói sau bên cạnh chân giao mị cười gật đầu bọn hắn cùng diêu tịch là khi tiến vào đến khắp huyết mai táng dòng đại thế gặp gỡ các đại thánh địa thánh tử thánh nữ ở giữa bởi vì không có cái gì quá nhiều lợi ích quan hệ có bộ phận quan hệ trong đó coi như không tệ diêu tịch cùng chân giao hai người cùng là thánh nữ quan hệ quan hệ s o mặt khác thánh tử thánh nữ càng thêm hòa hợp một chút lẫn nhau lên tiếng chào sau ba người liền kết bạn cùng nhau xâm nhập khắp huyết mai táng dòng đại thế bên trong bên cạnh nhiều ba người đối với lâm giật tới nói không có quá lớn ảnh hưởng hắn hay là cùng lúc trước một dạng một chút xíu thăm dò nghiên cứu thỉnh thoảng cùng bên cạnh vương minh viễn giao lưu một ch Diêu thánh thánh hoặc hoặc trong ị lúc này chân giao liên tiếp nhìn về phía lâm giật hơi chú ý lâm giật một cái thánh tử hai vị thánh nữ một cái đế tử lại thêm một bị lâm giật khắp huyết mai táng rồng đại thế bên trong xuất hiện một chút quỷ dị tình huống tại trước mặt bọn hắn căn bản không phải sự tình thường thường mới xuất hiện chút gì quỷ dị tình huống không phải là bị vương minh viễn tiện tay hóa giải trong i lúc này năm người cũng là đều có một chút thu hoạch từ một chút đặc thù chi địa khai quật ra một chút mỏ nguyên thạch trong đó chân giao tương đối may mắn đào ra một khối không có bị ra đá bao khỏa thần nguyên tương đương với năm mai thần nguyên thể tích thu hoạch ngoại ý muốn có một khối thần nguyên đối với chân giao tới nói cũng là không nhỏ thu hoạch nàng đạt được hậu tâm tình tương đối mỹ lệ trên mặt một mực treo dáng tươi cười mà hoa vân phi xem như trong năm người thu hoạch t h í c nhất chỉ là thăm dò tìm đến hai khối mỏ nguyên h ạ c h thể tích chưa đủ lớn hắn mặc dù không có bất luận cái gì biểu hiện nhưng nó sắc mặt kỳ thật hơi có chút khó coi bởi v ì bạch khả nhi còn đang chờ chính mình lâm d ậ t dự định thăm dò khắp huyết mai táng dòng đại thế đầu sau liền đường về rời đi sau đó chúng ta muốn đi vào đến đại thế này bên trong khu vực nguy hiểm nhất các vị đều cẩn thận một chút vương minh viễn nguyên thuật tạo nghệ tương đối cao cùng lâm giật một đường d ò xét một đường trao đổi đến hắn đối với khắp huyết mai táng dòng đại thế cũng có sâu hơn hiểu rõ lúc này đem đi vào đến khắp huyết mai táng dòng đại thế đầu thời điểm hắn mở miệng nhắc nhở người khác mà đúng lúc này lâm giật bọn người nhao nhao quay đầu nhìn về hướng hậu phương tạm thời ngừng chân một cái nhìn qua bốn mươi năm mươi tuổi tu sĩ đang đến gần lâm giật bọn hắn sau hướng phía lâm giật nhìn bên này một chút sau đó hắn không có cùng lâm giật n h bên h ắ n có i ậ t bọn hắn có chỗ gặp nhau kẻ đến sau ở bên trên dẫn đầu tiến vào k h p huyết mai táng dòng đại thế đầu bên trong